Ngược lại, t ô Phương cùng t ô Hiển, hai người thấp t h u n g đi tập người lãnh đạo phái dị năng. Đó là một người đàn ông có ánh mắt mạnh mẽ, nhìn qua hơn 50 tuổi. Tất cả mọi người gọi ông ta là Lâm Tiên Sinh. v ề phần tên ông ta là g ạ t h ổng công chưa đúng nào y lừa t ô Phương t ô Hiển. Giống như lệ s à o y trước đó, Lâm Tiên Sinh chỉ hỏi bọn họ lúc nào thức tỉnh dị năng, lại làm như thế nào thăng cấp. Chờ nghe được bọn huy nào ạ tới từ cái thị trấn kia, Lâm Tiên Sinh còn thương xót nhìn bọn một khoản nào y một cú nén bi thương. t ô Phương cùng t ô Hiển vẫn luôn rất câu nệ, ngồi che n g h i k h ô ngả lúc đích. Lâm t i ê n sinh ngược lại ha ha cười m ộ t tỷ hiển, hai người cũng đường thần trường, bàn về cấp bậc dị nặng t ạ t so với hai người cũng không bằng, có thể ngồi cái vị trí này cũng là người người phía dưới coi trọng tôi. Đối với việc các người vừa m ớ i nào hạ ă n tinh hoạch để lên cấp, tinh hoạch kia là ai cho các người? Là đồng bạn cùng các người tiến vào căn cứ sao? t ô Hiển t h ấy nhở tật tật đầu, đúng vậy. nhưng mà chúng tôi cũng không bi hệ t ả n h tạ làm sao biết biện pháp này quả nhiên lâm tiên xỉn khổ ngoài nữa cùng hai người hủy n ạ o ải thế người đại ngày mai tôi đem tất cả triệu tập lại kiểm tra thực lực của cả nhờ mùa t u t sau đó lại sắp xếp vị trí cho mọi người các người yên tâm người có dị năng hệ thủy hệ ở căn cứ địa vị đều vượt xa người có dị năng khác tông hạo hiên hai người cũng đã tơ y chưa biến dị hệ xét giết giòm bi giống như là băng món ăn cậu ấy cũng rất tôn trọng hệ thủy Tô Hiển suy nghĩ mù tuột bộ dáng tông hạo hiên lãnh khốc kia, nghĩ thầm sao tổ ỷ không nhờ h i n gia tôn trọng nha? Nhưng mà nếu Lâm t i ê n Sinh cùng đ ạ n à o y mù ổ h ể n nghiệm chứng năng lực, hai người bọn họ cũng không tự tuyệt. Ước định thời gian xong, Lâm t i ê n Sinh còn tìm người dẫn bọn họ tham quan căn cứ. Người kia rất hiểu quy củ, chỉ đơn thuần giới thiệu, chẳng hề từ trong miệng bọn hủy nào đ ư ờ i khách sáo. Lúc đìn g n g cua một c ă n h h ù n g nhở, người kia còn chỉ. Chỗ này chính là trạm radio của chúng tôi hỉ hệ mà chúng tôi đều thông qua chỗ này cùng bên ngoài liên lạc. Tô Phượng khổng khoái nhìn kỹ một chút, nghĩ thầm, hóa ra lục trên sư l ử a nghe được radio là từ nơi này truyền ra nha. Vừa vặn, cửa phòng nhợt n b ạ mở ra một cổ g ầ i c ò o dung mạo tiểu diễm từ bên trong đi ra. Cô ở y còn mặc một quần áo ôm sát cơ thể, tuổi cũng tầm 25 tuổi, tóc xoăn sóng lớn màu đỏ, dáng người cực kỳ tốt, ánh mắt Tô Phương cùng Tô h i ể n đều bị hấp dẫn. Người đàn ông chịu trách nhiệm giới thiệu kia cười m ổ tễ hiện. Sao nào, đẹp mặt hồng. Đó chính là chủ trì phòng phát thanh của chúng tôi, Đường Tư Nguyệt. Trước khi tận thế xảy ra, đạn nhĩ đ à n h trên m ư ơ n ư ớ c cổ ở ỷ là đông hoa của căn cứ chúng tôi. Bản thân lại là người có dị năng. Trong căn cứ có rất nhiều người theo đi cổ ở ị. Tô Phương hâm mộ nhờ ổ ghi k ỳ ạ. Người kỳ ở vừa giảng cũng chú ý tới bọn họ. Tuy nhiên chỉ xa cách gật gật đà đải. Ngược lại Tô Hiển kéo kéo tay háo Tô Phương. c ồ thế nào ấ chị. chúng ta đi thổ ải dưới đ á y lòng tô phương thở dài nghĩ tới nếu mà cô có thể xinh đẹp như nữ phát thanh này nam ca nhất đ ỷ nhẹ càngưa thích mình tô hiển nào biết tô phượng đang suy nghĩ gì h ì hệ nghĩ ở các cô đ ồ ải với nam ca đều có chỗ hiểu lầm mà nam ca bị vài người nhớ kỹ ở thời điểm sau nửa đêm mới tỉnh lại thở chậc bị chuỗi mãi nhờ buồn ngủ cực kỳ cho n ê n mới ngủ nhưng mà lần này ngủ cùng ngày x ạ hơi g i ả g không ghi ông nhau cô có thể cảm giác được bên cạnh có người b ị chúa bình đẳng nào y truy h n nhưng lại nghệ không du bình đẳng nào y q u i gì cũng h o à n tổ ạ không nhớ lại được cô t ờ i cảm thấy thân thể mình giống như sở thiền mộ t ụ t thay đổi vân r a vốn bị tổn hại đều đạn t ờ từ được chữa trị đợi đến khi ốm n g ờ i mắt ra đôi mắt to tròn kia ở trong đêm tối phát ra ánh sáng cô cảm giác tinh thần mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thử do xét mở phần mới p h ạ t t h ể bị rửa c ổ cơ thể chứng kiến xung quanh 1000 m nào yêu khác dị năng quả ổ cùng lên cấp ha ha mặc dù không bị hệ thể ngoại bản đã l ợ i hại đến trình độ nào nhưng nếu như gặp phải g i ò m bị cấp ba khẳng định nào k h ô n g phải i là đối thủ quá ổ. nam ca vui thích tề gia ở uy nằm chặt đặt ở trước ngực còn ngon lành cười hai tiếng ai nha hỉ hệ lụy cổ đã l i hại như vậy chạy trốn khẳng định rất dễ dàng ha ha lệ sâm cái đồ con người ngu xuẩn kia lần này cũng đừng hòng b ắ t cổ loại đang ngỡ ngủ ổ hệ làm chuyện tốt cổ k h ô n g chủ ý liền nghe thở y mổ tỉnh nam vang lên cổ cười gì vậy nam ca bị dọa sợ hết hồn nhìn bên cạnh giường chỉ một quả bóng đen c ổ n g pha ải h ị một quái người lệ sâm cô mảnh mẽ ngồi dậy con người lại hướng về phía bên trong giường kinh hãi nhìn chằm chằm tại sao hoành loại ở chỗ này mụ tuột cũng không lện tiếng ảnh mù hồ hẻn hủ chết tôi hả t h ờ trả lệ sâm thở ỉ c ộ t nhớ lại một lần thơ tựa thạ vào trong bụng nam ca vĩnh viên cũng không b ị h i ệ n ảnh s ở xác ngồi ở mép giường sau gần tiếng đồng hồ cũng sắp biến thành hòn vọng thế rồi giờ phút n ảnh cũng không sỏ so tâm nào y i n chuyển mắt c n s ủ nào ải tôi liên tục ngồi ở chỗ này là đỏ cổ không chú ý tới nào i s m cổ vợ mới mở cho n mắt sau đó liền bắt đầu cười cổ cáo biết bây giờ là hơn nửa đêm cổ một thở tựa là dọa người được chứ con mắt nam ca ngập nước đương nhiên lệ sâm bị hết. cổ khẳng đỉnh khổ một cái gì là gợn nước mênh g ô n g thuần tuy đó là thể l ự c tăng lên bộ dáng so với trước kia càng xinh đẹp hơn lúc này bị lệ sâm chỉ trích ngược lại nam ca còn cứng cổng tới ai nhận tôi lụy khổng bị hệ thành n đây ảnh bị tôi dọa cũng là đáng đời hừ Nào y s ố n g c ổ quỳ nằm xuống đưa lưng về phía lệ sâm, bảy khố n g ờ mù ổ hẻn nhìn thờ dạng. Lệ sâm cười n h ờ ổ một quả, sau đó từ dưới sàn nhà lấy rẽ một b ả o thức ăn, ngồi ở bên giường bắt đầu kéo vỏ túi. Nam ca em thân s ộ t s ạ t nhờ y không được nghiêng đầu nhờ hại n ằ n một quả. Phát thiên m ồ thở tại ảnh đ ả n g nằm lấy cái bánh mì ăn ngon lành. đương nhiên, mặc dù động tác còn tính là văn nhã, nhưng tốc độ ăn đ ổ cũng rất mau. Đợi sau khi nếm qua đồ ăn, Nam ca còn thở dạn nhờ ẹt hai viên thuốc vào trong miệng. Tính tình nam ca vốn rất hiếu kỳ, cổ đ ạ Quyền Quyên đang xuống lệ sâm bực bội liền mềm mại hỏi: An nhàn cái gì vậy? ă n gõ khổng. Lệ Sâm biết trong đủ cột muốn ăn, cười đến con mắt đều cong. Chương 71, t ô i muốn ăn anh. Thờ c h ả Lệ x â m ăn chính là một viên vitamin bình thường. Trước khi tận thế đến ảnh điển tiệm thuốc mua, mười mấy đồng tiền một ơ ờ g i ả i Đây là đánh l ù ổ h ẹ n mang bên người, tuy nhờ y h n không t ư n g ăn. ă n bánh mì khô đối với thân khổng t ộ t cho lắm nghề nhờ y h ệ m n ạ vào cái này bổ sung vitamin. nhìn bộ dáng trẻ con tò mò của Nam Ca, thú vui ác độc của lệ sâm lại tới rồi. Vì v ợ d ạ n h ộ làm ra vẻ thần bí cất cái bài nhờ n h ự đại đối với Nam Ca cười, cổ hải làm cái gì cổ v ô hè nản k h ô n g được mà? Bởi vậy c ô n g từ hôm qua tới bây giờ, lệ sâm cũng khổ s ỏ nghỉ ngơi hỉ hỉ nên nhờ n thấy trời sắp sáng, vốn nên một lục nhưng g o ả n h đột nhiên muốn cùng tiểu dòm bi trò chuyện. Nam Ca có chút toán giận nhờ hại n ằ n một quái, đôi mặt cổ v ô h n sáng ời. Trong đêm tối loé loé phát sáng. nếu mà thình lình nhìn lại còn có chút do người. tuy nhiên lệ sâm quen nhìn bộ dạng sổ sở nhất rồi hì h ệ nghĩ r a cảm thờ ỉ cổ thở tựa là càng ngày càng t h u ậ n mắt, hẹp hòi như vậy làm gì chứ cổ quẹt mồm dù ạ n g sắc mặt tái nhợt, đôi môi lại đỏ tươi cực kỳ. tôi chỉ muốn hủy một t t thôi mà. mặc dù gần nào ỉ truy h ệ n nhờn nhờ dư ạ n g lại hướng về phía tủ ẩn nhẫn, ánh mắt giống như là muốn xuyên thấu qua vải vóc kia để nhìn thấy thân hình cái lọ. lệ sâm để phần s ố dùng tinh thần dò xét mình còn cố ý dùng tay chè một cái. Nam ca cùng khổng trổ hên vào bên mép giường nữa, cổ quỳn tiến gần lại đây, mắt to chớp ha chớp. Làm sao bây giờ? Bây giờ cổ thở t ự a t h ơ t ự a t h ơ t ự a mù ổ hên nhìn thấy. Đến cùng là cái gì ă n tốt như vậy? c ồ n g cổ mình xem. Ở thời điểm Nam ca khó chịu, người đàn ông liên tục ngồi ở bên giường đột nhiên đứng dậy trèo lên giường nằm. Vốn cái giường này rất nhợt, bởi vì đây là phòng của lệ sâm còn phòng của Nam ca ở cách v á c h Lệ Sâm cảm thấy Tân Vũ Hoa nhất định là cố ý khổ ngờ mù ổ h ẹ n cho bọn họ ở lở một tròn nên cậu ta chọn cái giường chật hẹp cực kỳ. t r ư ớ c hai người trên cũng chen lấn qua. Lệ Sâm nằm đã q u ẹ n Tiểu h a i Tử còn muốn đem mình cùng Nam c a tách ra. Cậu ta sao có thể biết được? Tiểu Dọm bị thị huyết này n ĩ a ủ khổ sọ mình nhìn cô sẽ làm ra cái gì? Mấy vạn người trong căn cứ còn có nhiều người có dị năng như vậy, c ổ sổ là mình có thể nhịn được sao? Nam Cả đang nằm rất tốt nha. Kết quả lệ sâm đột nhở y h ệ đi l ệ n khổng ư i có dấu hiệu báo trước, còn ôm chặt cô. Cô sấp mặt mở ếch quy khô ngảm chớp. u i u i bên trong này có con người dở trò lưu manh. Anh nào ủ truy h i n tại nào ải. Nam gần tôi như thế làm gì? Nam ca muốn rảnh, tuy nhiên tay vừa mới đưa ra liền chuyển phương hướng, hướng tới tủ ân ma đải. Lệ sâm sấm đ ạ đều p h ơ n xóa gì, trực tiếp tấn chặt cổ tẩy ổ. Lưu cánh nào ỷ truy h n có hơi thở thổi lên mặt nam ca cô đột nhiên cảm thấy, hình như xúc cảm của mình khôi m ộ t t u t vừa cẩn thận cảm thụ, lui khổng t ờ y gì. lệ sâm quỳn đang nhờ ảm mắt lại, cánh tay g i n chắc, cả đêm tổ y không mua rồi. trước hết để cho tôi nghỉ n g ờ một lát. nam cầu ngờ ngủ ố h n vậy sao lại chen lấn trong này nào y sống còn chưa từ bỏ ý định đến tuải ẩn. vì sao cổ tay vẫn bị anh n h ậ n lấy, cái túi cũng sửa khổng tử thật tự giận, gào. hơn nữa khoảng cách gần như thế, nam ca cơ hồ n g ử i thấy được hương thơm máu quạnh liền đỏ trong mắt. Lệ Sâm vẫn cảm giác được trên người Nam Ca tàn mát ra hơi thở nguy hiểm ảnh những k h ô n g nhờ ra ở khổng trầm cùng Nam Ca nào ai đại điều kiện. c u ngỗ ản n g ộ ản tại bị sáng ngày mai tôi liền t r ỗ c ổ xem cũng trổ c ổ ẩn. Thật cho tôi hẳn thật. Nam Ca quả thực khiếp sợ mà. Người đàn ông này mặc dù bình thường rất vô sỉ, nhờ h ì n n tờ cha còn giật nạo l ư ờ i giữ lời n h a Lệ Sâm m ừ n g mồ ti h i ệ n thật một chút trầm thấp. Vậy lần này không được phép chỉ cho tổ ỷ m ồ tuột x í u nhé. Nam Ca học được thông minh hơn nhiều. Lệ Sâm hơi nhức đầu. Làm sao bây giờ? Theo đẳng cấp tăng lên, Tiểu d i m n bị giống như là thông minh không ít. Về s ủ ẹ khổng xuẩn có biện pháp lừa dối nữa sao? Được ánh ý không lù sau liền ngủ say. Nam Cang o a n ngoãn nằm c ổ đồ ải với căn cứ cũng chưa quen thuộc. Nghĩ tới có nhiều cường giả như vậy, nhất là t r ê ể n Ngui bay t r c thăng, Tông Hạo Hiên cuối cùng ra tay kia làm chỗ cổ điển bây giờ vẫn còn rung động. Xem ra muốn tìm cho m á i nhớ mồ t ố t thức ăn, còn phải đợi Lệ Sâm tỉnh lại mới não ải. Cố lên tinh thần. cả người ná mờ không đùn có chút n h ằ m chán. dù xa ổ khổng sọ chuyện gì làm c ổ liền len lén dò xét xung quanh phạm vi 1000m. khi hệ ngoài mọi người cơ bản đều đang ngủ. bên ngoài mấy người gác ban đêm triển người còn mang theo vũ khí đảng đi t ở vòng tuần tra. toàn bộ căn cứ đều im lắng, ngẫu nhiên vang lên một t r ờ khóc của trẻ con. nam ca vũ hệ đang rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi v à cổ t h ì ô duy một phần k h ô n g sai biệt lắm là có thể đem địa hình thăm dò dặn. g về sau nếu mà đi ra ngoài đ h hẳn có phải rất tiện hay khổng n g ắ c đang lợi lục cổ có chút buông lỏng cảnh giác, đột nhiên cảm giác được hơi thở giống nhau, cổ mạn h liền đem tinh thần lực thu hồi lại, còn kinh hãi vô vô ngực. thờ c r a ô r giật muốn gọi lệ sâm dậy, nhưng mà lệ sâm còn ngủ nha. làm sao bây giờ cổ vợ mới cảm giác được có người có dị năng hệ tinh thần. mặc dù hệ ngoại mình rốt cuộc là i ò m b ị hệ gì n không dư, nhưng nếu như đối phương cũng là hệ tinh thần, có thể cảm giác được mình, thân phận dòm b ị qua ổ sẽ không p h a ai là bại lộ sao? nam ca hơi sợ hãi hướng tới cửa nhìn chăm c h ằ m rất sợ một khắc liền có người có dị năng phá c ở i ađiuv <cười> dịu d í t dịu d í t xa ổ c ổ loài nghĩ quần như vậy không chuẩn bị trong căn cứ này đường tư nguyệt tỉnh dậy sớm bởi vì muốn chuẩn bị chạm ra đi ô thông báo sớm cổ đảng xẻm bản thảo nhưng đột nhiên cảm giác tinh thần mình bị x â m l ấ n đây chẳng qua là trong ngay mắt đợi đến khi ô n thận cảm giác một điểm manh mối cùng k h ô n g t ờ ý. đường tư nguyệt nhìn đồng hồ 4 giờ rưỡi sáng vô vô chán mình cô nghĩ do mình quá mệt nhọc nghĩa v không c nhẹ h ô n g xa ra hào giác toàn bộ căn cứ chỉ có mãi nhờ c ổ là người có dị năng hệ tinh thần đây là cơ mật cấp s ngay cả đoàn người tông hạo hiên cũng không bị hiết khi c ổ phát t h ê m n ly năng l Eon đi tìm diệp t i ệ u trước tiên đó là nhân vật lĩnh quân trong căn cứ có quyền phát biểu rất lớn lúc đó d ạ n ở thể ư cụ mình đ ể mở kỳ hiền lừa gạt xuống nào y tỵ nặng sổ quỷ chưa đủ cường đại bây giờ k h ô n g pha ải là thời điểm bại lộ nhờ h ề n tờ t r ạ bản nô đã xâm phiền chán m ỗ i n g o ạ i đ i ảm phát thanh bên ngoài nhiều giòm bí như vậy nhất định là có hệ tinh thần cứ chờ vô ích như vậy, lúc nào mới có thể có tinh hạch cung cấp cho t h ă n g cấp mình. còn có, mặc dù tầng quản lý đâu nào y m ã i nhờ là người có dị năng, người bình thường cũng không bị hết. những người đàn ông đáng chết kia lúc nào cũng được voi đòi tiền. nếu nhờ cổng pha ái là cổ cảnh giác khổng trờng đã bị bắt nạt bao nhiêu lần rồi. hệ tinh thần quả ổ điên cùng có ích lợi gì? lúc nào mới có thể biến thành cường giả như đám tông hạo hiên? càng nghĩ càng phiền, đường tư nguyệt đem bản thảo ném ơi một bên, quyết định hôm nay xin phép một ngày. Dù sao bản thảo đều chuẩn bị tốt, trong căn cứ cũng bồi dưỡng vài người phát thanh cho các cuộc s u c trí tiết mục hôm n a i đ à i Không xài biệt làm đại điển 6 giờ, lệ sâm cuối cùng cũng tỉnh lại. Nam ca chờ gần hai tiếng không đợi thấy người nào đến giết mình, mới xem như đặt tim về đúng chỗ. Tuy nhiên bởi vì các sự kỳ h ệ n này thu hút cổ đều đ ã quyển mấy viên vitamin của lệ sâm, vẫn là lệ sâm mở mắt nhờ hải ồ, khuôn mặt từ xương m ù thay đổi thành nu hòa tiểu zombie. Chào buổi sáng. t r u n Nam ca giống như là c ả o một quả ảng thẹn, bụ một quả liền dựng thẳng lên, hưng phấn mà nhờ a i nản. Anh nhờ rồi. vậy có phải nên thực c h a hệ như ạ h a y không? được. lệ s â m ngạt một quả, cũng khổng sợ đi ra ạ mặt luôn, chỉ đem viên vitamin trong túi áo đưa cho Nam ca, chỗ cổ, g đ à i Nam ca nghiêng đầu nhờ ai nản, t r ê n n g ư c còn mặc trang phục g i n d i phụ trợ cho dáng người ổ, thắt lưng là thắt lưng, ngực là ngực. lệ m không bi hiện sắc quan sát mơ đ ư thế nhưng lập tức bước xuống giường. Nam Ca tiếp nhận lọ vitamin, thờ a d ạ n g tờ hướng dẫn ì n trên lọ. Nghi ngờ hỏi, anh nào ỉ cổ tôi ăn? Chính là cái này. Lệ Sâm gật đầu. Nam Ca nhìn thế nào cũng cảm thấy dáng vẻ tươi cười này giống như bộ dáng chưa hề được mù. Đúng vậy, thoải mái ăn đại. Chỗ tôi còn có vài bình. Nam Ca tức giận gõ lên ván giường, đem lọ vitamin ném qua chỗ Lệ Sâm. Lừa đảo, cổ tường giận mắng, ảnh đã nào ịt cho tôi ăn ăn. d á n g lưới nào ở ậ t bình thường không bị c h u Lệ Sâm liên tưởng đến. Sau hai có điểm khả nghi đỏ ửng, ánh mắt liếc qua một bên, tội ý nào ý chỉ là chỗ cổ ẩn cái này. Nam ca ôm g ự c làm sao bây giờ cổ cảm thấy tức lực quá. Lệ Sâm thấy tiểu z o m bi x a s ố t nghĩ thầm bản thân có phải hơi quá phận rồi. Nhưng mà ngày hôm c ư n g phà ái làm ớ i vừa chỗ cổ t h ê m bữa ăn sao, chẳng lẽ bây giờ cổ vì en còn muốn ăn nữa? Không đ ờ h ẩ n h ạ n đuổi vài câu, Nam ca thừa dìu thành không chủ ý, tay cầm thanh đao bên cạnh hướng tới Lệ Sâm đánh. Còn may Lệ Sâm phản ứng mau. Hàn Quang chợt lóe qua ảnh cùng đa nệ tránh, Nga h U không ngờ h ẳ n h cái tư thế kia của Nam Ca giống như là muốn đỉm màn c h è m thành hai khúc. Cô mù u ổ hen tìm tôi thử thân thủ sao? Lệ Sâm cười cười, còn khởi động cổ t y một l ệ n Thực lực Nam Ca bây rửa khổng g i ổ g với trước kia, trước kia Lệ Sâm bắt nạt cục cùng thổ ái đã hỉ hệ n ụ y c ổ nhờ thế nào cũng nụ ô t khổng trội trò lừa đảo này. Vì v ợ y cô đ ệ m thanh đao để ngang trước ngực, dương cao cái cầm chân bóng, trong mắt bắn ra hàn quang, khổng sai. lời còn chưa dứt cổ loại vung đao vào tới, thường chiêu thức, nửa điểm cũng k h ổ n nheo n ể tình lệ sâm. Lệ sâm mới vừa tránh thoát chiêu thứ nhất quả ô l i ề n biết nam cạ đàng n g h ỉ em túc, cho n ể năn cũng rất nghiêm túc đối phó. Nhưng m à dù dạng nam cạ muốn chém lệ sâm, về sau lại biến thành chỉ đạo thi đấu. Lệ sâm đối với nam cạ hứa g dạng là giữ lại vài phần thực lực, phần lớn thời điểm đều chỉ trốn tránh, chỉ có lúc nào chẳng khổng tổ ạt mới dùng lực đả lực. Cột hạ đao vẫn y h ệ u không chịu nổi, ngày hôm qua chưa ăn no sao? Thanh đao trong tay Nam Ca có lực phá hổ hủy thật lần không lù sau, vách tường trong phòng đều bị để l ù y khổng h ị t vết chém của đ ư ô i h ồ n g hai mắt. Căn bản là q u y ê n m ả n h đa n g ở chỗ nào? Anh n h ỉ n c o n tôi, Nam Ca thực phiền lòng, còn hất cổ tay. Đừng n g h ỉ c ổ là i ọ m bịẹt tại cổ người bị thương. Lệ Sâm ở thời điểm Nam Ca giơ đao chặt lại đây, mạnh mẽ bắt lấy cổ t a y ổ. Mặc dù không cảm giác được đau đớn nhưng mà sức lực Lệ Sâm quá lớn, thậm chí c ổ c ó thể nghe thấy xương tay bởi vì bị lực bóp lớn, phát dẻm thanh khít khít. Nam ca muốn đ p c ả n h lại bị lệ sâm xoay người một q u á i nhấn lợi t r nương không đờ ổ tỷ hiệp tụ công c kích, vũ khí trong tay cứ như vậy bị ảnh vượt bỏ. Chương 72, là người của tôi. k ẻ ngờ n g u i tỷ hiệp, thanh đao dở t r ê n mặt đất. Nam ca mù ổ h ế n đi n h ặ t nhưng là lệ sâm quỳn đàng nhớ ẩn ổ. Vì vợ ỉ c ộ c có thể thở phì phì ngẩng đầu nhìn lệ sâm, lệ sâm bóp cam ồ nhìn chăm chăm vào đôi mặt cổ dặn gần vợ mới x u ấ t lực rất nhiều, nhưng bây giờ ngay cả thở gấp cùng không so. Ngược lại Nam Cả hùa r ằ n g là zombie thế nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, cô quả thất bại mà. Dựa theo tình thế người thải ruột cuộc phải bao lâu nọa ổ mới có thể đánh bại người đàn ông này đây. Tiểu zombie, rốt cuộc củ cô đảng ghi ẩn cái gì thế? Nam c a hở m ồ t h hiển, có người lừa tôi, tội ải đảng ghi ẩn cái gì chứ? Lệ Sâm còn rất vô tội nào ải, rằng là tối hôm cả ổ khổng mất tổ ở mạ. Là tại tôi sao? Vẻ mặt Nam c a rất sợ mà tạ. mặt há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa tức giận đây bà tác giả trời c h ư quá lệ sâm nghiêm túc gật đầu đúng vậy anh loại bắt đầu phát huy kỹ năng chuyển đề tài nào ít đại buổi sáng tỉnh lại tổ ai đ ã phạt thể nổ cả chút bối rối tối cổng pha ải là lại gây h ò a chứ nhắc tới sự kiện này trong lòng nam ca thẩm kệ u m ộ tễ hiền khổng s ừ n c ổ lập tức tránh né ánh mắt nóng r ự c của lệ sâm còn giả vờ như xem phong cảnh bên ngoài mặc dù cửa sổ quyên đ á n g động tối hôm qua tôi rất biết điều nhé chuyện gì cũng h ô n g pha vào Lệ Sâm cười nhạt, cổ càng như này càng lộ ra trong lòng có quỷ, cho n ệ n h ơ i da ôm t ố t cô s ạ c đỉn h không nào y h a hề tôi. Người có dị năng trong đây rất nhiều cọc cũng bị y h a Nếu quả thật tập truy h ẹ n khổ ngỡ người thái tổ ai cũng chỉ là một người bình thường muốn cựa u cọc cùng không được. Nam Ca thành công bị lừa dối, kinh hãi nhìn chằm chằm hắn, thở tựa khổng s ử a được tôi. Lệ Sâm nặng nghề gật đù một u ả i Vì vậy Nam Ca đáng thương nào ai, ngày hôm qua tôi chỉ chỉ dùng tinh thần quan sát xung quanh đi mộ t t ô i nhưng sau đó phạt thể nào người có dị năng hệ tinh thần hình như còn làn cấp cao nghe rụt s ổ càng ngày càng thấp lệ sâm bỉ hệt cổ thơ tự a sợ hãi bây giờ ảnh cũng rất lo lắng hỏi dồn dập người kia có phạt thể nổ k h ô n g vị trí cụ thể là ở chỗ nào cổ cảm giác đ ư ợ cổng nam ca thất lạc lắc đầu tôi vừa mới quan sát thấy liền lập tức thu hồi lại tinh thần ảnh tạ ở nơi nào tôi cũng không nhờ lời được nhờ ô n h ư thế lệ sâm hơi đau lòng vì vờ r ả n h c ũ n g không đoạn ồ hên hoa bảo đảm đợi ô chờ chúng ta đem hai chị em tô phương tô hiển dàn xếp tốt, tô y sẽ giải quyết mở tụt việc riêng rồi lập tức rời đài. dọc theo đường đừng phải nhiều z o m b e như vậy, biến dị hệ p h ò n g hệ thủy cũng có thể sở thiện thay nhờ đàn, chỉ có hệ tinh thần lại rất ít. ở phía con người, chỉ sợ cũng là tình huống như thế. nếu nhờ thở tựa bị người trong căn cứ quan sát được, bọn họ ngủ ở ế n đi sẽ giật phiền toái. thân phận nam ca cũng là vấn đề lớn, bên trong này còn có trạm radio. nếu bị người khác phát hiện giả cổ l ạ z o m b i e tin tưởng cổng qua vài phút là có thể truyền khắp cả nước đến lúc đó xã ổ cổ quỷ có thể ở dưới mí mắt loài người sống sót lệ sâm nghĩ đến xuất thần cánh tay vẫn q u ế n đẳng kỳ ể m chế nam ca cùng k h ô n g phát hiện nam ca định lên tiếng nhắc n ờ i ảnh tuy nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt cảnh n g â n trọng tâm tình thấp thỏm từ sớm tinh mơ vậy mà thần kỳ bình tĩnh lại cái người đàn ông này ảnh g i ậ t cường đại cổ không bị hệt i do nguyên nhân gì chỉ là cổ tỉn tẩn gần thể bảo vệ mình tốt nhưng mà hai người kỳ cổng đ ờ n g đậy khổng sỏ nghĩa là người khả cổng làm thế nha thời điểm tân vũ hoa mở cửa chứng kiến đống b ở a bẩn chê n ạ n gào lệ m ồ t ị h i ể n hai người đảng làm gì vậy muốn đem tòa nhà này hủy đi xa ổ. lệ sâm cùng nam ca cũng nghe được giọng của cậu tuy nhiên lệ sâm mở không đùng đậy mà nam ca bị thân thể cao lớn quay n h à n trở vì vậy chỉ thỏ cái đầu ra cậu vừa đến nên cũng k h ổ n g nhựt tay nhờ hình tân vũ hoa bùng nổ nam ca có p h i ở nở tạ bắt nạt cổ khổng Nào y t s ố n g cậu giống như muốn cùng lệ sâm liều mạng, tư thế muốn sông lên phía trước. Lệ sâm từ từ buông Nam ca ra, quay đầu nhìn Tân vũ hòa một quả, để t h i nữa liền đánh cậu khóc. Chắc là chưa từng thấy biểu cảm lạnh như băng của lệ sâm, Tân vũ thở tựa bị dọa sợ, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nam ca vội vàng lên tiếng, ai nha cậu đừng khóc mà, chúng tôi đảng, chúng tôi a i đảng làm vận động thôi. Ánh mắt lệ sâm tối tâm lì hiệp cổ một quả, sáng sớm tinh mơ vận động cái gì? Tần Vũ h ừ a hiểu giảng c ù n g đã nghi sai lệnh, rất là chua xót nhìn thoáng qua vết thương, lại nghĩ tới tư thế lúc nãy của hai người, vận động cũng quá kịch liệt rồi. Hơn nữa ánh mắt kia t r u ề n miên đau khổ, giống như là Nam c a ở p h í cậu vậy. Còn may Nam c a ngốc nết không h i ệ p thu được ánh mắt của cậu, lệ sâm vốn còn muốn giải thích một t t hy hệ ngoại dứt khoát ngậm miệng. Nam c a tiến lên phía trước hai bước, sao cậu lại đến đây sớm như thế? Tần Vũ hoa vốn muốn qua nhờ h i mộ t t xem Nam c a t ì n h chưa, còn muốn nổ đãẩn điểm tâm nữa. căn cứ của bọn họ bình thường đều có nấu cơm cùng món ăn nóng để ăn nhưng mà bây giờ cậu hơi tức giận vì vậy h ở m u t i nghiêng đầu bỏ chạy nam ca chớp chớp con mắt quay đầu lại nhìn lệ sâm cậu ta sao vậy dù nào hệ sâm rất giống người cha trẻ tuổi bất đắc dĩ cực kỳ thời kỳ trưởng thành thôi không phải để ý đến cậu ta tô hải đi ra mặt đã lệ sâm cầm lấy cái chậu trong phòng muốn trực tỷ hiệp đi tắm tô phương cùng tô hiển cho nên mời nào hải có hai người dị năng hệ thủy rất là tốt ảnh mù ổ h ẹ n tắm nước nóng cùng khổng sợ vấn đề gì khi yến n g kinh ngạc là vừa mở cửa ra đã gặp được tô phương tô hiển đứng đường ở cửa tô hiển đứng sau lưng tô phương còn cùng lệ sâm khô khốc giải thích vừa mới nãy bọn tôi nghe thở im thầm trong nhà hơi lớn sắc mặt cậu xám trắng n g h ĩ ưu k h ô n g pha ái là nam ca quần áo chỉnh tề đi ra phòng t r ừ n g cậu cũng phải giống như tân vũ hoa tức giận chạy trốn tô phương ta phức tạp hơn nam ca đến cùng là thích bao nhiêu người đây. lúc nào ì c ổ ở ý lại lớn thì i ề n nào ì mù ủn muốn ăn lệ sâm cô ở ý cúi đầu tình nguyện cho là mình nghĩ nhiều bây giờ nam ca rất mù ủn đi khám phá căn cứ này suy nghĩ của hai chị em cũng k h ô n g truyền đến đủ cổ cột vui vẻ hỏi hai người đã ăn sáng rồi sao hai chị em đờ đẫn gật đầu vậy hai người mang tổ ả i đi thu đ á i dù sao địa hình xung quanh đều m ò đ ử a cổng sài biệt lắm lệ sâm ở phía sau bổ sung cô sữa tôi rửa mặt xong tổ i ả i đi rửa h ế mọi người Anh đi thì ổ tôi làm gì? Nam ca n h u mày không ngờ đong đưa bàn tay mẹ nhờ. Anh nói chuyện g á i t h á i nhờ ra ở đi am đại, t ô i y sẹt thận mà. Lệ Sâm kéo lấy t ộ i ổ, ân cần nhờ hai ổ. Nam ca lập tức dùng ánh mắt bảo đảm sẽ không làm mình bại lộ. Lúc này Lệ Sâm mới buông tay ra, đường đi cho xa, sớm trở về mua tốt. Vì vậy Nam ca căn bản là không cho t ô Phương cùng t ô Hiển có cơ hội cự t u y ệ t dắt lấy bọn đi lù ổ hển. Lệ Sâm rửa mặt xong khổ n g h i h ẹ n mở ổ hển đèn v i n đi thì ổ. Tô Phương cùng Tô Hiển ở phía sau Nam Ca, thấy thế nào cũng có điểm giống người hầu của Nam Ca. Thờ chạ Nam Ca đơn độc gọi bọn đi d ạ là có chút tâm tư. Hai chị em người k h ô n g pha a i là còn nở cổ xa ổ, đi thua xung quanh đi một v ữ n g thu hoạch vô số ánh mắt quan sát. Hiện giờ Nam Ca mang theo hai người hùng n h ụ bộ dáng còn rất uy phong. Tô Phương cùng Tô Hiển vẫn l ù ổn không lên tiếng, về sau vẫn là Tô Hiển nhờ ý không được hỏi Nam Ca, chị Nam Ca, ngày hôm qua người lãnh đạo của căn cứ gặp chúng tôi, phúc lợi ở đây rất tốt. chị có muốn ở lùi không? nam công nào đồng ý ở doa một đám người sinh sống, lập tức lắc đầu, không, trong này tìm đồ ăn quá lao lực. tô vương ngẩng đầu, sao có thể? vật tư trong đây rất sung túc, cả một khu rộng lớn này ban đầu cũng chính là khu dân cư, căn cứ đều đạt thành lý x à trẻ. nam ca bĩu môi, các người thờ t a khô hiểu biết về tôi đâu. sau khi đi một vùng, nam ca mang hai chị em đi h ớ i một cái hẻm n h hẻ ợ h ạ ổ lánh, chỗ này cách khu người hới đã rất xa. Sớm tinh mơ cùng khổng so người đi với đây. Nam ca đứng ở dưới chân tường, có ánh mặt trời vừa vặn chiếu xuống chỗ. Mặc dù thân thể bị tòa nhà che lấp, nhưng mà l ễ n ỗ đã c ậ p giống như là phát ra ánh sáng. Hấp dẫn ánh mắt tô phương cùng tô hiển. Hai tay nam ca ôm lẫn nhau không quá s ư c n g tài mặt cùng đã k é o ổ căng. Hai người về sủ ẹ p h ạ ở trong căn cứ. Nam ca mịt mờ nhắc nhở bọn họ trả nợ. Tô phương cùng tô hiển gật đầu. Tô hiển còn chưa từ bỏ ý định nào ải, chúng tôi muốn ở cùng nam ca. Nam ca có chút vô lực, tôi mù ố n à o ải. Về sau chúng ta c h ả kệ không tập nhau nữa. Nhân loại các ngươi cổng pha á i là rất coi trọng thiếu nở thề p h ạ trả tiền sao? t ô phượng không hiểu, có ý gì? Nam ca ai nhờ a m u tỷ hiền, quyết định cùng bọn h u y nào ở. Ai biết còn chưa mở miệng đảng thở ỉ một trở tiếng bước chân, đi cổng pha ải là hai cái người có dị năng mới tới sao? Ngờ nào ạ ngồi máy bay trực thăng lại đây nha. Bây giờ Nam ca giật khổng vũ ải. mấy người này là loại chuyện gì xảy ra khổng t ờ v y cổ đã ngờ mù ổ hẻn ăn điểm tâm sao? tô vương cùng tô hiển cũng quay đầu lại nhìn vừa nhờ á n đã khổng ừ n g được đ i chùa đây mặc dù đều là người bình thường nhưng thân thể cường tráng mẫu chốt là nhóm người này có hơn 50 người đầu ngõ vốn chật hẹp trực tiếp bị bọn họ chặn lại hai người cũng đã ngờ nào ủy tòa căn cứ này người có dị năng cùng người bình thường quan hệ k h ô n g t ố t lắm k h ô n g nhờ e bọn họ vừa điện đan phải người muốn ra o à i phủ đầu sao hai chị em nghỉ không sai Mấy người bình thường này chính là tìm đến để phủ đầu. Những người có dị năng kia sức chiến đấu quá cường hãn, bọn không làm t ì m Nghĩ tới hai người này hệ thủy, khẳng định không s o l ự c sát thương gì. c ộ n g thêm bọn họ có hơn 50 người, còn đàn khủng l o à i hai người sao? Vốn sáng nay nam c ổ n g đánh lại lệ sâm cổ cả chút c á o kỉnh, bây giờ còn có ngư cầu n g ờ mù ổ h i n sống đưa đến cổ một phần kéo tô phương tô h i ệ n qua, đem bọn họ bảo vệ ở phía sau. Sao nào? Các người có ý kiến gì? Những người này vừa nhìn thấy Nam Ca, ánh mặt c h ù d ạ n g đều sưng sờ, còn có chút kinh diễm đến đờ người. Người đàn ông đầu lĩnh kia cũng là một buổi dáng bị ổi, thân thể ngược lại to con cực kỳ. Nhưng mà trong mắt Nam Ca nhìn thấy, mấy người này đều biến thành món ăn một ra thì không bị yệt luyện ra như thế nào. Loại đàn ông này lệ sâm mà ra t ừ t h ậ t một tỷ ý hệ. Nhìn tính tình Nam Ca cay như thế, những người này ngược lại càng vui vẻ trở lại. Cái người đầu lĩnh kia còn chỉ chỉ bên ngoài, trong này quá trật. chúng ta có c h ủ y h i ệ n thải dạ bên nộ g h u y nào ải nam cổng s ỏ ý kiến gì ngạ mạn nào ải đ ị thổ ải tô vương cùng tô hiển cùng đ ì thì h o a n nợ ta ai biết người kia lại c ả n lại hai người hệ thủy phải ở lại chỗ này nam ca tàn nhẫn nhìn c h ằ m cha mà nợ ta sao ánh n h ê n muốn đụng đến người của tôi ngươi qua ô một c ổ ghi nhún cung n ị u làm chủ cho hai người có dị năng bọn không lâm chứ nhất thời trong đám người vang lên một trơ cười vang Nam ca quả thật cảm thấy mấy người này ngu xuẩn điển không ngu hơn. Bọn họ là khẩu phần lương thực quá ổ. Sao l y k h ô n g pha ải là người của mình? Không nhịn được nữa, cổ t ủ n g ờ một cực đem đầu lĩnh đ a y bay, cười cái gì mà cười? Nào ả người của tổ ỷ t h ẻ là người của tôi. Chương 73, a i sai? Cặp chân Nam ca đạp triệu cường kia thở t ự a l à một điềm tình cảm cùng k h ô n g sọ. So. Chỉ thấy triệu cường bay ra đằng sau, sau lưng tầng tầng đập vào tường. k h i hệ nội lỡ tạ cảm giác không có xương sườn của mình gãy vài cây. sau lưng cũng rất đau rất đau ảnh tạ liên tục đưa tay che trước ngực mình một khí suýt chút nọ không đi lên được sao lại thế này cổ huy người sao có thể ra tay ngoan độc như thế đám lưu manh trong căn cứ có đàn em, cũng có đàn em như triệu cường triệu tập một đám tiểu lưu manh ở trong quần chúng bình thường đùa giỡn ngang ngược chỉ có thể coi là đàn em trong đàn em dị năng hệ thủy ở trong căn cứ đều được bảo vệ như trong mắt bất kể là ở trong phái h ỏ thái đi ạ vị cũng rất cao lần này bọn họ đến tìm hai người tô phương tô hiển cũng chỉ muốn ra vai phủ đầu, hù dọa mổ t ụ t mà thôi. ai có thể nghĩ tới nửa đường nhảy ra nam ca, nam ca cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đánh chủ ý tới khẩu phần lương thực quả ô lạ không được. vốn triệu cường không đỉnh t ờ t ự ừ của nam ca ra tay hỉ h ệ n g h i r ự a ảnh tạ bị một cực đập ngã. đương nhiên nổi giận bản thân đau d i ờ y không nghi, còn có thể ra lệnh cho thủ hạ bắt lời c ổ tạ cho tôi. bị nhân vật vừa mới tiến vào căn cứ bắt nạt đến mở cổng so lực đánh trả. nghĩa ở cái kỳ h ê n này truy đều đ y thanh đảnh m ộ ộ n được cổng pha ai bị phá hủy sao mặc kệ con đàn bà trước mặt có lai lịch gật ảnh tạ cũng muốn t r ỗ cổ tạ nhờ h i mộ t ụ ộ t màu sắc nam ca nhìn cái người này khổng nhường k h ô n g loại ra sau còn muốn tích cực s ủ đạn cổ mù ổ h n cười ra tiếng lệ sâm lúc nào cũng không t r ỗ cổ đan nhau vậy bây giờ những người này thế nhưng tự chủ động tại mộ gì phiền toái không trụ c được nha vì vậy trong ngõ hẹp nhợt hẹp một đám đàn ông thở ỉ một cổ hùi n h u y n cùng n ị u đối mặt với bọn họ chẳng những khổ người hai mà còn nho a nho a muốn thử trong lòng ai cũng buồn t r ồ n một cực lúc nãy quả ồ cả đám đều được chứng kiến niau g ở tự a t r ồ n g lui thai bại người bọn họ có mấy phần thắng đây nam c ả đã chuyển xong tư thế mái tóc tung bay một đồ ái mắt trong vắt dưới ánh mặt trời l o e lên tia sáng chói mắt còn lo lắng cái gì c ầ u n g ộ hắc n g ắ c ngón tay còn xinh đẹp cười mồ t ỉ hiện cùng tiến lên đải Những người này bị khiêu khích như thế tự nhiên là không nào lùi lại. Dù sao bọn họ nhiều người không phải sợ Nam Ca. Vì vậy mọi người nhìn lẫn nhau, lấy ra gậy gộc hướng tới c h ô Nam Ca vào tới. Nam Ca tùy ý cười mồ ti hiền nín đón. Ai b i ệt không đỡ ô được ra tay, t ô p h ư ơ n g cùng t ô h i ể n vậy mà còn nhanh hơn ổ. Hai cột nước sờ t h i ệ n phẳng lên cao. Cột nước kia cùng bình thường mọi người nhìn thở ỉ không g ông nhau. Nếu cẩn thận quan sát thể c h ợ ý hai chị em đang đường t r ệ n u t nước to này. Đừng nào à Nam Ca. đám người thủ hạ của triệu cường cũng sửng sốt nhìn người có dị năng hệ thủy dạng này trong căn cứ bọn họ cũng không soi ai nhưng mà kinh khủng hơn còn ở phía sau theo này hai cột nước này lại có nhiều cột nước từ dưới nền đất sông ra hơn nữa vị trí sở thể ngột nước kia vừa vặn chính là dưới chân mấy người này ở lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra cả người đều đã bị cột nước đội lên bầu trời nhìn những người đàn ông kia bởi vì cột nước càng ngày càng cao bọn họ cách mặt đất cũng càng ngày càng xa. muốn nhảy xuống lại lo lắng ngã chết nên chỉ có thể trẻ nuốt nước kêu cha gọi mẹ trong nháy mắt Nam Ca cảm giác mình b à y ra tư thể khổng sọ đất rụng v õ tình huống dùng cột nước đẩy người cột nhìn thấy qua trong phim hoạt hình ồ vì sao cái khạc cổ không nhờ dự còn nội dung phim hoạt hình này lại nhớ như vậy vờ hai ngày qua thần kinh tô Phương cùng tô Hiển luôn luôn căng thẳng loại bất an này tại lúc Nam Ca lao ra bảo vệ bọn đã đạt tới đỉnh điểm đặc biệt là cả hai đều muốn ở bên cạnh Nam Ca Buổi tối nhắm mắt lại chỉ nghĩ tới ngày đó ở t r ê ể n m i bay trực thăng, cảnh tượng họ bị vây ở bên trong phải đợi nam ca tới cứu. t ô Phương cùng t ô hiển cân nhắc lâu như vậy, quyết định bọn họ muốn thay đổi một phương thức chiến đấu khác. Mặc dù dị năng hệ thủy xem ra có việc làm rất vô bổ, nhưng mà nếu như dị năng đủ mạnh, dị năng hệ thủy kỳ ở nào í khổng trưởng cũng n h ệ phát huy vượt xa sức chiến đấu của người thường. Sau khi bọn họ nghiên cứu, cũng đã đề u ra rất nhiều loại phương pháp chiến đấu. Hôm nay dùng cột nước đẩy người còn là lần đầu tiên thử dùng. Kết quả trong nháy mắt đã t à n công. Tô Phương cùng Tô Hiển quả thực là không vui vẻ hơn được nữa. Hướng về đối phương nhìn thoáng qua trong mắt đều là mừng rỡ. Thậm chí bọn họ còn có thể dư sức lực đem mười mấy người này đẩy lên bầu trời. Tô Phương chạy đến bên cạnh Nam Ca, khuôn mặt nhợt h ạ n h ờ hẳn bò bừng, còn có chút thẹn thùng n à o ải. Nam Ca cổ m ù ổ hện xử trí họ như thế nào? Tô Hiển cũng không g ờ i hải xuống. Tuy cậu cách Nam Ca một khổ ả n g nhưng ánh mắt luôn luôn đặt trên người Nam Ca. Tay Nam Ca có chút ngơ n g á y Làm sao bây giờ? Huấn luyện đàn em quá lợi hại, c ổ lạ lao đ u y khổng xó đất dụng võ rồi. Những người trèn n u t nước kia bây giờ cách mặt đất gần 10 mét đã là tòa nhà cao mấy tầng. Mặc dù vị trí của bọn Nam Ca rất bí mật, nhưng mạ t r è b ù trời đột nhiên nhiều ra vài người vẫn dẫn tới một trở x o n sao trong căn cứ. Nam Ca l ủ i không b ị hiện các khổng h ị t người đ ả n g truy tới hướng này, c ổ quỳ nghiêm túc tự hỏi vấn đề của t ô Phương. Những người kia t r ê n u nước khóc hô. Nhanh thả bọn tôi xuống. Nhìn thấy Nam Ca chẳng hề nghe bọn họ uy hiếp, bọn họ chỉ có thể khổ sở cầu xin, là chúng tôi có mắt như mù tới tìm các cô gì phiền toái, van cầu các cô thả chúng tôi a i đ ấ y Về sau chúng tôi cũng khổ n g ạ m nữa. Nam Ca n h ự u n h ư mày, đám người này sao lại h om sòm như thế? Cổ làm một c ổ n giòm b ị ẹ nào d nhị cùng cự bằng. Vì vợ ị cổ hỏi t ô Phương, hai người nào xẻm nên làm thế nào mới tốt? Sao lại hỏi đến t ô Phương, cộc cùng chưa từng dạy dỗ qua ai đâu? vì vợ ỷ cổ cử a i mặt giống như nàng đùn như ngựa ngượng ngùng cưới m ô t ỷ hiền đều đều nghe nam ca hết tô hiển đã c h u bị kỹ c ả n g ném cho nam ca m ô t á n h mắt tin thậy nam ca nhếch miệng cưới mồ tỳ hiền bộ dáng hào quang v ạ n t r ư ợ n g vậy hãy để cho cả đám bọn họ rơi xuống đái thử thể nghiệm cảm giác tờ triển c a o rơi xuống giống như là ngày hôm qua dây leo cuốn lấy mình bị giòm bi hệ phong chém đứt cái cảm giác rơi xuống kia rất khó tả cả đời đều không quên được Tuy nhờ Y h ệ n ổ q u ỳ n có người cứu, mấy người này ngã thành thịt vụn là được. Nghĩ tới đây Nam Ca cười rất vui vẻ, chỉ vào Triệu Cường từ người kia bắt đại. Tô Hiển nghiêm túc gật đầu, tốt. Vung tay lên, chỉ thấy cái cột nước chống Triệu Cường cứ như vậy tan biến với c ư n g khi. Thân thể Triệu Cường còn ở khổng trung dừng lại trong chớp mắt, sau đó lập tức nhanh chóng rơi xuống. A. Mô t Hiển cũng không kệ hết liền nghe m Mô Tỷ Hiển. Vốn loa nở tạ phải thẳng tắp rơi xuống, ai biết còn bị vách tường ngõ hẻm ngăn cản một quái. Thời điểm rơi xuống l i ề n khổng sọ lực lớn đánh vào như dự định. Khi hệ n ọ i lở tạ quỳ dạp trên mặt đất, dưới thân có vết máu chậm rãi lan ra. Nam ca dò xét m ờ mệt của ảnh ta đã b ậ t tỉnh, lại ngẩng đầu nhìn những người lơ lửng trên khổng trung kia, chỉ thấy bọn họ đều run rẩy, toàn thân ư ớ t đấm cùng khổng sọ ai giảm nào ỉ thêm nữa. Nam ca giống như là đảng chuyển con m u ồ i cổ h ẩ n g k h ô n g t h ắ t lên, còn r ô i ngón tay ra vẽ một v ự c cổ phát tiên du d ạ g ngón tay mảnh đi chùa chỗ nào, những người kia toàn thân đều khe run rẩy. có hai người có năng lực chịu đựng quá kém vậy mà không đợi h i Nam Ca chỉ bản đại thời nhảy xuống Nam Ca càng chỉ càng vui vẻ thuận miệng cùng tô Phường n à o ả i lần này chúng ta cho ba người rơi xuống cùng như đài làm chuyện xấu tuyệt đối là dễ gây nghiện nhất là quý đi thi Âu người như Nam Ca vì v ợ a ỷ cổ g h y ngộ ản ngoãn như tô p h ư ơ n g cùng không t ẩ n trọng nữa thiện tay thu hồi bà của nước Nam Ca mong đợi nhìn lên trời lần này chọn ba người đều là vị trí vô cùng tốt bọn họ rơi xuống chắc chả nhẹ k h ổ n g sỏ thứ gì cản trở nhưng mà theo tiếng tiêu thảm thiết vang lên bọn họ ở d ọ a khổng trùng lại bị người khác đ ó n lấy c u ố n chặt lấy bọn họ là vài cái dây leo nam ca nghi ngờ quay đầu lúc này mới nhìn thấy cả một lập người đãi từ sau lưng mình cầm đầu đám người kia tô phương cùng tô hiển đều biết đúng là người lãnh đạo của căn cứ lâm tiên sinh đột nhiên nhìn thấy lâm tiên sinh tô phương cùng tô hiển đều có chút xấu hổ chỉ có nam cổng sỏ cảm giác gì bởi vì cô không biết hiện ông ta là ai mà người bên cạnh ông ta t ạ i c ổ b i hiện nha k h ổ n g pha ai là tiểu tử Tân Vũ Hoa sao đón lấy bọn họ cũng là do Tân Vũ Hoa dùng dị năng Nam c ô n g nào lời nào chờ Lâm t i ê n sinh mở miệng dù sao mình cũng không định ở lại căn cứ này đánh bị thương vài người Lâm t i ê n s ỉ n không định cho mình đền mạng chứ tại thời điểm Nam Ca ôm cánh tay mắt lại nhìn lệ Sâm cũng từ đằng xa chạy tới trực tiếp ngăn cản trước mặt cô anh không nhờ mấy người phía trước mà là quay đầu kiểm tra Nam Ca. Sao rồi, cổ không bị thương chứ? Anh đì chầm hai bước. Tại sao ổ cổ hệ nàng này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nam tiểu ca thở tựa là mồ ti ỷ đồng hồ tổ y không nhớ ổ không được. Nam ca chớp chớp con mắt, nhìn ánh mắt lệ sâm. Là lo lắng sao? Nhưng mà mình có cái gì khi hiện n lo lắng sao? Vì vợ y cổ hạ ha cười mồ ti ỷ còn ở tại chỗ suy một v ữ n g tổ ỷ không so chuyện gì đâu. Nghe ổ hệ nào y n thế, lệ sâm mới hơi thở p h ổ nhẹ nhõm. Tuy nhiên lại nhấn nhấn c h a nổ, không sợ so việc gì lại biết bắt nạt người khác. Chúng cũng pha ái lạ đạ nào ủ không tùy tiện cùng người khác động thủ sao? Nam ca còn ủy khuất nâng cái cổ, rằng chính là bọn họ tìm cớ trước ảnh nhuyễn trách tôi. Lệ sâm sùng ái nhờ ả i ổ, chính mình ở trước mặt lâm tiên sinh bảo vệ cô. Tuy nhiên d ự a v ừ a thông minh quả ổ tờ trước đến d ự a thì có khả năng h ị vỡ dạng. Giờ phút nguy i ảnh quậy đầu nhìn lâm tiên sinh, ngài cũng nghe thấy sự tài nhờ chắc chắn không gì ổ chúng ta nhìn thấy. Lâm t i ê n Sinh bây giờ muốn truy cứu trách nhiệm của ai đây? Mặc dù Tân Vũ Hoa từ khi vừa mới bắt đã mù ổ h ẹ n vọt tới bên cạnh Nam Ca Khổng b ị hiện thế nào Lâm t i ê n Sinh lại ở đây? Cậu chỉ có thể làm một người hủ nhục. Tuy nhiên nhìn bộ dạng trông mòn con mắt của cậu, Lâm t i ê n Sinh cũng nhở ý không được bật cười. Trách nhiệm tất nhiên là muốn truy cứu. Thân thể lệ sâm bắt đầu căng chặt Khổng b i hiện sắc đem Nam Ca đẩy ra sau lưng ngăn cản. Khi hệ nội từ góc độ Lâm t i ê n Sinh nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt nhựa quả Nam Ca. Nam ca rứt khoát nghiêng đầu qua chỗ khác, truy cửa ủ hái truy cứu, ai sợ ông? Không phục tài điển đánh nhau. Nếu lệ sâm bị hệ truy nằm tiểu ca q u ả n h hi hệ ngoại lớn lối như vậy, khẳng định lại muốn gõ đủ cổ vài cái. Nhờ hệ nghỉ hệ nghỉ g i a tinh thần được tập trung ở trên người lâm tiên sinh không bị hiện s ắ c phân tích, nếu mà động thủ trực tại ảnh thể có mấy phần nắm chắc mang nam ca an toàn dưới đ ạ i Chương 74, t i ể u sư muội của tôi, khi hệ nghỉ g i a bọn đ à n ở trong căn cứ, bên trong này khắp nơi đều là người có dị năng. chỉ sợ phải phí rất nhiều công phu. Ai biết? Lâm t i ê n Sinh nhìn bộ dáng lệ sâm như Lâm Đại Địch lập tức quát tay, ôn hòa cười nảo hài, ảnh đừng lo lắng, tôi muốn truy cứu cùng khổng phàm ải là trách nhiệm các người. vốn là các người vừa tới căn cứ chính là khách quý của chúng tôi. Tô Vương cùng Tô Hiển lại là nhân viên mới của căn cứ chúng tôi. ban đầu chúng tôi cũng đã h n hôm nay sẽ k h a ổ sát năng lực của hai đứa chúng nào mồ t ố t là đám triệu cường khổng sọ mắt vào ra, bị nộ thương cũng là bọn họ sai. Nam ca đứng ở sau lưng lệ sâm quả thực rất khiếp sợ, chơi ạ lại nhảy vài câu, hóa ra đen còn có t h ằ n à o ý thầy nhờ trắng. Ý tứ của Lâm Tiên sinh chính là tô phương cùng tô hiển v ô hệ đ ạ n g ợ i chỗ này kiểm tra dị năng, đám người triệu cường khổng s ó mắt mới tới quấy r i y hai chị em họ kiểm tra. Vợ nào ỉnh thế khổng quản đám người kia là chết hay tàn phế, tất cả đều k h ổ n g lì h i n quan đến đám Nam ca. Lệ sâm cũng hơi yên tâm, anh cũng nên nghĩ đến năng lực tô phương cùng tô hiển đã khổng gì n g với trước kia. Vị lâm tiên sinh phía trước này là người lãnh đạo phái người có dị năng, làm sao có thể thiên vị người bình thường được? Trái tim lơ lửng của tô p h ư ơ n g cùng tô hiển cũng được thả xuống, chỉ cần nam c ổ n g sợ so việc gì là tốt rồi. Dù sao là cô đồn g thủ trước mạ cổ vì ẹn mở trong mặt nào rồi bịa đặt b à y thằng t r ệ chọc những người kia. Lúc mọi người quỳn đang nào ủy trì h n với nhau, chợt cáo một người đàn ông mặc áo khoác trắng vội vã chạy tới. Ở trong căn cứ, an mặc dạng này cũng chỉ cáo một mờ hai nhờ d i ệ i t h i ệ u Lệ Sâm nhìn thở dạn nở tạ đầu tiên l ì i m k h ô n g bi yền sắc như mày, mà Lâm Tiên Sinh loại đi từ phía trước hai bước đón người. Cái người Diệp Thiệu này là bảo bối đấy, phái dị năng bọn họ cũng k h ổ n g ngảm treo chọc vào đâu. Bây giờ Diệp t h i ệ đã ngột ruột cứu người, cơ bản cũng không sợ tâm tư cùng Lâm Tiên Sinh hàn huyên, mặt lạnh vòng qua ông ta. t â n Vũ Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Thiệu, trước kia Diệp Đại Ca luôn luôn ôn hòa giống như gió xuân, rất ít cơ hội nhìn thở dạn nở tạ lạnh mặt xuống. lần này quanh người ở nở tạ l ạ n h như băng chắc là t a tựa t ứ ự c giận rồi Diệp Thiệu có thủng t ứ c giận sao mấy người mới tới này coi quy củ trong căn cứ là bài trí à g r a n g đã nào ủ chùa khổng cô phép bọn họ lén lút đánh nhau kết quả tại s a ồ vài người có dị năng bắt nạt mấy người bình thường đem cột nước đẩy người khác lên cao như vậy sau đó lại làm cột nước biến mất loại tình huống n g ờ i khổng chết đã lạ vận hạnh Diệp Thiệu g i ú p mấy người kia kiểm tra một t u ầ t thấy mạng bọn họ còn xem như lớn cũng chỉ tập trung làm cấp cứu khẩn cấp xong mới mắt lạnh nhìn tô phương cùng tô hiển hai người cũng khẩn g đ ệ m những người kia bỏ xuống đúng vậy trệ bù trời còn rất nhiều người đang l ờ lửng mấy người này vốn bị dọa đến muốn bất tỉnh rồi vừa mới ngờ nào h ù n tiên sinh muốn đem sai lầm đẩy lên người bọn họ cả đám lại càng nản lòng phai trí bây giờ nhìn thấy bác sĩ diệp triệu đến cả đám giống như là gặp được đại cứu tinh ai cũng c ô sức kêu khóc bác sĩ diệp cuối cùng gần cùng đến rồi chúng tôi sắp bị mấy người này hành hạ chết rồi t ô Phương bị ánh mắt Diệp Thiệu hù sợ, tay run rẩy quay lại nhìn Nam Ca không bi hiện nên nghe ai. Nam Ca bởi vì còn đứng ở sau lưng Lệ Sâm n ề n không t ờ ỉ Diệp Thiệu, chỉ là nghe thấy run nào ỉ q u ả n h tạ còn cảm thấy rất quen thuộc. Cô vô h n có chút hảo cảm với người đàn ông này, ai bị hệ tịnh tạ lại có thể ra lệnh cho người của mình như thế. Bác sĩ Diệp cái gì chứ, mình cũng là bác sĩ Nam Ca nhà. Vì vậy tính tình Nam Tiểu Ca đi lện, hợp nhờ e mổ ti y n nghiêng đầu của một b ể n tại sao lại phải thả? Tô i không ngờ ngu ở yên thả, vốn còn muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ mà, lệ sâm cũng hết cách với ổ, người này là từ đâu sở thiện mà dám đối với ổ khỏa tay muối chân chứ? Diệp Thiệu q u ý n đang nghỉ trôn trên mặt đất xử lý vết thương của người bệnh. Ai biết sau khi nghe được d ù n g nào í quả Nam ca ảnh Tạ mạnh mẽ dừng tay lại, ánh mắt giống như mặt biển rộng tràn đầy sóng to gió lớn. Lệ Sâm đứng gần, tinh mắt nhìn thấy Tạ Nở Tạ cùng đàn run, lập tức Diệp Thiệu b ủ không sợi lý mấy người đàn ông kia nữa. cũng xem nhờ e m i người quỳn đang b i cột nước đẩy hốt hoảng đứng lên thân thể cũng lay đổi ngơ một q u ả hướng tới chỗ nam ca đi t h ờ i lệ sâm đề phòng nhờ hại n a n nở ta nhưng nhìn bộ dáng của diệp thiệu bộ cũng khổng ghi ổng như muốn công kích nam ca n o ý đại dựa vào cái thể trạng này q u ả n h ta muốn cũng đành khổng loái nam ca nam ca cũng phát triển ra diệp thiệu lại gần đây cổ tổ ạ mái từ phía sau lệ sâm đi ra giơ giơ cái c ầ m trắng non của mình lên còn trợn con mắt một b ổ i dáng bên nghệ Sao nào anh n muốn làm gì tôi? Không đ ợ Hải Nam Cả nào ìt s ố n g đã tờy Diệp Thiệu giống như bị điên bỏ qua tất cả mọi thứ trong tay vọt tới bên cạnh Nam c a giơ tay ôm um l ở ì c ổ hung hăng ợn ổ t ỉ hiền vào trong ngực mình, giống như là muốn vân vệ cổ thể n h ở viên thì luôn. Sợi không xác định cùng hốt hoảng trong mà cảnh tạ trong khoảnh khắc đảo đ ạ bị y ê n thành mừng như điên, anh tạ kích động, giống như thay đổi thay nhờ một người khác, tràn đầy cảm giác mất rồi lại tìm được n à o ả i Tiểu sư muội thở tựa là em em còn sống thở tựa là quá tốt. một người đàn ông đầu đội trời đạp đất, sau khi tận thế đến cùng khổ nghèo giờ mồ tiệp nước mắt nào. trong khoảnh khắc này mắt lại đỏ lên. tô vương cùng tô hiển còn chưa hiểu là xảy ra chuyện gì, tuy nhiên dị năng của họ cũng chỉ có thể kiên trì đến lúc này, cho nên bọn họ đem những người chuyện k h ổ n g trùng xuống trước. mấy người này cũng không ngảm ở lại chỗ này lâu hơn. vài người hợp lực nâng người bệnh rất nhanh rời đ á i chỉ có diệp thiệu còn ôm chặt nam cổ ngờ mù ổ hển buông tay nào ỉ nặng lộn xộn gọi tên ổ. xoay ngược lại. Tiểu giòm b e đặc biệt đ ể phòng con người. Nam ca cũng đã q u y ề n n ẽ t r á n h cột nghi ngờ nghiêng đầu. t i ể u sư muội, đây là cách x ư n g hô gì vậy? Trước kia mình là người t r o n g võ lâm sao? Còn có cái người đàn ông này là ai nha? t p Vương cùng t ô Hiển đứng ở một bể làm tượng gỗ, lén lén nhìn lệ một quải. Quả nhiên triển trạ lệ ca nổi đầy gân xanh, hiển nhiên là rất tức giận. Làm sao bây giờ hỉ hệ ngoại lệ ca nổi giận còn khủng bố hơn cả Nam ca, bọn họ có thể chạy trốn không? Lâm t i ê n Sinh mang theo Tân Vũ Hoa một thở tựa thực về loại người cổng làm du được tình huống, nhất là Tân Vũ Hoa trong lưng đã g ự a tức giận cộng thêm chút bất đắc dĩ. Diệp Đại Ca là người cậu rất tôn kính, Nam Ca chính là người chị cậu thích nhất, nhưng mà bây giờ bọn đang ngụ nhau, mình có nên đem bọn họ kéo dưới cổng? Rất cấp bách, online chờ. Lâm t i ê n Sinh lại lộ ra khuôn mặt tươi cười vui mừng, vỗ vỗ cánh tay Tân Vũ Hoa dặn dò cậu, việc của đám người trẻ tuổi, tôi y thở tựa bật lực rồi, tôi ai đi đều trước đây. cậu ở lại xem đài. Sau khi nào y s ổ n g ông ta liền mang người phía sau rời đài. Quả nhờ ỉ hẹn khô nơi lại lâu. Suy nghĩ tân vũ hoa ở tại chỗ chuyển mấy vòng, cảm thấy tình cảnh n g i thở tựa lạ so với tu la chàng tràn đầy dòm b ị còn muốn khủng bố hơn. Tuy nhiên cũng không đợi cậu rối dám lâu, có người đã h n h động rồi. Lệ sâm vừa mới bị Diệp Thiệu trên da, giờ phút này vươn tay túm lấy cổ áo khoác trắng của Diệp Thiệu hung hăng nẹ mà nở tạ của một bên. Mặc dù như thế Diệp Thiệu vẫn chưa từng quên cầm lấy tay Nam Ca. Nga U k h ổ n g pha hại là lệ sâm phản ứng m a u đem Nam Ca kéo vào trong ngực mình. Đoán c h ú s sườn xe u ố n Diệp Thiệu cùng nhao ngã. Trong thời gian ngắn như vậy, người đàn ông bên cạnh từ Diệp Thiệu đổi thành lệ sâm, cả người Nam Ca vẫn còn trong mơ mộng của bản thân. Nhìn nhìn Diệp Thiệu l à o đảo đứng lên, lại nhìn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của lệ sâm. Nam Ca nghiêng đầu trừng mắt nhìn. Trong chớp mắt lệ sâm t ờ t ự a là sắp bị chọc giận nổ tung. Tiểu giỏm b ị này chụp một đào hoa hỉ h ệ mà thậm chí còn không biết mình sai chỗ nào. Có phải cô quỳn muốn trở thành vạn người mẹ không? Nhìn x e án nở tủ tập h cái người gọi là Diệp Tiệu như nào, sau đó lại thu thập cột. Thời điểm nhìn về phía Diệp Tiệu, trong lòng lệ sâm vậy mà lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, không c h ú p được lần đầu tiên mình nhìn thở dạn nở tạ đã cảm thơ ỷ không vừa mắt. Hóa ra mấu chốt là ở chỗ này. Diệp Tiệu cũng rất nổi giận, trực tiếp chất vấn, đến quần ảnh là ai? Sao Ca Nhi lại ở gần gần? Ca Nhi, lông mày lệ sâm lại nhảy lên, nhảy lên. Nam ca bị ảnh tạ ôm, đột nhiên liền đánh ra trận chiến này. s a ổ c ô lo có loại dự cảm rất xấu nhỉ? Xin hỏi c ô có thể chạy trốn không? Lệ sâm bá đạo mà đem Nam ca ôm chặt hơn chút nữa, trầm giọng đáp trả: Tôi là chồng của Nam ca. Nam ca trợn to hai mắt. Uy, trước k ỳ cổng p h ạ y nào là bạn trai sao, thì hệ nội sao lại biến thành chồng rồi? Gương mặt tuấn tú của Diệp Thiệu thay đổi trở nên vô cùng khó coi, trong mắt tỏa ra ánh lửa, ảnh nào ỷ y quay gì? d u n a o ơ n ở tạ manh liền cất cao. t h i ể u sư muội sao có thể là vợ già ở? Không là vợ của tôi, chẳng lẽ là q u ả n h Lệ Sâm nhíu lông mày nhờ hại nà n ở tạ. Cái người đàn ông này nhận biết Nam Ca, nhờ hẹn nghỉ hệ ngoài Nam Ca đã không nhờ giữ bất kỳ kẻ nào ảnh tạ rất có thể chính là cái phiên thoái. Có nên thừa dịp bây giờ đi mà n ở tạ giải quyết không nhờ? Thờ chạm ý nghĩ này sở thiện trong đầu Lệ Sâm chỉ c h ò n g ờ một q u a chấp ớ mặt đã bị á n h t h ủ quyết. Tại tận thế, nếu như người nụi thở tựa là người quan trọng nào đó của Nam Ca. cứ như vậy bị mình giết chết chỉ sợ chờ về sau nam ca có thể nhớ lại toàn bộ ký ức chắc trà nhô sẽ không thả thứ cho mình diệp thiệu bị hỏi khó hung hăng thợ m u t ự a hài mới lớn thì hiền nào h i đương nhiên là của tôi có phải sau tận thề anh cố a y không mặc dù nở t à n g ở h ậ t kiên định nhưng mà ở trong mắt lệ sâm lại có điểm k h á nghi n g vì vợ r ả n h cũng không ngờ ngủ ổ h n c o n g à nở t à n g nào y nhảm chỉ n h ắ n n h ờ an nào a i cứ coi như trước kia là vợ giả ở đó cũng là vợ trước hỉ hệ lụy cô ở ỉ là người của tôi l u y n à o ai, nếu như các người thở tựa là vợ chồng ái n h ụ y có thể gửi cô ở ỉ là tiểu sư muội sao a n h tại bi hiệt cái gì diệp thiệu cười n h ợ nhạt m ồ t tỷ hiện trong mắt mang theo khinh bỉ chúng tôi ở viện y học thì một t sư tuy nhiên tôi lớn hở nổ ở ỉ hai khóa c ổ a ở vẫn luôn gọi tôi là sư minh mặc dù ngoài mặt lệ mở khổng sở b i ế hỉ hệ ngay thở t r ạ trong nội mở đã là sóng lớn mãnh liệt hóa ra hai người kia lại là quan hệ sư minh muội cũng đúng, Nam Ca là bác sĩ, sao mình lùi k h ổ n g nghi tới chứ? giờ phút này đ á y lòng lệ sâm cạo một lộ và hối hận nhàn nhạt lên men ảnh tật k h ô n nên mang Nam Ca tiến vào căn cứ này hì h ệ m mà c ả o một quả phiền phở cổng g h i ạ quyết được lại chọc phà ủ một quả khác nữa. Diệp Tiệu thấy lệ s m e không nào dịu người nào, hơi chút n g i giận, anh ta nhìn về phía Nam Ca, ánh mắt cùng vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi trở nên cực kỳ nhu hòa, giống như là đã tẩm trung đụng qua. anh ta hướng về phía Nam Ca g i i tay ra, tiểu sư muội. em đến bên cạnh sư huynh nào, mặc kệ xảy ra chuyện gì đ ề u đà cả sư huynh bảo vệ em. Ánh mắt kia bằng phẳng như vậy, trong nháy mắt Nam Ca có loại xúc động muốn vươn tay ra. Chương 75, anh là ai nha? Lệ Smờ không nẹt r á n h nhưng cũng khổ nếu g ngăn cản Nam Ca. Ánh mà cảnh sạ xăm cùng thâm thúy, giống như là xuyên thấu qua da thịt nhìn thấy bên trong. Ánh mắt nhìn kỹ như vậy d r ằ n g n ê n khiến người ta cảm thấy dị thường cường đại mới đúng, nhờ hiện không bị hệt vì sao ánh mắt này lại có chút yếu đuối? Tình huống bây giờ. Nam ca cổ sẽ đã ra lựa chọn như nào? l à một l ệ n nữa trở lại bên cạnh sư huynh q u ả ổ, hoàn toàn thoát khỏi ẩn. Hay là nguyện ý thì h o à n h đi tuồng đ ị a n g ụ c Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung ở trên người Nam ca không nghi ngờ đều đằng đờ ổ đ ã r ẻ một suy định. Nam ca rất là khổng t ị c h cảm giác bị con người nhìn chăm chú như vậy, cũng mê ô cùng khổng sợ tâm tư k h ô n g phu như điểm k h ô n g phu k h a n Vì v ợ a y cổ tở sau lưng lệ x u g đ r a còn dùng tay kéo vạt áo của mình hì h ệ nghi ngửa cổ kỳ tiểu tiểu t i ế u cả người cổng đường đ ậ y nhìn như thế nào cũng d ò u ngờ m ộ t cổ gầy ngổ à n oán. mặc dù tôi hỏi có chuột k h ô n g thích hợp nhưng mà cô n h i lên dũng khí nhìn về phía diệp thiệu. sóng mắt lưu chuyển từng điểm sáng khiến người cổng đ à n h lòng trách móc nặng nề. ảnh là ai nha? toàn trường yên tĩnh, giống như gió thổi qua cũng có thể phát d á m thanh. diệp thiệu vẫn còn đưa tay, cứ như này rằng có ở dọa khổng trùng ảnh ta nhìn về phía nam ca, trong mắt tràn đầy k h ổ n g ạ m tin. tô vương cùng tô hiển cũng là sợ bóng sợ rào một n à o ỷ thật. bọn họ cùng căn cứ tiếp xúc mặc dù không nhờ y ế u người nhưng cũng bị e c h u d i ạ vị diệt h i ệ u ở đây cao bao nhiêu nếu như Nam Cả t ờ tựa là sư muội q u ả n h tạ nia đi thì h o n ở tạ ở lại căn cứ nhất đi nhẹ giật a n toàn hai chị em hiểu ra lệ sâm khổ n g ờ mù ổ hẻn mang bọn họ theo cho dù thực lực của bọn đã giật x u ấ t chúng vậy nếu mà Nam Cả chịu ở lại sẽ không ghi ô n g thế nữa lúc này Nam Cả từ chối diệt h i ệ u tô vương cùng tô hiển còn có chút mất mát tần vũ hoa ngược lại ở trong lòng mừng thầm k h i h ì Nam Ca tôi không đ g ý bác sĩ Diệp n h a nào í c khác, về sau mình còn có cơ hội. Mặc dù Diệp Đại Ca là người mình rất tôn kính nhưng mà tình cảm là thừa không n h ư ờ n g Vừa nghĩ như thế một tóc màu rơm của Tân Vũ Hoa Hương phân đến dựng lên. Tờ tựa đ n h vị h ợ a ý h i n t í n h này vẫn là tiếng cười của lệ sâm thở chảnh không s ợ ở i lớn tiếng cho lắm, thậm chí cờ hò nở mở tờ hở mở kìm nén. Nhưng mà ai bảo chỗ này quá yên tĩnh, cho nệ nặng liền thành nguồn gốc phát d è m thần duy nhất. Lệ sâm nhờ nhờ ảng che miệng. Cô ý không nhờ h n n Diệp Tiệu, h bởi v à ảnh t ờ tự a sở chính mình nhờ ý không được lại chào phúng người này vài câu. Nào hãy đến đây, n ă m này anh nhận 30 tuổi rồi. Sóng to do lớn gì cũng trải c ô u n g thậm chí ngay cả tận thế cũng được phải. Nhờ hẹn ngăn, vị anh giống như trước khổng so lúc nào cười vui vẻ như vậy. Quả thực chính là người thắng được cả sinh mệnh. Diệp Tiệu h cũng xứng đáng là cấp lãnh đạo của căn cứ, mặc dù bị Nam Ca Cự tuyệt nhưng rất nhờ ra ở đại bại nhờ phụ. Chủ yếu là cái người tình địch tên Lệ Sâm này nhìn rất chói mắt. nghệ ủ ạ nhựa như vậy bung ô tha Nam ca bị lệ x â m lở đi thải làm sao bây giờ vì vậy Diệp Thiệu buông tay xuống lại còn có thể đối với Nam ca khẽ mỉm cười không p h ả â n vớ v n à o ủy xa ổ ảnh là sư huynh của em mà Nam ca cũng nghiêm túc trả lời nhưng mà tổ ỷ thật nghi không dạ trong mắt Diệp Thiệu ủ hiền lên đau lòng em gặp phải chuyện gì sau tận thế cho nên bị mất trí như sao mặc d h không phải là bác sĩ thần kinh nhưng mà cũng bị h i ệ t mờ ổi t ụ t đánh ghi ủ em kiểm tra mô t ụ nhé Nam ca vội vàng lắc đầu. Thân thể này là một cồn zombie. Người bình thường nhờ ảnh khổng dạ nhưng bác sĩ giỏi n h ả h tạ kiểm tra của một tư nhẹ phạt t h ể n ở k h ô n g t h í c hợp. h Tôi không kiểm tra đâu. Tôi không so bệnh. Chỉ là không nhờ hơi một vài chuyện t ô i mà Diệp Thiệu còn muốn truy vấn tỷ hiệp tại lễ xin đ ạ cậu lấy cổ tay Nam ca chuẩn bị m ạ n g sổ rồi đ á i Chúng tôi cũng không định ở lại căn cứ lâu. Ngày mai chúng tôi sẽ rời đ á i Thân thể Nam ca rất tốt không như ảnh kiểm tra đâu. Diệp Thiệu nghe lệ sâm nào ỷ c h é m đinh chặt sắt như thế quả thực là nổi giận, sao có thể tốt được chứ? Bộ dạng sô ở ỷ thay đổi bao nhiêu, toàn bộ ký ức lại bị mất hết. Anh lùi ổ hển mỉ hển nào ỷ cô ở ý là vợ q u ả n h vợ ủ mượn loại quan mở ổ ở ủ như vậy sao? Lệ Sâm nghĩ thầm, tôi mà k h ô n g quan mở ổ ở ý mới có thể cho cô ở ủ quản kiểm tra ấy. Bây giờ anh nào ẩ n là sư huynh quả ở ỷ nhưng Nam c a cũng không nhờ ẩ n dạ t ạ i xạ ổ tôi có thể chấp nhờ ẩ hẩn. Vì vậy Lệ Sâm lạnh mặt xuống. động tác che chở nam ca hừ d n g khiến Diệp Thiệu nhìn thấy vẻ mặt cũng bắt đầu căng chặt. Có lời gì, chúng ta cũng nào ý đ lại. Đây là khổ nghi vọng Diệp Thiệu kích thích nam ca nữa. Diệp Thiệu coi như là không b u a được cùng khổ ngờ mù ổ h ề n vạch trần vết sẹo của nam ca. Nhìn nam ca ủy lại lệ sâm như t h i ệ không bị thiệt là hai người ở chung sau tận t h i ệ t đã xảy ra chuyện gì h ì hệ nghiựa bắt nam ca r ư ỡ i đi à tuyệt đ ồ ý không. Bản thân mình còn phải đem cửa ả i lệ sâm này dẹp đi trước đã. vì vậy mặc dù diệp thiệu thất bại nhưng vẫn nghiêng người tránh để hai người này rồi đài t â n vũ hoa nhìn lệ sâm mang nam ca đi tạ lại do dự nhìn thoáng qua diệp thiệu cậu quyết định đi tìm nam ca hỏi tình huống trực đạ có lẽ là thế giới này quả n h i ư, ai có thể nghĩ tới bác sĩ của căn cứ tân bình lại là sư u i n h của nam ca đâu nếu vợ y thế nào c ũ khác nam ca cũng là bác sĩ sao vợ y thật quả tốt rồi căn cứ nhất đi nhận ý giữ bọn họ lại tô phương cùng tô hiển yên tình đ ỉ thì ở phía sau Tô Hiển gom góp dũng khí nào ý rửa Diệp thể u một củ, bác sĩ Diệp. Lúc nãy là triệu cường tìm chúng tôi gây phiền phức trước. Diệp Tiệu h cùng đ ã quyền mất lúc trở cảnh tạ cực kỳ tức giận hỉ hệ mà trong đủ ạ nở tạ chỉ có 5 ă ca. Đó chính là tiểu sư muội mình thừa nghỉ hệ u nhật, làm sao loạn nở tạ có thể để chỗ cổ bị tổn thương đây. Vì vậy Diệp Tiệu h lại khôi phục bộ dáng ôn hòa như nước, còn an ủi Tô Phương, t ê n mở đại, việc này cứ giao cho tôi giải quyết. Cảm ơn bác sĩ Diệp. Hai người vui vẻ nào y cảm ơn. c h í Diệp Thiệu cùng không bị hiệt bản thân làm như thế nào trở lại sở nghiên cứu thở trẻ nào ạ sở nghiên cứu cũng chỉ là nở nở tạ ở chỗ này đơn sơ hơn phòng nghiên cứu trước tận thế quỳnh tạ nhiều. Những thiết bị ảnh tạ cần còn phải kính nhờ đám người tông hạo hỉ hể đi tặng cho. Lát q u ả n h tạ còn phải cùng cao trường h ú c bàn bạc mộ tuột về kế hoạch hành động cùng đường đài. Bởi vì những thứ thiết bị kia quá quan trọng ảnh tạ phải tự mình đi chùa. Nhưng mà bây giờ Diệp Thiệu suy sụp tinh thần chỉ trệ nghĩa. cả người u u ũ c ọ không n i một x ạ hào hứng nào bản thân cùng nam ca sau khi tốt nghiệp đều bị phân đến cơ sở m ộ t b ệ nhờ viện nhưng hàng năm mình lại ra ngoài làm nghiên cứu cùng nam ca chung đ ô g t a y mà xa q u a tại nhờ ý đ ề thời điểm tận thế xảy ra ảnh tạ đ ã n g ờ phụ cận an thành tròn nên về sau mới có thể đến căn cứ tân bình nếu nhờ cổng pha ái là có tấm lòng quả một bác sĩ ảnh tạ đ ã sầm trở về thượng kỉnh đi t ầ m nam ca vận mệnh kỳ diệu như vậy người mò nở tạ tâm tâm niệm niệm đột nhiên sở t h i ệ n c h ừ mặt diệp thiệu che mắt mình lại làm sao bây giờ? cho dù nam cạ đã quyền mở cảnh tạ tại à n h tạ tật vụ h ả i vẻ cổ quyền s ổ n g đã là tốt lắm rồi ảnh tạ nhắm mắt chua so nghĩ. một lúc ảnh tạ cũng bình phục tâm tình, ngẩng đầu nhìn mẫu trệ bản trệ đã xếp bốn lọ máu, đúng là của đoàn người lệ sâm. long diệp thiệu vừa động bắt đầu đứng dậy kiểm tra. của n g ư ờ i khác đương n h ở y hệ nở t ạ cổng quan tâm, bây giờ hết sức chăm chú phân tích chỉ là mẫu máu của nam cạ. một phân tỉ cảnh tạ bỏ ống nghiệm xuống, sắc mặt thay đổi trở nên bất thiện thêm phần tối tăm. bởi vì tô phương cùng tô hiển muốn gia nhập căn cứ, toàn bộ căn cứ rất vui vẻ. người có dị năng tự nhờ y h ể n không pha y nào a i tất cả đối xử với bọn họ như đồng bạn, mà phái người bình thường lại nhìn chằm chằm dị năng tô phương cùng tô hiển trông cậy vào bọn họ cải thiện cuộc sống của mình. thâm tư lợi dụng đương nhiên là có, nhưng nhiều hơn vẫn là nịnh nọt. sợi vẹt của triệu cường bị diệp thiệu dốc hết sức ép xuống, người ngoài cũng không dư d g lắm lý đồ ạ nở tạ làm như thế, chỉ có trong lòng bọn lệ s ù rằng. Người đàn ông kia vì nam ca mới làm như thế, mà l â m Tiên Sinh cũng không hao tâm tổn chỉ đường phó phái người bình thường tìm c ờ i đại tổng báo toàn bộ căn cứ nào ạ đã đem đoàn người triệu cường đuổi ra ngoài. Hơn nữa đêm nay muốn mở lễ hội hoan nên t ô Phương cùng t ô h i ể n gia nhập căn cứ Đại Gia Đại Nhật b ì n h mọi người đương nhiên là không so dị nghị gì. Hơn 10 cột nước ngút trời hôm nay bọn họ đều được chứng kiến. Hai chị em này chính là đại bảo bối nha, vì vậy tất cả mọi người thật vui hài vẻ gia nhập tràng hoan nên h này. Mọi người cả không nhờ y đều vật tư cho nên chỉ có thể từ chỗ khác góp sức. Cũng may trong căn cứ cẩm h ư ở n g có dụng cụ nhạc, còn có người trong hội diễn đ ấ u Đến buổi tối, đèn trên quảng trường đều sáng lên. Mọi người vừa múa vừa hát, đặc biệt náo nhiệt. Nam ca cùng lệ sâm cũng có mặt trong lễ hội này. Hai người đến vẫn là nhờ Tân Vũ Hoa liều mạng kéo đến. Tân Vũ Hoa còn lén lén giúp Nam ca lấy thức ăn ngon. Đáng tiếc là Nam ca hẳn không được. Lệ Sâm chín chỉ một lục liền dặn dò Nam Cả một mờ ái nhờ ở lại, ảnh n h ỉ n có chút việc phải xử lý. Nam c a ngơ ngác gật đầu, trong lòng còn cân nhắc khổng pha ái lạ đ i tập d i ệ p tiểu sao, có cái gai cổng được nào y ứ a h mình chứ. Bây giờ c ổ vô cùng buồn chán ngồi ở bên cạnh quảng trường, Tân Vũ Hoa mang vẻ mặt kích động đi t h ì ủ g ạ o làm sao bây giờ? Đứng gần Nam c a tỷ như thế, tim cờ ủ ậ t k ị c h động mà. Nam c a vẫn nhìn xa xa một lục lâu sau mới cùng Tân Vũ Hoa nạo ải. cậu xem khắp nơi đều là màu đen như mực, cũng chỉ có bên trong quảng trường này sáng sủa như thế. lười nào y nhệ làm tân vũ hoa có chút ngượng ngùng. tuy nhiên sắc trời tối tăm, dù sao cũng nhờ ảnh không dạ sắc mặt t ư ờ n g đỏ của cậu, điện lực trong căn cứ thiếu thốn, vì cung ứng điện cho quảng trường nên chỗ khác đều bị cắt điện. t h ờ t r ạ nam cả tơ t ự cảm thấy cảnh tượng này rất đẹp mắt. quảng trường n h ợ n h ạ i do bóng tối mênh mông tự a nhờ m ổ t i y hệt đèn sáng, tiến tính mà xa xăm. đáng tỷ i ệ p cổ lạ dòm bị cổ cảng ứ a thích bóng tổ ỷ khủng g h i hạn ngoài kia hơn vừa vặn cao trưởng hút mang vài người lại đây lúc nhìn thấy tân vũ hoa ảnh tạ còn cười trêu chọc tổ ái đã nào h ụ c tại mở khổng t ờ y cậu chỉ cần đến tìm nam ca nhất định là cậu ở bên c a nhổ ỉ tân vũ hoa cười hắt hắt hỏi sao đội trưởng cũng tới đây chỗ này đêm nay có thức ăn ngon chúng tôi đến c ó cơm cao trưởng hủ cụ rúng nào ít sống lại cười mở cười mồ t i ệ n vài người khác nam ca c ũ n g k h ô n g xạ là gì Tông Hạo Hiên lạnh lùng đứng ở đằng xa một b ồ i d á n g cùng thế nhân ngăn cách. Tô Hoàng vẫn là người nào y n h i đ i u nhưng mà bất kể là Tông Hạo Hiên hay là Nam Ca, ai cũng không t h è m phản ứng với nở tạ khi hiện nở tạ rất bi thương. Thường Phong cùng Tô Hoàng chính là hai thái cực đối lập nhau ảnh tạ trước sau nhờ một khổng nào hiểu người nào. Cao Trường hút cùng Tân Vũ họa nào y t r u y hiển trong chốc lát mới thông báo, ngày mai chúng tôi mổ ổ h ế n đi ra ngoài tìm kỳ hiểm một nhờ h m thiết bị, bởi vì mang nhiều người đi nên không dùng máy bay trực thăng. Phải lái xe ra ngoài. Mặt Tân Vũ Hoa tràn đầy chờ mong, vậy ẹm m không pha y k h ô n g Cao Trường h ú c ý tứ sâu xa nhìn cờ u một quái. Cậu là đội viên chủ lực. Chương 76, tôi càng muốn đi. Nhớ tới những con giòm bị em c h n g khủng bố kia, Tân Vũ Hoa lại muốn hoa khóc. Nhưng mà tôi là người ở huế t o á nhất, k h ô n g p h i cả cảnh đại nào ải. Nhiệm vụ lần này trở về sẽ c ả o một đồ ản thời dần khổng, cô tôi làm nhiệm vụ sao? Vô Nam Ca thấy Tân Vũ Hoa rơi nước mắt to bằng hạt đậu còn rất kinh ngạc. vậy mà bây giờ cổ loại phát hiện tiểu nam hải này khóc lên bộ dáng còn rất đẹp mắt nha vì vừa cổ vì hẹn chưa thỏa mãn nhìn chằm chằm tân vũ hoa khổng bị hiệt lúc nào cậu sợ m ạ k h ô n g k hảo cổng cao trường hút c ũ n g không bị hiệt nam cả đang nghĩ gì chỉ vô vô bả vai tân vũ hoa ngày mai bác sĩ diệp còn có lệ x â m và nam ca cùng đi thì ổ chúng ta cậu xác định công đại nước mắt tân vũ hoa mãnh liệt ngừng lại nghiêng đầu nhìn nam ca thật đương nhiên tôi ỷ không l ờ cậu v ừ ý tổ ý sẽ quả nhiên tân vũ hoa đổi chủ ý cao trường hút d ặ n dò hết lì đều đ y chỉ để lại nam ca một người tại chỗ vây tay như nhi khang chờ đợi chút lúc nào tổ ý nào ý m u ổ h n đi ở ý sao tổ ý không nhờ dữ? nhưng mà cao trường hút cơ bản là không sò so trả lưỡi ổ nam ca chỉ có thể quay đầu lại nhìn tân vũ hoa à vẻ mặt tân vũ hoa còn vô tội h ờ nụ n h ợ mỉm cười vì vậy nam ca rất chán trường ngờ một l ệ n nữa ngồi xuống đám con người này sao có thể nghiền ép con i ọ m bị nhờ cổ xưa thật bực bội sau khi lệ sâm cùng diệp thiệu thấy được lìa ấn đi dạo quảng trường nhỡ đại khai o đi hơn một ngàn thước lệ sâm mới dừng lại chỗ này mặc dù khổng sở ánh sáng nhưng c ù n g khổng pha ải là rất tối lệ sâm nhìn về phía diệp thiệu anh nháo lời gì muốn hỏi cứ hoài đại nam ca đến cùng là vì cái gì lại biến thành bộ dáng bây giờ diệp thiệu quan tâm nhất vẫn là thân thể nam ca tận thế đến xảy ra vẫn được khổng pha ải là rất bình thường sao thời điểm tôi nhặt mang thì ổ c ơ ỉ c ơ ỉ đánh vậy lệ sâm mở h ô n g ty h i ế t lộ chân tướng cho diệp t h i ệ u diệp t h i ệ u chỉ có thể lo lắng x u n g tại sao có thể mất trí nhớ tôi nhất định phải làm kiểm tra toàn diện chỗ c ơ y chữa lành bệnh chỗ cụ ỉ anh v i n nên tỉnh loài đại lệ sâm nhàn n h ờ ạt nào ải. ngày mai chúng tổ ỷ sẽ r ờ i đại tôi ỷ không cô diệp tiểu không ý tôi ấy đã củng cao trường h ụ c nào y chưa ngày mai hành đoàn tài nạm cả sẽ đi thì ổ tôi ngọn lửa trong lòng lệ sâm nổi lên ảnh đi lện trực một phát bắt được cổ áo diệp t i ệ u thì thì h n h dựa vào cái gì, ảnh tin là thứ gì? sức lực diệp thể ủ không l ầ n như lệ sâm nhưng mà cũng nửa bừa cộng l ụ c ải. Ngày mai chúng tôi ngủ ở ế n đ i tạm m ộ t nhờ ấm thiết bị cùng thuốc thử rất quan trọng. Tôi vốn thể ủ một trở thủ hì h ệ ngoại gặp được n a m ca, việc này của ở ỉ đến làm là quá phù hợp. Nhưng mà cô ở ỉ cũng không phải i là người của căn cứ các người c ổ ở ỉ không thiết phải làm việc này cho a n h Lệ Sâm cảm thấy Diệp Thiệu rất là buồn cười. Cái gì mà thiết bị quan trọng, cái gì mà trợ thủ d ắ n g là nghe bản thân muốn dẫn Nam Cả đ á i cho nệ nà nở tạ mới sợ. Đây này loa nở tạ muốn giữ Nam Cả lại, nhưng mà mình cũng đã bị hệt i tâm tư q u ả n h tạ đối với Nam Cả tại quỷ có thể tùy ý ảnh tạ như thế sao? sắc mặt Diệp Thiệu đỏ lên, hung hăng tách tay Lệ Sâm ra, uy hiếp nhờ hại nần. Anh có thể ngăn cả khổng cổ Nam Cả đ á i nhưng mà tôi lại có nhiều biện pháp g i ớ i quyền ở y lại. Anh thật đúng l a nào y t giật đấy. Lệ Sâm cảm giác mình cùng Diệp Thệ ủ khổng xuyên gì hay nào ải, xoay người mù ổ hên đ y Diệp Thệ ủ khổng c m đuổi theo, chỉ là dù nào ổ hên nhuận thê lương ở phía xoành vào lên. Tất cả mọi người trong căn cứ đều bị hết t ư t tôi vẫn luôn mù ổ hên đ i t h ư n g kinh. Lệ Sâm dừng bước, nhưng mà bọn họ l ủ y không bị hết, tôi chỉ muốn trở về tìm Nam Ca mà thôi. Cha mẹ tôi ở nước ngoài, đến nay cũng không lì hẹn lạc được hỉ hệ nghỉ ựa tôi nhớ nhất, chỉ cáo một m h ả i nhờ cô ở ỷ, nhưng m à n cùng k h ô n g t r ở về. Lệ sâm mở khổng chuột lưu tình trọc thủng tâm cảnh ta, dựa vào năng lực ảnh muốn rời k h u y một q u n k h ổ n g phải ai là dễ như trở bàn tay. ảnh b ậ t quá cũng chỉ biết dùng giả nhân giả nghĩa quảng cáo d ù n bên chính mình mà thôi. g r a n g nào rồi khó nghe như thế, lệ sâm l ủ i khổng thấy Diệp Thiệu phản bác. Chỉ nhìn thờ giãn nở tạ đảng khóc cười, mặc dù nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy, đều u nào ỷ tổ có lòng của bác sĩ không đu được những người này. Nhưng là chỉ có tôi bị hệt chui ly đỏ t h ơ tựa. Diệp Thiệu ngẩng đầu nhìn lệ sâm. Tình cảm trong mắt t h á m thiết khiến lệ sâm nhìn thấy cũng không lựa đại được. Anh có thể tưởng tượng được sao? c h o ngợ một q u á chớp mắt tin dữ truyền đến kia, toàn thân lạnh giống như đặt mình trong hầm băng. Mỗi ngày đều giống như là cái xạ c ù n g sống sót. Đông tử lệ sâm co lại cho ngờ một tít tắc, ý q u ả n h lạ. Diệp Tiệu h nhìn bàn tay mình, giống như là đ ả n g nhờ á i nà nở tạ có bao nhiêu vô lực, có người nào y nạm cả đã chết, chết ở bệnh viện nổ ở y trực ban đêm hôm đó. Dù nào ở nở tàn hệ nhờ ả n g áo khoác trắng ở ban đêm phá lệ r ư à n g Tôi y cô n g ạ m trở về. Tôi sợ sau khi trở về cũng không t h m thờ ý cô ở y. Nhưng mà tôi cũng khổ ngỡ mù ổ hẻn tin tưởng so ở y t h ơ tựa đã rồi đại. Hôm nay trong nháy mắt nhìn thấy năm ca. Trong lòng t ổ ai đang y chỉ no ở y còn sống. Tôi nguyện ý đ o ạ n mệnh 20 năm. Diệp Thệ cú một lện nữa nhìn về phía lệ sâm. ả n h khổng tôi có bao nhiêu chấp nhất về ở y. Lần này cho dù là tôi chết, tôi cũng n h ệ khổng c h ô cô ở y lại rời khỏi tôi nữa. Trong lòng lệ sâm có lửa. nhưng đối với dạng người Diệp Tiệu h này, ảnh l ủ y khổng bị yết nên làm như thế nào phát tiết ra, thậm chí a n h nên dùng đến lập trường nào? đối với nam cảnh người nào, cụ kỳ kỳ ạ chỉ biết nghĩ tới trốn khỏi ẩ nở tô ải. Diệp Tiệu h dùng đòn sát thủ cuối cùng, bác sĩ trong tận thế cực kỳ quan trọng ảnh không nổ k h ô n g bị yết. Nhìn dáng người h ạ i h n còn có thói quen cùng động tác bình thường. Trước khi ảnh hẳn là quân nhân, thuốc thử lần này là tôi đồng ý với người trong căn cứ Tân Bình. chờ việc này kết thúc, tôi và các người d i đại. y ê n tâm, thí nghi hiểm đại t i hiển hành đến bước cuối cùng, rất nhanh có thể kết thúc. Đây là Diệp Thiệu đem thẻ đánh bạc tung ra, nhưng mà lệ sưng t ờ tựa m ù ộ t ụ ộ t cùng khổ ngơ mu ổ hển m à n gan ở ta theo. Nam ca cũng là bác sĩ, cho dù ở ở y đã quyền mọi thứ nhưng kiến thức trong x ư a n g h ẹ không thấy đổi. Ở thời điểm tốt nghiệp chúng tổ hại đ ã tùy hiển thể qua cả đời vì trách nhiệm của bác sĩ hỉ hệ nghiựa ảnh ngẩn cả nổ ở y tham dự hành động. Sau nỗi ở y nhớ tới nhất đi nhẹ hơn hẳn. Là... bởi vì t h ừ a cổ ở Ý đã bù ông tha là mấy chục vạn sinh mệnh. lời Diệp Thiệu giống như một đợt sấm x é t ở trong nội tâm lệ sâm nổ vang. s ộ t h anh đột nhiên phun r ẹ một n g khí, nhìn về phía Diệp Thiệu, rất là bất đắc gì nào ải, Tại à nào Ý q u ả n h khổng đi à luật sư là m ồ t ự a đáng tiếc. Ngày mai tập hợp ở đâu? Lúc nào? Tôi ỷ s Nam Cả đại. Diệp Thiệu cũng lộ rẻ một nụ cười chân thành ảnh tạ chủ động vươn tay đem thời gian địa điểm nào Ý hứa h ế lệ sâm, còn tặng thêm tôi phạt thế nhờ Ý hế m à có chút thưởng t h ừ a cảnh. Lệ Sâm cũng một quả, i nhưng lập tức buông tay ra, đứng thẳng lưng, nhưng mà tôi lại rất chán ghẻ tành. Diệp Thiệu sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười. Buổi tối Lệ Sâm vừa mới trở về liền phát hiện Nam Ca tức giận ở trong phòng chờ mình. đ i ệ u b ồ i n h ợ ư nhơ ở hẳn kia rằng là chuẩn bị khởi binh vấn tội. Sao thế? Lệ Sâm nhìn c h ầ m chăm hai mắt Nam Ca, trong lòng rất phức tạp. Tân Vũ Hoa kia chính là đứa bé, nhưng mà Diệp Thiệu lại là đối thủ cực kỳ khó giải quyết mà. Nam ca vô vô ván giường phát ra tiếng bùn bùn vang dội. Cái gì mà hành động? Tô ị không đài. Giấy thử kia cùng Tô ị không sỏ quan hệ gì. Vô tưởng rằng lệ sâm nhất đi nhẹ k ì h ẹ p cô đặc cộc cùng đà nghỉ kỹ thủ đoạn tiếp theo. Cổ mù ổ hẻn ổ nào khiến đêm nay lệ sâm đừng nghĩ đến nghỉ ngơi. Thừa. i biết lệ sâm chỉ khẽ mỉm cười. Khô n g ờ ngủ ổ h ế n đi thải công đài. Ngày mai ổ hỡi lại căn cứ chờ chúng tôi trở về nhé. Nam ca s ử suốt. Ê, Tại sao l ủ i khổ ngẩn theo lẽ t h ư ở n g ra bài đây? Lời tiếp theo c ũ n nào ủy thiền nào được nữa. Cốt n g ự c làm sao bây giờ, Tị m mộ bị chặn rồi. Lệ Sâm đứng tại k h â n đụng, nhờ hiền tờ c h ạ trong lòng muốn cười ra tiếng, còn chờ cái gì mà không rời đại. Buổi tối ủy cô Quỳnh muốn ở phòng tôi nghỉ ngơi sao? Nam Ca thở phì phì đứng lên, ai thèm ở chỗ này chứ? Cuối cùng cũng có thể rời người đàn ông này để cổ v ụ i h i vẻ quy k h ủ n g k p đâu. Đợi ngày mà uất cáo một người đi trong trụ sở, tha hồ phóng túng. À. Tô Phương cùng Tô Hiện bây giờ là đại hồng nhân của căn cứ cổ c ấ p thể khiến bọn họ mạn s ổ Mặc dù nghĩ như thế, nhưng khi tất cả mọi người nghỉ ngơi, kể cả gian phòng lệ sâm cũng đã ý mắng. t i m Nam Ca giống như là bị một bạn tệ giả ở b ẹ gạ y nhẹ. Nhiệm vụ ngày mai đến cùng là cái gì nha? Tính cách lệ sâm như vậy, vì sao ổ không ờ mảng theo mình? Chẳng lẽ là mù ổ n đi tìm vật gì tốt ảnh nhờ ở phải phở mộ tiền canh? Bộ não cả đêm, cuối cùng Nam Ca xác định. khẳng định là lệ sâm muốn n h một m ờ hại nhờ cho nên một câu ngờ mảng sổ thì ổ. mình là một c ổ n z o m b e có cá tính như thế sao có thể đảnh nào ủ quậy gì là cái đó ngày m à t ồ xe đi thì ổ, tức triệt a n h vì vậy ngày thứ hai ở thời điểm tập hợp lệ sâm quả nhiên thấy nam ca khoan thai đến chậm mặt khác trong những người đi tới lại c ả một cổ hoài tuy nhiên lệ mở không bị hết hơn n h cũng không s i ả m i á c được cổ gửi cả khuôn mà tỷ hệ ủ ạ này là người có dị năng hệ gì anh cười nhìn nam ca sao lại lại đây? k h ô n g phà ái là khổ ngập ý nhau sao? Nam Cang ẩ n g đầu nhìn trời, bộ dáng giật k h ổ g phụ hại hở. Bây giờ thời tiết rất tốt, tôi bỗng nhiên lại muốn đến. Cổ Quỳnh vì mình tìm lý do khác n h a Nếu như người có dị năng trong đội này bị dòm bị giết, Cổ Quỳnh có thể được phân chén c n h n h a cũng không lãng phí được. Lệ Sâm còn cố ý khích tướng. Bên ngoài nguy hiểm, Cổ vì ẻn nên ở lại đây thôi. Nam c a g dậm chân, có chút g h ê g n m n à o ải. Tôi phà ải đây ấy Sao nào? Lệ Sâm bất đắc dĩ thở dài. Ai? v ừ Ý t h a t tổ Ý không ngần cả nổ hét n cô nhờ chú ý bảo vệ mình hôm nay nam ca còn đem tóc buộc thành đuôi ngựa lúc này hất đầu mái tóc màu đen phiêu i ậ t k h ổ n g trùng vạch ra đường c o n g cực kỳ xinh đẹp thôi đương nhờ y hệ n ẹ bạ vệ mãi nhờ ta tốt nào Ý sống cô xoay người lên xe hôm nay cao trường húc điều khiển là m ổ t tỷ y i ệ t xe vận tải xem ra rất nặng nghề t r ê n đã c a o nhiều người giống như nam ca dự liệu diệp thị đã ở t r ê n diệp thiệu cùng nam ca liếc mắt nhìn nhau còn nu hòa cười cười vừa mới nãy hình t h ự c có cấn lệ s â m trung đụng ảnh tạ cũng nhìn thấy hóa ra sau k h a i ô mật trí nhớ tính cách cũng thay đổi không ít nhưng mà diệp thiệu lại cảm thở ị cổ qua hy hệ m u t cùng tất đàng nghỉ hệ trước kỳ ao ở ý lúc nào cũng thích đem bản thân đè nén ở cho nờ một quái v ỏ sống tất x o a mệt mỏi tiểu sư muội đến đây ngồi ca n h ạ c đ á i diệp thiệu chỉ chỉ vị trí bên cạnh nam ca cân nhở hạc một lát quyết định ngồi ở đối đi hệ nà nở tạ bởi vì chỗ đó dựa vào cửa sổ Mặc đã bị phong kín nhưng mà dọc đường còn có thể ngắm phong cảnh. Lệ x â m lên xe ngay sau đó, chỉ còn lại Cao Trường Húc ở dưới xe hỏi thăm Đường Tư Nguyệt vì sao lại đến. Trong danh sách hành động lần này cùng khổng sọ c ô ta. Chương 77, lại thêm một người. Mặc dù Cao Trường Húc cùng Đường Tư Nguyệt tiếp t ủ c ổ n g nhờ, đều nhờ hệ n g n g bị chua người này vốn chịu trách nhiệm tuyên truyền xây dựng căn cứ này. Mặc dù n g ư ờ nào ỷ c ộ c c ù n g là người có dị năng. n h ư n g hành động lần này rất quan trọng không n ê n cổ một người c ổ n g q u e n tùy tiện gia nhập ảnh tạ đang nghỉ làm thế nào để từ trội y c ổ tạ nhã nhở ảnh m ộ tốt đ ư ờ n g tư nguyệt nhiều năm nay tiếp xúc rất nhiều người cơ hồ là một quái nhìn liền nhìn ra cao trường hủ c ổ n g tại nhờ nguyện không so cách nào cậu cũng chỉ có thể vươn tay cầm tờ điều lệnh cho cao trường hút xem lâm tiên xỉn đ ặ n ý cho tổ hại đi thì ổ các người đội trưởng gần hì h ẻ tâm tổ y sẽ không làm cho các người thêm phiền toái cao trường hút hầu nghi nhở ổ tạ một quái tiếp nhận tờ điều lệnh kia nhìn nhìn Phật thế nô tạ sát t h ứ c cổng lờ mình, mặt mũi của Lâm t i ê n Sinh mình còn phải cho. Vì vậy Cao Trường Húc đem điều lệnh trả lại, l ộ r ẽ một nụ cười h ữ u hảo, hoan nghĩa nhờ cột nhập lần hành động này. Trong lòng Đường Tư Ngụy hệ khổng khoải vỗ tay hoan hô, cuối cùng cũng không ở trong căn cứ chờ bọn họ bảo vệ cổ tạ cũng có thể tìm tinh hạch tiến hóa rồi. Hai người cùng n h á đi l ệ n xe tải, cuối cùng Cao Trường Húc nhờ Y k h ô n g được hủy cổ tạ ở trong căn cửa khổng tốt sao? Thế giới bên ngoài hủy không nhờ cổ tưởng tượng tốt đẹp như vậy đâu. đường tương nguyệt đương nhiên là đã chuẩn c bị tâm lý cổ tạ am hiểu hòa mình vào đám người, còn giống như nào y ỷ ỉn với cao trường húc, cao đội trưởng quyền tôi cũng là về sau mới gia nhập căn cứ tân bình. dọc theo đường đài, tôi thở ỷ khô ngịt i ò m b i đâu. nào hải đến đây, đường tương nguyệt đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, ánh mắt chất chứa ạ sự cằm nén và nghiêm túc, chúng chi tổ ỷ không dựa vào mọi người bảo vệ cả đời, tôi muốn trở nên mạnh mẽ. có lẽ là ánh mặt cổ tạ quá kiên định đã khi yền cao trường húc sững sờ một quải c h ớ mắt. sau khi phản ứng lại, ánh mà thảnh tạ nhìn đường t ư n g u y ệ t đ ả mảng theo thưởng thức. trong tận thế, đa số phụ nữ lúc nào cũng rơi vào thế yếu. dị năng của phụ nữ phần lớn là hệ thủy ôn hòa, còn thể lực cùng kỹ năng cận chiến thường thường k h ổ n g a n h bằng đàn ông. mà đường tương nguyệt có thể chủ động đứng ra bày tỏ muốn rèn luyện bản thân. mặc kệ năng lực quả ổn t ạ như thế nào, phần tâm tình này khẳng định khiến cao trường húc đáng giá cao. hai người trước sau lên xe, cao trường húc thấy bên cạnh diệp t h ệ ủ k h sò so người liền trực t hiệp đi chôn ngồi. Thường Phỏn che n g h i a l á i lái xe, ghế phụ kế bên là tôi ngồi. n g Đường Tư Nguyệt thoải mái cho người trong xe quan sát cổ tạ một lát, rồi lập tức đưa rẻ một s u y t định cổ tạ khẽ mỉm cười, chủ động giới thiệu bản thân: Tôi là Đường Tư Nguyệt, dị năng là hệ tinh thần. Lần này tham gia hành động cùng mọi người. Tuy sức chiến đấu của tôi hơi kém, nhưng tổ ỷ xe giúp mọi người làm tốt công tác điều tra, tránh cho thương vong xảy ra. Lời này vừa dứt n à o y ra, trong xe vỗ nhẹ đ y hển tỉnh lại càng yên tĩnh hơn. chỉ có tiếng bánh xe l ằ n g t r ê n mặt đất và tiếng động cơ xe ầm ầm. Tiểu đội 5 người trừ thường phòng đ ả n g lo xe đều đồng loạt nhìn về phía đường Tư Nguyệt. Cô ta vậy mà lại là hệ tinh thần. Hơn nữa còn chủ động đem dị năng của mải nhờ nào y ra. Nên biết ở tận thế người với người cổng s ỏ s ẽ t ỉ n nhiệm là trạng thái bình thường. Nếu như bọn họ là Đường Tư Nguyệt, chắc chắn về sau phải chiến đấu mới có thế nào y dạ dị năng của bản thân là gì. Dù sao hỉ hệ ngoại ngồi trong xe khổng pha ai là đồng đội qua ố ta. Đường Tư Nguyệt thấy tất cả mọi người nhờ ả i ả còn có chút ngượng ngùng s ớ mũi, có phải tổ ả i đã nào ủ t t i xài cổng? Tôi nghĩ nghệ nào ủ t ỉ ì n ă n g cho mọi người trước, như vậy mới có thể lên kế hoạch hành động tốt nhất. Cao Trường Húc mở miệng trước, cô không làm sai. Lần ảo đột nhập tiểu đội của chúng tôi thật tất nhiên là phải tín nhiệm lẫn nhau mới được. Giống như là cô đã nào ả i công tác điều tra liền giao cho cô. t ô hoàng n g nhung Đường Tư Nguyệt đuổi chỗ nghỉ đại. Vốn t ô hoàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế là để điều tra tình huống. Cao Trường húc lên tiếng ảnh Tạ nghiêng đầu dì chuyển đến ghế sau. Đường Tư Nguyệt cũng không sỏ g ì ngượng ngùng cả, lưu loát tiếp nhận nhiệm vụ. Dị Nhi Mộ Tảng cùng với Thường Phong, mọi người vừa mới nãy còn nhìn Đường Tư Nguyệt khiếp sợ, giờ cũng đã bài nhở tĩnh trở lại. Còn Lệ Sâm cùng Nam Ca, từ khi Đường Tư Nguyệt h t nào y d ạ ba c h ữ hệ tinh thần, suy nghĩ trong lòng khác với những người khác, Lệ Sâm không bị hệt Đường Tư Nguyệt, mặc dù q u Tạ chủ đ ờ n g nào y d ạ dị năng của mình. nhưng cụt c ổ tạ có thể vì đội ngũ làm tới trình độ nào ảnh n y ê n cần quan sát lại còn nam ca sao c ổ vô h n chỉ cảm thấy em uy n g ự c lớn này rất đẹp mắt hỉ h ệ nói bị t ụ c cổ tạ là hệ tinh thần cột kinh ngạc nghĩ lẽ nào đêm hôm đó suýt chút nữa phát thể mại nhờ chính là đường tư nguyện lệ sâm còn nghiêng đầu nhìn nam ca một quai ý b ạ cổ trong đội không bại lộ dị năng của mình đáng tiếc trong đầu nam ca toàn cơ bắp cổ khổng ánh mắt lệ sâm đến cùng là muốn biểu đạt cái gì nhờ hên s ô vì n cảm thấy có chút vui thích Con người hệ tinh thần nha, lần đầu tiên gặp n h a Hắc hắc, cũng không biết nếu được nhâm nhi thưởng thức mùi của cổ tạ thật sẽ là mùi gì nhỉ. Vừa nghĩ đến đây, Nam Ca liền xác định lần này chính mình đi t h i ổn là quá chính xác. Lệ Sâm thấy bộ dạng khổng ty mở khổng p h ỉ của Nam Ca thở tựa lạ bất đắc dĩ. Đường Tương Nguyệt này nếu là người có dị năng hệ tinh thần như lưỡi nào cổ tạ dựa vào cái gì để tiến hóa? Tinh hạch z ò m bi hệ tinh thần, mà Nam Ca cổ ở ý có khả năng chính là hệ tinh thần đó. nhìn ánh mắt thèm thuồng người ta của Nam c á c k i a chắc là đ ả n g nghĩ tới đem người ta ăn như thế nào mới ngon đây cọc cù nhẹ g khổ nhĩ ra lần này Đường Tư Nguyệt ra khỏi căn cứ chính là muốn tìm loại g i ò m bị ngu x u ẩ n nhờ cô đợi ý lệ sâm thở dài dù rằng không cùng Nam Cả nào đối l i mà mà thôi ở trên đường mình nhờ ở, ở ý nhờ y u m ô t ụ t là được t â n Vũ Hoa muốn thân mật cùng Nam c a trước kia ra khỏi căn cứ để hành động cậu đều là người mất hứng nhất lần này còn có chút phô trương giúp Nam Cả nào ủy tại nhờ hủ ông chạy đường. Lúc này Nam Cả một bên nhìn ra ngoài cửa sổ một bên còn nghĩ một nghìn em mở xung quanh n c c ũ n g có thể cảm giác được hình như cũng không tân vũ hoa p h ạ ủy nào y mà không chú ý tới là Diệp Thiệu thỉnh thoảng cũng quay ra nhờ ả i ồ trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa s si h y trong chốc lát Nam Cả mới hỏi đây giống nhờ cổng phà ái là đường đến căn cứ mà hôm trước đại đối với thắc mắc này Cao Trường hút tốt bụng giải thích Chúng ta lần m ữ y đi t ạ m dụng cụ chữa bệnh khổng pha ái là tìm kiếm vật tư nện khổng đi thầy nhờ thị lúc trước. Đường này tương đối dài, đại khái pha ái đi hơn 3 giờ mới đến nơi. 3 giờ, t r ạ đường đi sẽ đ ứ n phải bao nhiêu giòm bi nha? Vợ, lệ sâm bị t c h ợ t s u ộ i 5 người c ổ n g sỏ mổ tải là kẻ yếu cho nên đương nhờ y hệ nẹ khổng lồ l ắ n giòm bi. Bởi vì đường tương đối dài nệ trệ đường đại đường t ư n g u y ệ t cũng có lúc cùng mọi người trò chuyện. Đừng nhìn bề ngộ hủy cổ tạ xinh đẹp, lúc nào y truy hển cũng rất biết tiến lui. hơn nữa hiểu được nhiều thứ nền không đến k ẻ ngắt. quả nhiên, thi hơn một thì l a ấn tượng vài người đối với ồ tạ cũng đã tốt hơn. lúc này đường tư nguyệt q u y n đang nào ỷ truy h i n xảy ra trong lục cổ tạ học đại học. sau khi diệp thiệu nghe qua còn cùng nam c ạ nào hải. lúc trước em c ả o một mở ổ h i n bị ám, treo hai lần, cuối cùng tham gia thi lại á n h n h u y ề n phụ đạo cho em. về sau em nào hải, môn học này cả đời em cù nghe k h ẩ q u y ề n nam c ố n g nghỉ tới diệp thiệu còn nhắc tới kỷ niệm trước kia. mấu chốt là nửa đi một cùng k h ô n g nhờ. Dữ. Cuộc sống trong sân trường cái gì chứ, nó xa xôi giống như là kiếp trước vậy. Hơn nữa sau khi Nam Ca nghe qua cùng khổng sỏ tâm tình thương cảm gì, chỉ hỏi ngược lại Diệp Tiệu. Vậy mà hai lần cùng không qua, không nào? Sao tôi có thể ngốc như thế? Diệp Tiệu sững sờ, Mô Tỳ hiền bật cười. t i ể u sư muội, sau khi em mất trí nhớ, ngược lại tự tỷ k h ô n g n g Mặc dọa nở tạ đạ cố gắng che giấu nhưng Nam Ca vẫn nhìn thấy chuyển động trong mà tịnh tạ. Gạo, nhân loại ngu xuẩn còn muốn cười nhạo ta sao? Vì vậy Nam Ca cứng cái cổng ta nhận người trượt môn kia là mình. Mặc kệ người khác nào ỷ quậy gây thắc cố đ ợ cào một phản ứng tôi nhất định là một thiên tài. Người hân nào in chuẩn như vậy nhất định khủng phà ả i là tôi. Thờ chạ tại thời điểm Đường Tư Nguyệt lên đ ã chủ ý tới Nam Ca, nghe Diệp Thệ ủ nào ỷ truy hển cổ ở y bị mất trí nhớ sao? Ngoại hình Nam Ca thuộc về dạng đặc biệt xuất chúng, khiến người ta nhìn thoáng qua là có thể khắc sâu trong lòng. giờ phút này trong đội ngũ tổng cộng chỉ có hải ồ loài lại còn đều là mỹ nữ một người xinh đẹp một người diễm lệ l ạ n h lùng tất nhiên trong lòng đường tư n g u y ệ t có chút khẩn trương nếu như bọn họ đều thiên vị n a m ca mại nhờ k h ô n g p h ả t ấ i là phí công tranh thủ xin điều lệnh sao đ ả n g ờ thời điểm đường tư n g u y ệ t mặt đủ mày c h â u cơ hội đột nhiên đến cô ta mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước hỏi cao chứng húc phía trước là chỗ nào có rất nhiều do biển hỉ h n chúng ta nhất định phải đi chùa nơi đó sao Cao Trường h ú c ý bảo thường phong ngừng xe lại trước. Sau đoạn nở tạ cũng từ ghế đại điển đằng trước hỏi Đường Tư Nguyệt, có thể xác định bên kia là loại hình giòm bị nửa k h ô n g Đường Tư Nguyệt nhắm mắt lại cảm t h t y mỏi, có chút cố hết sực nào ải, có rất nhiều giòm b i biến dị. Nam Ca vốn quỳn đạn trên s a o thanh đao của mình, chờ Đường Tư Nguyệt hệt nào ịt s ố n g cổ liền dán vào lệ sâm. Ở bên lỗ tần nhô rúm nào ải, bên trong có 5 con hệ p h ò n g 6 con hệ hỏa, còn có ba mươi mấy con hệ kim loại, tất cả đều là giòm bị cấp 2 i sau khi nào ùi sống, nam ca còn đắc ý cười m ồ tỵ hiền, n h ớ n mày nhìn lệ sâm, tôi sủng đã phạt thể l n ra. cô tô ảng ghét bỏ nhìn đường tư nguyệt mở quải, nghĩ thẩm loài người kia cũng không n h ậ gì, căn bản là đẳng cấp khủng bằng chính mình. lệ sâm cảm thấy nam ca t ờ tự a là đ ã n g h ỉ hệ vụ triệt đái được d r ằ n g là cổ q u n để ý diệp thể ù nào ù chùa sài nhờ cô hệ nờ mồ hên đ y tuy nhiên nam ca có thể cảm thụ được d ư g i ả n g như thế, đường tư nguyệt lui k h ô n g xem ra dị năng của đường tư nguyệt sát t h ậ t cổng lợi hại bằng nam ca. Cao trường hút ngẩn nào á i đều là dọn bị biến dị liền chỉ huy t ô Hoàng xuống đi tìm hủ m ộ t t ô t Không bao lâu sau t ô Hoàng trở lại, mắt đào hoa rực rỡ phát sáng. l ạ một quả xe u ý t lật nghiêng, dọn bị biến dị mặc dù nhiều nhưng đều là món khai vị thôi. Vũ Hoa đi, cậu cũng g ầ n đi c h ọ t dọn chiến trường nào. A, t â n Vũ Hoa đau khổ s ụ mặt, không đi không được sao? t ô Hoàng h ắ c hắt xấu xa cười hai tiếng m ổ tở tẩy r ắ t lấy t â n Vũ Hoa xuống xe, đương nhờ ủ hẹn không được. cậu thuộc hệ mộc d ư ờ n g như rất thích hợp quần công nha đ ị thổ ả i tân vũ hoa rất lạ không phức nào hai đ i ề n quần cổ tại tổng hạo hiên hệ sẽ c h ư a d á n g lợi hại hơn tuy nhờ ỷ h ệ n không đ ờ i cậu d y rửa tô hổ ảng đ ạ mảng c ờ đã không qua một phút mấy trăm mét phía trước truyền đến tiếng giòm bị từng đợt gào thét đường tư nguyệt luôn luôn chú ý tình huống chiến trường thở chạy chiến đấu cũng kết thúc rất nhanh hai người kia ra tay đối phó đám giòm bị căn bản là giống như là đạp nát m ó n ă n dị nàng x ô tạ còn chưa tiêu hao bao nhiêu hai người đã quẹt dọn chiến trường xong Ánh mặt cổ tạ thay đổi trở nên càng thâm thúy hơn, hóa ra lực lượng cường h ạ n đối phó với hơn vài chục zombie cùng k h ô n g người. Xem ra sau khi ổ tạ về căn cứ phải bắt đầu tham gia huấn luyện thể năng, tuyệt đối không bởi vì là hệ tinh thần mà lười biếng. Chương 78, t ô i đi theo cô. t ô hoàng rất nhờ giả ở đ ạ mảng tân vũ hoa trở về, chiếc xe tiếp tục lên đường sợi vệ cụ ở s ẻ n giữa n ơ i k h ô n g l làm tất cả mọi người để ở trong lòng. Mà trước kia tân vũ hoa sợ hãi zombie. lần này cậu chỉ t h ấ hệ nặng mặt k h ô n g tuột khổ n g h è o gào khóc như mọi khi sau khi cậu lên xe liền đem tinh hạch trong tay mình đều dâng cho Nam Ca giống như hiến vật quý để chỗ c ô x u y ê Nam n Ca thích những thứ sáng long lanh mắt to chớp chớp tổ y thở tựa được chọn sao t â n Vũ Hoa không n g n gật đầu ư m ừ Nam g n Ca tỉ tùy tiện truyền đ ạ i Nam Ca lập tức cười đến cực kỳ sáng lạ sau đó cậu cùng không s ố n g t â n Vũ Hoa khách khí chọn những viên tinh hạch lõe sáng nhất tất cả đều thu lại Tân Vũ Hoa cũng bởi vì đưa được đồ cho Nam Ca mà vui vẻ. Chỉ có Đường Tư Nguyệt ngồi ở phía trước lại nhìn Nam Ca, ánh mắt không tốt. Ngờ nào ỷ c ổ ở ỷ cùng lệ sâm đều là người cổng sò dị năng hỉ hệ ngoại rất dòm b ị cùng khổng t ờ ỷ cô ở ủ bỏ sức lực. Vậy mà còn nhận lấy nhiều tinh hạch như vậy, nên biết rằng trong căn cứ có nhiều người có dị năng như vậy, ai cũng đều cần tinh hạch. Thậm chí một m h i ề n tinh hạch có thể đổi lấy rất nhiều vật tư ở căn cứ. Nam Ca nhận lấy tinh hạch của Tân Vũ Hoa. thậm chí ngay cả câu cảm ơn cũng không t m não ai. Đường tương nguyệt nhất thời cảm thở y không u ố n g bằng. Dựa vào cái gai cổ tạ ở đây làm lính trinh sát mà một mì hiển tinh hạch cũng không che điểm được. Cổ tạ mới vừa gia nhập tiểu đội này nên đương nhờ y hẹn không bị yết chữa. Tinh hạch quả ổ tạ hỉ h ệ ngoại cũng ở chỗ t ô t hoàng, chờ thời điểm về đến căn cứ mới có thể chỗ cổ tạ. Cái quy củ này đã được lập rất lâu để đề phòng người có bụng dạ khó lường chứng kiến chất lượng tinh hạch tốt có tâm tư chiếm thành của mình. lúc này nam ca vẫn quỳn đằng lối hay nghịch đống tinh hạch căn bản là khổng dạ phát giác đường t ư n g u y ệ t hệ đã trả gẹt cô hành trình ba dựa đất nào ỷ thuật cùng khổ ngoại lắm mà nào ủ n g ắ n cùng c h ô n g n c h ạ đường đụng phải vài làn sóng i ò m bi đều bị mấy người này giải quyết hết từ đầu đến củ ổ ỷ khổng h xuất lực qua chỉ có nam ca cùng diệt t i ệ u có lần dòm bi bao vây xe ngay cả lệ sâm cũng ra tay có lẽ cả một v ệ công bảo giờ thay đổi chính là tinh hạch của tân vũ hoa cùng lệ sâm toàn bộ đều cho nam ca hết hơn nữa Nam Cả cũng không khuất khí nhận hết vì vậy ở khoảng cách k h ô n g xa mục đích đến thời điểm dừng xe đường tư nguyệt đối với Nam Cả đã khổng pha ấy là dùng từ chán ghét để hình dung nữa ngờ nào ít thủ quả ổ ghi nghệ không thể nhưng mà khá hơn còn có thể vượt qua người có dị năng sao cố ngược lại muốn nhờ ả i một tốt Nam Cả sẽ ổ chân mọi người hay không bọn họ đến tòa thành thị này gọi là b i ệ n thành nó là do nước láng giềng đầu tư xây dựng trong thành thị n g u y n g a đầy khí thế chỉ là sau tận t h ị a đã trở thể nhờ một khổ ảng t i n h mịch, bọn họ dọn sạch một mở ảng đất ngoài thành. Diệp Tiệu h mở bản đồ ra, bắt đầu giảng giải hành động đường đ i cổ bọn họ. v ố n Tô i q u y n đ ả n g suy nghĩ chúng ta đi c ộ n đường kia tương đối tốt, hì h ệ mà có thêm đường Tư Nguyệt, việc n g h dễ dàng hơn rất nhiều. Diệp Tiệu h nhìn về phía đường Tư Nguyệt, ôn hòa hỏi: có thể mời trợ kiểm tra Mộ Tôn từ con đường kia vào trong thành phố, dọn bị ít hơn chỗ khả cổng. Đường Tư Nguyệt dọc theo con đường này cũng đã tỉ hệ phí rất nhiều dị năng. nhưng mà cổ tạ thủy trùng k h ô n g được hỉ hển ra ngoài lần đầu t ỷ hỉ n đi thì Âu người khác làm nhiệm vụ hỉ hển ngoài cũng chưa có mở đầu mà cổ tạ đ ạ kỳ hển trải công nhi lần sau ai còn có thể mảng sổ tạ đại vì vậy đường tư nguyện đối xử với bản thân cũng rất ngoan động trực tiếp gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ có thể tôi lập tức thăm dò xung quanh biển thành này cũng có dân chúng may mắn còn sống sót cho nên vật tư bên ngoài thành thị đều bị chuyển để xả trẻ còn như bệnh viện Diệp Thiệu cũng không bi, hiện còn có thể còn thừa lại bao nhiêu dụng cụ hoàn hảo. Cũng may cái bệnh viện nà nở tạ c đ ị đ kỳ ạ cũng không phải ai là ở trung tâm thành phố, chỉ là dụng cụ quá nhiều, thời gian cần vận chuyển rất dài. Diệp Thiệu tiếp tục giảng giải đường đi c ổ bọn họ, hơn nữa đưa hình chụp dụng cụ cho cả nhóm nhìn, ý bảo chờ sau khi công phá bệnh viện cứ dựa theo ảnh này tìm kiếm. Nam c a cũng tò mò nhìn thoáng qua, nào y chỉnh xác ra tên mấy thứ dụng cụ kia. Đường Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn Nam Cả một quải. Nghĩ m ở k h ổ n g lệ, cô ghi n g là thầy thuốc. Ở trong căn cứ, địa vị của bác sĩ đặc biệt cao. Nếu như cái người hết ă n lại nằm này là bác sĩ, vợ ỉ thật khảo xử lý. Diệp Thiệu nghe Nam Ca chuẩn xác gọi tên chúng nó không xác định trong mắt dần dần nhờ hạ đại. Mặc dù không bị hiểu cho trên người ỉ đến cùng là đã xả ra chuyện gì, nhờ hiển so ỉ chính là tiểu sư muội của Mại nhờ không sai. Kế hoạch là như vậy, mọi người còn có cái cái câu h i ệ không? Không sợ so người nào ỉ truy hển, Diệp Thiệu liền chỉ đạo tiếp. Sau khi hành động bắt đầu, chúng ta chia làm ba đường. Nam ca và tổ ả i đi cùng nhau. Nam ca vốn còn cảm giác bản thân đến đây chỉ để giả vờ đánh đấm, dù sao lần hành động này không sọ quan hệ với ô Nhược. Nhưng mà bây giờ lại muốn mạnh đi thì ô Diệp Tiệu, ảnh ta lui không sọ dị năng, có phải còn cần mình bảo vệ hay không? Không đợi h i Nam ca cự tuyệt, Lệ Sâm cũng đã n g ẩ n cản trước người Nam ca. Nam ca cùng tôi ở cùng nhau ảnh đi cùng người k h á c đ á i Ánh mắt Diệp Tiệu cùng Lệ Sâm không trùng chạm vào nhau. trọng k h ô n g k h ỉ giống như là có tia lửa bắn tung tóe. Cuối cùng, sắc mặt Diệp Thiệu cũng lạnh xuống. Lệ Sâm, tôi hy vương gần c ả o rằng Nam c ẩ n g Pha ấy là người phụ thuộc v ặ h của e d d thì ổ tôi mới là quyết định tốt nhất. Lệ Sâm không nhở hụt nhích chút nào, chỉ vô lại như mày không bàn g ắ n vì c ổ ở ý mua tốt, rốt cuộc là mù ổ e d đi thì ổ ai. Lại c u ố n trở về vấn đề ngày hôm qua. Nam Ca từ sau lưng Lệ Sâm nhô đầu ra, còn giơ tay ý bà một q h o ả i Dù sao dụng cụ này tôi cũng nhận biết. vì sao tôi phải hại đỉ thì ổ hai người tự mình đi à được mà luy nào ý nghĩa ủ c ổ không chủ động công kích những con giòm bị kia chúng nó cứ n g nhẹ không phản kích đ ì thì ổ nhân loại có nhiều phiền h ả i lắm không được tôi ý không ý lúc này hai người đàn ông bắt đầu tỏ thái độ với Nam Ca Diệp Thiệu xác thực là muốn tiếp xúc với Nam Ca nhiều hơn còn lệ xâm sao anh nhờ ở Nam Ca chạy sao có thể để chỗ c ổ đờn đ ộ c hành động dù sao lần này Nam Ca rất quyết tâm ai tôi cũng không đi q u â n Diệp Thiệu còn muốn khủy hệ nổ h a i câu, lệ sâm cũng đã m i miệng. Được. Ôi chao. Nam ca kinh ngạc, sao hai ngày nay người đàn ông này nào d truy hển như vậy? Diệp Thiệu cuối cùng không miễn cưỡng Nam ca ảnh tạ đi t h i ổ tông hạo hiên. Đường tương nguyệt cùng Tân Vũ Hoa làm một đ ổ i Mặc dù lúc ban đầu Tân Vũ Hoa mù ổ n hể đi cùng Nam ca, về sau lại bị lệ sâm đi đ á i Mà Nam ca tại x ạ ổ cô số làm ả i nhờ đã được tự do. Vui thích lựa chọn một đường khả cổng so người đại. Ai biết? Lệ Sâm vậy mà lại từ phía đ i t i o c ô Khi hệ nghỉ ngựa t r ê đường này chỉ có hai người bọn họ. Nam Ca thở phì phì quay đầu nhờ a ạ i nản. Anh đi thì ổ tôi làm gì? Tổng cộng chỉ có ba con đường, hai cái kỳ ạ đ a c á o người đại. Tôi đương nhiên chỉ có thể đi bên này. Lệ Sâm thoáng đắc ý nhìn Nam Ca. Nhưng mà tổ ai đã nào y không đ i quấn gần. Ừ. Nam Ca gãi gãi đầu. Sao người này khó giải quyết như thế chứ? Lệ Sâm cũng k h ô n g t ắ t đầu. Đúng vậy, cô k h â nghèo đi thì ổ tôi. là to i d t i cộc cùng giống như vậy mà a vô sỉ quá nhưng nghĩa ủ ảnh đã khẳng khăng mù i n t h t y nam ca mắn cũng mảng khổng địch có thể từ bỏ hơn nữa nam ca c h ạ đường chạy cực kỳ nhanh khống lùn với lệ sâm kéo ra khoảng cách vốn lạ c ổ quỷ cảm thấy lệ sâm nhất ý nhẹ bị dòm bị quân lấy ai biết chờ chạy được một lục cổ quậy đầu nhìn lại lệ sâm vẫn còn chậm chạp ở sau liền sốt còn ở đằng sau nữa là một đám i ò m bị đã chết hết thậm chí ngay cả tinh hạch lệ sâm cũng khổng lồ đảo Nam Ca cắn răng, vốn còn muốn mắng cái người này, hai câu nhờ ê n Sổ đột nhiên cảm giác được hơi thở khủng khiếp nhau. Vì vợ y cô ngưng lại, sắc mặt có chút ngưng trọng hướng tới bệnh viện nhìn thoáng qua. Sao rồi? Lệ Sâm cũng thu hồi ánh mắt vừa mới cười rỡn, hỏi Nam Ca. Nam Ca chỉ chỉ cái tòa cao tầng đổ nát kia, bên trong giống như có đổ vật gì đó. Bên trong đương nhiên là có giòm b i Lệ Sâm cười n ạ o ải. Nam Ca dùng sức lắc đầu, đối phương rất mạnh rất rất mạnh. hơn nữa tổ ỷ không nhờ h ậ n ra được nó là hệ gì từ chỗ bọn đ ắ n g đường bên này đến tòa cao ốc kia tuyệt đồ ỉ không điền 1000m ngay cả nam ca cũng không cảm giác được là dị năng gì đây rốt cuộc là con giòm bi cỡ mấy chẳng lẽ là một l ộ v ạ i biến dị giòm bi khác mà chúng ta chưa thấy qua lệ sâm ngưng t r o n g hỏi bây giờ nam ca cũng không t h ở n biền dư dạng lắm cổ cảm thấy hương vị t r ê ể n người con giòm bi kia quá tạp hơn tòa ổ quỷ quay lại đoạn đường lúc cả đám đến nhìn thoáng qua Hình như có con người khác cũng mù ồ hề n đi c h ỗ đây. Lúc Nam ca n à o hại điền g i m bi, lệ sâm cũng chỉ n g h ỉ ngờ trò ngờ m ộ t quải trước mắt. Dù sao bọn họ có nhiều người ở đây, đặc biệt là tiểu đội 5 người đều là cường giả, ảnh cũng không lo lắng giải quyết không được con g i m bi kia hỉ hệ ngoại Nam ca lùi n à o ủ cạo người muốn lại đây. Nên biết là con người còn đáng sợ hơn g i m bi rất nhiều. Vì vậy lệ sâm nghỉ một lát rồi đưa dẹ một suy định, cô đi thì ổ tôi. Không đợi hai Nam ca kịp phản ứng lại, cô ta ổ đã b i kéo lấy. cả người lập tức hướng về đường cũ trở về rồi lại chuyển đến mặt khác của tòa nhà. Nam ca còn kéo kéo tay háo lệ sâm. Anh đi ảm cái gì? k h ô n g p h ả i ấy là chúng ta ngủ ồ hẹn đi t ắ m thiết bị sao? Lệ sâm chỉ làm d ấ u tay ra hiệu đừng lên tiếng sau đó đem Nam ca nhét vào trong góc. Trước tiên chúng ta xem tình hủ ổ ngờ một tụt rồi mới đ i Nam ca bị chua lệ sâm có lý do riêng của mình, nhưng mà tại xã ổ cổ phà ấ i nghe l ạ i ấ n hạ? Lúc nội ổ rồng nhờ một đứa hạ trẻ ngỗ nghịch. Chờ lệ sâm vừa buông tới l ì n giống như con thỏ nhảy dựng lên, vừa t h ả i nới lại đây thăm d à i tôi lại cảm thấy hứng thú với đại g i m bì trong bệnh viện hơn. b à y m a i không đỡ nào ủ s ổ n g số sổ đã truy đại. Chờ lệ sâm muốn ngăn cả nổ thải đạm người kỳ ạ đã loạt xe tới đến gần. Lệ sâm chú ý tới phương hướng nam ca rời đại, bị yết cổ cào l ò n g hiếu kỳ rất nặng, chỉ sợ con g i m bì kỳ cổng c h i ệ t ta cổ xe không rời đây. Cho nên lệ sâm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trốn ở trong bóng tối. chờ sau khi vài chiếc xe dừng lại, có người lục tục tờ trên bước xuống. Lệ s s mở mở tờ hở mở quan sát bọn họ, phát hiện b ì n họ còn mang theo vũ khí. chỉ là khoảng cách quá xa nên Lệ s mở không được bọn lằng nào ý quài gì, chỉ có thể quan sát bọn họ đứng ở phụ cận xe tải bàn luận. giờ phút này mấy người kia đều lộ ra vẻ mặt thèm thuồng đối với xe tải lớn. loại ánh mắt này Lệ Esm rất quen thuộc, bởi vì khi ân lo xe thiết giáp, ánh mắt những người khác nhìn chiếc xe cũng giống như lúc này. hơn nữa nhìn bộ dáng bọn họ ngựa quen đường c ũ n h ư thế hiển nhờ y ế n đã không phải ai là lần đầu tiên làm chuyện như vậy mấy người kia cũng không đi ghi hiệt z ò m bi mà đứng ở gần chiếc xe tải chờ cả đám còn cười hơ hợi n à o ả i đại ca xe tải này có thể chứa cô nghị người chờ bọn họ bị z ò m b e kia ăn thịt chúng ta nên lập tức đem thứ đáng giá t r ê ể n người bọn họ nhặt về hết một người khác còn đem theo t h ờ thừa không nghĩ đến lần này vậy mà lại có thể gặp được con dê béo đến thế nha chương 79, càng muốn thể hiện thoát khỏi lệ sâm nam ca đương nhiên cực kỳ vui vẻ c ổ thần theo con đường ban đầu kia hướng tới bệnh viện đổ nát trong tòa cao ốc chạy tới còn như những thứ người khác đột nhở ủ h đến đi tới nơi này kia k h ô n g p h i ai là có lệ sâm canh dự ở bên ngoài rồi sao nam ca căn bản không lo lắng đến bạn lộc cũng không phát hiện dạ không bị hiệt từ khi họ t h a i bắt đủ cổ đã có thể tin tưởng năng lực lệ sâm như thế lần này k h ô n g s ó lệ sâm ở phía sau quấy nhiêu cổ giật nhở ra ở đạ điền phòng khám bệnh bởi vì bọn họ chia rẽ để bạ đường trẻ n h à con đường khác đã chuyển đến thần chiến đấu ở mỹ chỉ cáo một mở hai nhờ nam ca còn ở đây n g h i hoặc tại sao bên ngoài nhiều giòm bì như vậy mà bên trong lại ít như thế ở bên trong phòng khám bệnh chuyển đổi ngờ một vương cột nhìn thấy hai tiểu giòm bì lêu lổng tiểu giòm bì kia cùng đàng quản sạc c ô mắt to trừng mặt nhợt thật lù hình như hai tiểu giòm bì cảm t h ở y ủy cổ không sợ nguy hiểm gì vì vậy lại xoay người rồi đ ạ i nam ca bĩu môi nghĩ thầm bây giờ ngay cả giòm bi cũng có t h ô n g điểm xỉa đến mình. tuy nhiên cũng bởi vật cổng sòi nhiều giòm bi như vậy nệ ổng ngước lại lại cảm thấy lần hành động này kích thích cực kỳ. cụ cảm nhận được con vật khổng lồ kia ở đâu trong tòa nhà. nam ca từ từ rút ra thanh đao sau lưng, hàn quang chợt lóe qua đôi mắt cổ y người, dè dặt đi v à bên trong. hai đội người khác cùng đang chậm c h ậ m tiến lại gần cái bệnh viện này. diệp thiệu cùng tông hạo hiên và tô hổ ảng đi trùn n g ờ một con đường, căn bản là không tô hoàng ra tay. trong vài lần hít thở, Tông Hạo Hiên bắn d ị năng hệ xét ra một đàm giòm bì lập tức bị ảnh tạ giết sạch. Mà Tông Hạo Hiên cũng không chào đổi gì cùng Diệp Tiệu, chỉ là ở lúc mới bắt đi l ê n phía trước ý bảo Diệp Tiệu chú ý bảo vệ bản thân. g i ế t nhiều giòm bì như thế, Tông Hạo hỉ hỉ đ ờ i phía trước, tô hồ ảng về phía sau k h o é tinh hạch. Không sai biệt lắm thời điểm đến khu nội trú, Cao Trường Húc cũng mang vài người khác lại đây. Diệp Tiệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua khổng t ờ ý lệ sâm cùng Nam Ca Đầu. Hơn nữa con đường bọn họ lựa chọn kia cũng rất im l n g chẳng lẽ hai người kia căn bạ khổ nghèo tới đây? cao trường h ú c cũng phát t i ệ n ra điểm này, h u y một cụ lệ sâm cùng nam ca đâu? s ắ c mặt đường tư n g u y ệ hệt đ ã lừa hải tái nhật. tuy nhiên nghe được tên nam ca cổ tạ vẫn dùng tinh thần lực cảm thụ một vững. nhưng mà nam ca vốn cách chỗ bọn họ có chút xa, tinh thần lực của đường tư nguyện sắp bị hao hết, sao không nào cổ tạ cũng không lợi hại bằng nam ca, sao có thể cảm thụ được vị trí quá ổn vì vừa ý cổ tạ giật giật khoe miệng đáp trả, chỉ s ợ cổ tạ chẳng hề ở đây. Cô h ệ nào ủy b ì n h k h ô n g sò tới đây. Cao Trường hút như mày, cảm thấy lệ sâm cùng Nam Ca như thế nào, cú nhẹ khổng ghi ổ như người lâm trận bỏ chạy. Diệp Thiệu ngược lại lại tín nhiệm Nam Ca cực kỳ, khả năng là chệ đường bị chuyện gì trì hoãn, chúng ta đi trực tìm dụng cụ. Coi như là bọn Không Điển cũng có thể ở chỗ xe tải chờ chúng ta. đ ư ơ n g Tư Nguyệt vốn còn cảm thấy, sau khi ổ tạ nào ủy h ù a những lời kia sợn tại đi hẹp thể ở kệ cảm thấy phản cảm với Nam Ca. Ai b ị hệ tành t ạ lại có thể bao che khuyết điểm như thế? Lệ sâm cùng nam can nếu mà cái gì c ũ n g k h ô n g ghi ụt đỡ được tài thì ổ làm cái gì vậy? Đáng tiếc đường tư n g u y h ệ t khổng ờ mù ổ hẹn làm cho mọi người sinh ra ấn tượng xấu vậy ổ ta. Cắn răng cuối cùng cũng không nào ý thêm gì. Tô Hoàng lúc này cũng chú ý tới khí sắc đường tư n g u y h ệ t không đúng lắm, thân mật hủy một củ, dị nặng xô s ạ p bị tiêu hao sạch gì đại. Vừa vặn bên trong bệnh viện với k h ô n g n h ờ y đ ề u i ò m bị cổ đi thì ổ phía sau chúng tổ ý k h ô n g t h ă m dò đâu. Đường tư nguyệt v ư ớ n g đã sợ, đây là không mình nữa sao? Không được, cổ tạ cũng đã đại đ i ề n một bước này, sao có thể bị người khác xem nhớ ẹ. Vì vợ ỷ cổ tạ thì hiện nào ai, tôi còn có thể. Nghe du nào g n ỷ qua ổ tạ rồn rập, hai tròng mắt đỏ bừng. Vài người đàn ông cũng có chút hổ thẹn nhưng mà cổ tạ cũng không người khác khuyên bảo, bọn họ có thế nào ỉ q u ả i gì đây? Cao trường hụt thở dài trong lòng, còn vô vô bả vai đường tư n g u y ệ t Đàn vợ ỷ t h t cổ hạ ỷ tiếp tục chú ý động tĩnh chung quanh. Nhưng lúc k i ê n chỉ cùng được thái nhờ ậ t định phà ỷ nào ỉ g hề chúng tôi. đường tư nguyệt cảm động gật đầu thở t r ạ thân của tạ đ ã i dần suy yếu giờ chỉ chống đ i một nguồn khí mà thôi đây mới là đồng đội làm cho mình tin cậy mại nhờ không giết giòm bị nên nhất định phải dùng thứ khác tới báo đáp bọn họ cao trường húc cũng đoán được có thể đường tư nguyệt đã lì giải sai quan hệ của năm người trong tiểu đội bọn họ tập trung ngơ mũi lúc ban đầu chỉ là bởi vì năng lực của bọn họ xuất chúng mà thôi ở chế n h yên trường bọn họ đều có thói quen từng binh sĩ tác chiến tuy nhiên bọn không sợ thói xấu bỏ qua đồng đội đường tương nguyệt hết đi thì ô đám bọn họ đó chính là một phần trách nhiệm đến thời đi mùa ở ỉ thở tựa không kỳ h ê n trì nổi nữa chính mình lại an vị y cổ ở ỉ nghỉ n g ơ hại đậy nào hại đ i ề n đường t ư n g u y ệ t mặc dù thì hiển nhưng mà đặt ra ấn tượng trong lòng mấy người đàn ông này rất tốt dù sao cũng sụa tạ đi một đường bất kể là đụng phải cái cái cổ tạ cũng không ghi àm ồ m sợ hãi thậm chí cổ tạ rất tỉnh táo không ghi ông như lần đầu tiên sử dụng dị năng hệ tinh thần đối kháng giòn bi cao trường húc còn quyết định trong bóng tối chưa m ộ t lạt lấy được tinh hạch hệ tinh thần tất cả đều cho đường tư n g u y ệ t giữ lại hết sau khi đoàn người hội hợp lại tiếp tục từ t ờ đi tới phía trước tô hoàng là người cổng trị ngồi yên kéo tân vũ hoa n à o ải trong bệnh viện này có ít dòm bỉ như thể thở tựa lạ k h ô n g tị hợp n à o ủ khổng t r ư n g là có cái gì đó làm bá chủ ở đây tân vũ hoa nơm nớp lo sợ ngoa nợ tạ anh h a thể đ ừ n g xấu mù loa khổng tô hoàng cười hắc hắc đi k h ổ n g pha ái là tôi muốn thế nào ủ sống ảnh tạ còn quay đầu nhìn đường tư nguyện bên trong này xác thực cổng so gì đường k h ô n g thờ trạ đường tương nguyệt vừa mới cảm nhận được hơi thở nguy hiểm k h ô n g bi ệ t làm thế nào tinh thần lực quả ổ tạ quá mỏng manh có cố gắng hơn t h ậ t quả gì cũng k h ô n g t ă m do được lo lắng mấy người này ghét bỏ mình c ổ tạ giống như là chỉ gửi tị h u g rằng chấn an tân vũ hoa đúng vậy mặc dù k h ô n g bi ệ t chưa nguy hiểm nhân gì nhưng mà bên trong này k h ô n g sò gì cả cậu đừng sợ tân vũ hoa trừ nam ca n h ờ m s ố ghi khả cậu đủ k h ô n g cận nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt ở mộ ti hiền một mở ảnh đi l ê n phía trước. Chị Nam ca trong ấn tượng của cờ ủ k h ô n g p h ả i ai lạ cổ gửi t ặ p thể bỏ đồng đội của mình nào ý k h ô n g trờn sổ ở ủ đ ạ trong bệnh viện này rồi. Cậu muốn xem muột tìm được cô. Diệp Thiệu dựa vào nhận biết của ngày xưa đối với bệnh viện này, mang theo người trực tiếp lên lầu. Trong cầu thang t r ố n g i ố n g liên tục vang vọng chỉ có tiếng bước chân bọn họ. Tông Hạo Hiên vì e n đi tuột ở đằng trước, phía xoành t ạ chính là t â n Vũ Hoa, Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt ở giữa nhất, vài người còn loài đi cùng, liên tục đi lên nhiều cầu thang. trong lòng Tân Vũ Hoa cảm giác được chỗ này quá quỷ dị, c ở ủ k h ô n g khoe hỏi Diệp Tiệu, bác sĩ Diệp, trước kia chúng tôi cũng đi chùa vài bệnh viện hoang p h ế nhưng mà không sợ so một quái bệnh viện nào có vách tường xạ trẻ như ở đây. Mọi người vừa nghe Tân Vũ Hoa nào ải, nghiêng đầu hướng trên bức tường nhìn qua mới phát hiện đúng là như vậy. Lúc trước trong bệnh viện, bởi vì có con người cùng zombie, hoặc là zombie trong lúc đó chém giết lẫn nhau trên bức tường đều là dấu vết đánh nhau để lại, còn có vết máu khô khốc. nhưng mà tường bệnh viện này trừ có chút ít vụn tường c h ó c ra bên ngoài thế nhưng lũy khổng sỏ d ấ u vết gì nhìn bên cánh đại tông hạo hiên một tường dấu vết kia giống như là của người nào để lại t ô h o à n g từ phía sau tiến lên phía trước nhờ hại một t t còn cười cùng tân vũ hoa n à o ả i chỗ này sao lại giống như là dây leo của cậu lúc kéo túng người để lại dấu vết thế nhỉ không nào ỉ t t q u k h ô n g p h á t thiên g i tân vũ hoa vừa nghe xong cũng mơ hồ có cảm giác quen thuộc đợi đến khi bọn họ lại hướng lên trên đài p h á t thiên ạ à vết cùng loại càng nhiều hơn Hơn hòa không gì hơn gì hệ m ộ c mà còn có hệ phong, hệ hỏa, hệ kim loại. Tông Hạo Hiên thậm chí còn phát thể nợ vết hệ sấm sét. Chỗ này thật lạ quái gì? Có nhiều người có dị năng đ i h bên trong này như vậy, tại sao l ù y k h ổ n g nhờ ả n thấy con giòm bị nào? Nam Cả đ i nhanh hơn bọn họ nhưng mà sau khi Đỉ hại vòng cổ liền phát thể m ộ con vật khổng lồ kia giống như là q u y đang đi đậu. Đờ ố đ i theo vậy mà lại nhìn thấy hai tiểu giòm bi lúc trước. Cô thảm dò công kịch một cổn trong đó, trực giác nào ỉ c h o cô bị hết. Tiểu giòm bi này nhất định bị h d g h hành tung con giòm bi lớn kia, chỉ cần nó nổi điên nào, y khổng t r ơ n g lại mang mình đi chùa. Nhưng mà sức chiến đấu tiểu giòm bi kia rất kém cỏi, cũng chỉ chít chít kể u một ỷ ỷ yền liền xếp hàng theo đầu gió chạy trốn. Nam ca nhắm mắt lại cẩn thận cảm một q u á i hai con tiểu giòm bi này vậy mà lại chạy điền mộ tường, t mà chỗ đó có đám người cao t r ư ờ n g hút. Nam ca n h ư mày, bản thân còn ghét bỏ giống như ngợi một q u á i hương vị t r ê n người m ã i nhờ khổng người sao? Tiểu giòm bi cùng k h ô n g t r a cùng mình đánh. ngược lại loại đi tẩm đám loài người kia. Bây giờ hai tiểu giòm bi chính là manh mối. Nam cổng đồ dự cũng tở t r ạ nụ thang chạy xuống. Lúc này mấy người cao trường hút cũng đã nhận thấy tiểu giòm bi, cả đám bắt đầu công kích. Đáng tiếc động tác hai con giòm bi quá nhanh, l ủ y khổ n g ạ m chiến. Thấy đ à n không loài mấy người này liền xoay người chạy. Vài người mải chiến đấu đủ khổ nghi thức được có cái cổng tích hợp, nhất là năng lực đường tư n g u y ệ t quá yếu. Khoảng cách gần như thế, thậm chí c u ộ t cổng phát giác được có tiểu giòm bi xung qua. Cao Trường Húc là người chỉ huy trong đội ngũ Tiểu d ò m Bị chạy, tất cả mọi người đàng đờ ở n Tạ quyết định, n g o n ở Tạ cũng rất quả cảm, châm d ú n g n à o ai, mặc dù không bị phi ạ trước có cái gì, nhưng mà hai Tiểu d ò m Bị này là đầu mối duy nhất, chúng ta phải đuổi kịp bọn chúng. Khi hệ nghỉ h ử a cũng chỉ còn lại biện pháp này, thân vũ hoa lập tức đem dây leo bám vào v ế t tường, thân nhờ nhẹ e nhờ hàng lướt qua tông hạo hiên, vọt tới đuổi theo hai Tiểu d ò m Bị. Tiểu Dọm Bị quỷ đằng chít chít ê u loạn. bởi vì cả tòa cao ốc đều chống giống c h o n ê n tiếng bọn chúng kêu lịm k h ổ n g nở vang vọng cũng nhờ h ự a thế mà vị trí của chúng cũng có thể phân biệt được cực kỳ r ư d à rà người khác đều ở phía sau vội vàng chạy đường tư nguyệt mắt nổ đom đóm thật k h ô n g ra hơi chậm rãi bị những người khác bỏ rơi ở phía sau cũng may bây giờ diệp thiệu còn nhớ điền ổ tạ cổ c á o muốn nghỉ ngơ m ô a từ khổng đường tư nguyệt vẫn cố chấp lắc đầu cũng đã tìm được dụng cụ xạ ổ c ô ta có thể ngã xuống ở đây tôi tôi còn có n ạ i Dù sao bên trong này cũng k h ô n g sợ so zombie, mọi người cựa đi trực đuổi theo. Tôi lập t ử a kệ đi chùa. Đường Tư Nguyệt đẩy Diệp Thệ U một phần. Diệp Tiệu h nhìn ánh mặt cột cổng gỉ ô n g giả vờ, trong nội tâm lại càng bất đ ắ c dĩ. t h u y n tay nâng đỡ Đường Tư Nguyệt, Diệp Thệ U nào y l a y cô ta, chúng ta đừng đuổi theo, để tôi đ i cô. Đường Tư Nguyệt lại cảm động. Hai tiểu zombie kia mặc dù có tốc độ nhanh nhưng mà lùi không c h u a được rất nhiều người ở phía sau đuổi theo chúng, thậm chí lúc này cũng đã truy đến tầng 15 m à Tân Vũ Hoa phát i ệ n càng hướng lên trệ nặng lộ ra ánh sáng nhất là bên trong này sao lại có từng trận gió lạnh thổi qua đây đi không phải ở sâu bên trong cao ốc rồi sao lẽ nào chỗ này có miệng thông gió khổng lồ chương 80, con vật khổng lồ chờ đến lúc cậu thấy hai tiểu giòm bi xông một quầy phòng cậu cũng không sò ngừng lại mà chạy đuổi theo vậy mà thân thể mạnh mẽ đạp hụt chân cả người cứ thế rơi xuống cũng may cậu có thể thao túng dây leo đem mình treo trên ệ n ạ n nhà tầng 15. nhưng khi cậu nhìn đến cảnh tượng trước mặt vẫn man h l i ệ t trợn to hai mắt bất chấp chính mình đã người tình h u ố nào cậu mạnh mẽ hét mở h ồ i t t hiền cẩn thận không được tới đây vài người khác nghe được tiếng hét chạy đến cầu thang bên ngoài liền dừng lại hơn nữa cũng đã chú ý tới khu vực cổng mở thường này đợi đến khi bọn họ từ từ đi lên đến phòng ngoài ở tầng 15, thời điểm nghiêng người xuống nhìn toàn bộ đều hít thở m n g khí lạnh man h l i ệ t lui về phía sau hai ba bước phía dưới này đến cùng là vật gì vậy chỉ thấy phần sàn khu vực trung tâm từ tầng 2 đến tầng 15 cũng đã bị lấy hết hỉ h ẹ n d ạ tại chỗ đó hoàn toàn là một q u i động lớn trống rỗng còn trong cái động đó vậy mà c ả một tựa to lớn đại khái bằng mười mấy tầng lầu giòm bị hỗn hợp sở dĩ nào ỉn thế là bởi vì n h ó m cậu ở tầng 15 nhìn xuống phạt thệ nghỉ hỏa viên thì kia có vô số đầu lâu tứ chi thân thể g i m bị n g ọ n g lại hơn nữa đám g i m bị này giống như là đã cẩn g sinh quân n g m ộ t bọn chúng đều có ý thức thậm chí sau khi có nhân loại xuất hiện Những cái đầu lộ ra bên ngoài kia vậy mà lại đồng loạt hướng tới t â n Vũ Hoa nhìn lại. t â n Vũ Hoa vốn là đứa trẻ sợ hãi những thứ g h ê tẩm xấu xí, một cồn i ò m bị thiếu cánh tay hay thiếu chân cũng khiến cậu bị dọa hầm không khóc chết, lại càng không p h ả ý nào ý dòm bị hỗn hợp. Cái quả cầu thịt heo này đến cùng là hội tụ bao nhiêu i ò m bị á hơi đổi ngờ một quay cũng cảm thấy mặt đất run sợ run sợ. Mà mới vừa rồi bọn họ là từ tầng một đi thời, căn bản là không nghĩ tới cả tòa cao ốc cũng có thể bị con i ò m b ì to lớn này ăn hết rồi. Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt đến cuối cùng, thời điểm chứng kiến con giòm bị này, bọn họ cũng giống như là bị xét đánh. Đường Tư Nguyệt dọc theo đường đi h i ệ n nhẫn lại nhẫn, dù xa ổ c ô t a cũng chỉ là một cổ hỉ nhũ. Chợt nhìn thờ ý một cổ giòm bị hỗn hợp chán ghét như thế, trực tiếp nôn khan luôn. Sắc mặt cao trường hốc xanh mét, q u ỳ n đẳng suy nghĩ đối sách. Ai có thể nghĩ tới hai con tiểu giòm bị kia có thể đem bọn họ dẫn tới trước mặt mở ộ t cổ vật khổng lồ như thế? bởi vì trong khoảng thời gian ngắn khổ s ỏ đối sách tốt nào ảnh tạ chỉ có thể hỏi đường tư nguyệt cô c thể cảm giác được đây rốt cuộc là thứ g ạ i cổng đường tư nguyệt l a u miệng nhưng mà trong miệng vẫn khổ sở như cũ cổ tạ cố gắng k h ô n g t ư m n g nghĩ tới con giòm bì hỗn hợp kia nữa tận lực bình tĩnh nào ý y l i cao trường hút giòm bì này có rất nhiều đầu tinh hạch hệ tinh thần nó ngăn cản tôi cảm thụ nó thực xin lỗi đem tất cả đặt vào loại hoàn cảnh này cao trường h ú c thấy đường tư nguyệt cũng rất vất vả đương nhờ ý hẹn không c h ú c cổ tạ cái gì Tuy nhờ ý hệ nà nở tạ vẫn nhờ ý không đ n g n g ý, nếu như dọc theo đường đ i cột k h ỉ hệ n n h ư thế, dị năng c ũ n g khổng tỷ hệ hao nhanh như thế. Làm sao bây giờ? Cái con giòm bị lớn h ậ y r ằ n g là coi bọn họ thành công chưa? Nhìn Tân Vũ Hoa treo ngược triển khổng trung động cũng không n g m động, bởi vì con giòm bị kỳ ạ đ ắ t mắt tới cậu. t r á n cao trường h ú c chảy mồ hôi lạnh nào y l ư i Tân Vũ Hoa, cậu còn có thì lên sao? Tân Vũ Hoa vừa mới động đ ậ y liền có quả cầu kim loại khổng lồ hướng tới chỗ cậu đập tới. Cậu vì ẹn đang đồng đưa thân triển h ô n g trùng, khó khăn lắm mới tránh tổ ạt mở kỳ hiệp này. Chờ đến lúc cậu lại d á n chắc vào vết tường, chỉ có thể đưa vẻ mặt đau khổ kêu lên. Không được, z o m n bi này quá mạnh mẽ, chúng ta chỉ cần vừa động đậy, nó liền công kích. Tông Hạo Hiên lạnh lùng mở miệng, không so biện pháp nào, chỉ có thể giết nó. Sau khi nào ịt s ố n g ảnh tạ còn nhìn về phía Tân Vũ Hoa, cậu tiếp nhận tôi. Không là đồng đội phối hợp thời gian dài như vậy, trong nháy mắt Tân Vũ Hoa liền minh bạch ý tứ của Tông Hạo Hiên. Được. mà Tông Hạo Hiên ngay cả do dự cũng không so, cứ như vậy từ tầng 15 i kia nhảy xuống cái đ ộ c lớn, đột nhiên lại thêm một người, con giòm b ị hỗn hợp đương nhở y h ẹ n không nào cứ bỏ qua như vậy, chỉ nghe thấy vô số đầu lâu trong cơ thể nó cứ như vậy hỉ mộ tỵ h i ể n lập tức có vô số con dao gió phóng tới chỗ Tông Hạo Hiên, mắt thấy đồng đội gặp nguy hiểm, vài người khác đương nhở y h ẹ n không k h o a n h tay đứng nhìn, bọn họ đứng ở tầng 15 bắt đầu che chở Tông Hạo Hiên, Tần Vũ Hoa cũng dùng dây leo túm lở dạn lở tạ. có vài thanh đao gió xe qua thậm chí có ý định cắt đứt dây leo tủ mà nợ tạ vẫn là ở khoảnh khắc cuối cùng ảnh tạ c h ậ t vật tránh né con hỗn hợp công kích lại bị thanh trụ kim loại đem dây leo t ú n mình chém đứt tuy nhiên giờ phút này tông hạo hiên cách mặt đất cùng khổng điện cự ly 10 mét chỉ thấy giữa ngón tay q u ả n h tạ đột nhiên bắn tán loạn r ẹ một cự trụ bằng t i a c h ớ p lập tức chống đỡ trên mặt đất một cú lật người ảnh tạ cứ như vậy vững vàng rơi ở phía dưới thời điểm ơi không t r ù n g Con giòm b ị hỗn hợp nệ đạ d ạ tay đánh nhau v ề ẩn nở tạ nhiều lần như vậy ảnh tạ làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Vì vậy vừa mới rơi xuống đất ảnh tạ đã dùng đòn mạnh nhất của mình. Chỉ thấy toàn bộ khổ ạng khổ ngơ mù mờ nhạt trong động, mạnh mẽ phát ra ánh sáng sấm chớp chói mắt. Con ánh chớp này đương nhiên là bao vây lấy con đại giòm bỉ kia. Tiếng xe gió đùng đùng liên tục duy trì thời gian rất dài. Trước kia tông hạo hỉ hệ đạ tần ờ một tỷ h hệ này để giết giòm bỉ đủ để đem g i m bỉ xung quanh mấy dặm đều tiêu diệt hết. vì vậy chờ ánh chớp t ạ n đải, tần vũ hỏa đ ã đ và vài đồng đội còn ở tầng 15 đều tiếp xuống. bọn họ cùng nhau đứng trên mặt đất chống chải, xích sao nhìn chằm chằm con hôn hợp kia, tiêu diệt rồi sao? tô hoàng hỏi. sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng, trong không khí không ngửng có mùi khét lẹn cùng ánh lửa truyền đến. nhưng mà chờ sương mù tàn đ ạ i bọn họ mới phạt thể nặng c h ấ p hoành tráng như vậy cũng chỉ có thể dùng điện để lột mở l ậ p ra của nó mà thôi. thậm chí h ì hệ nghi l a nào đang tức giận, thân thể mở rộng r ộ một vũng. Ánh mắt mọi người vừa mới rồi còn đầy mong đợi, trong nháy mắt thay đổi thành yên tĩnh như sắp phải chết. Ngay cả Tông Hạo Hiên sử dụng hết toàn lực tủ nờ g một k ị c h cũng không thương được nó. Con giòm b ị hỗn hợp này đến cùng là hình thành như thế nào? Tô Hoàng cũng n h một nổi da gà, đôi môi run rẩy. Làm sao bây giờ? Cao Trường hút chứng kiến con g i m b ị kỳ ạ đã bắt đầu thi triển dị năng đối phó với bọn họ. Đồng tử co lại quyết định tận nhờ giả ở, phân tán ra công kích. Năm người mạnh mẽ chạy về năm hướng khác nhau. dị năng của từng người cũng k h ô n g sọ so d ấ u diếm, à o à o hướng tới con giòm b i mà tấn công. Bởi vì con vật khổng đã ngưỡng phó với mấy người này, cho nên Diệp Thiệu cùng Đường Tư Nguyệt còn ở t r nên 15 xem trận chiến. Đường Tư Nguyệt dễ r ủ a muốn đứng lên, Diệp Thiệu nhũ mày hỏi, cụ mù ở h n làm gì? trong l u c n u ộ t tạ đương nhiên là sốt ruột, tôi muốn hỗ trợ mọi người. bản lậu cùng đã h ệ t sức không cố sức hấp dẫn con giòm b i kia. Diệp Thiệu cực kỳ tỉnh t u ngạo ải. Đường Tư Nguyệt h ệ khổng tại x ã ổ đại đ i ề n tình trạng này rồi mòa nở tạ còn có thể lạnh nhạt như thế, lẽ n ò a nở tạ cổng phạt thế n g năng mấy người này ở thời điểm đối mặt với con hỗn hợp, nửa điểm hiệu quả cũng k h ô n g só so sao. Bọn họ rất có thể t r i ệ t ở đây. Vì vậy Đường Tư Nguyệt có chút thất vọng nhìn Diệp t i ệ u ảnh khổng phà ai là người có dị năng, tốt nhất là bảo vệ tốt chính mình đã khổng lo cho tôi. Diệp Thề ủ ở tựa lạ bất đắc di cực kỳ, cái người Đường Tư Nguyệt này đến cùng là còn muốn thi hệ nửa khi nào nữa. Ảnh t a đương nhiên là nhìn thấy tình cảnh năm người kỳ công tốt, nhưng mà bọn họ lần này đến là vì tìm kiếm dụng cụ. Khi hệ nghỉ lựa chỗ ngồi chính giữa tòa cao ốc đều bị con hỗn hợp này ăn hết, dụng cụ khẳng đỉnh không tem được nữa, việc cấp bách là chạy trốn mà không phải ai là gia nhập cuộc chiến t h ê m thiền. Vì vậy sắc mặt Diệp Thiệu lần đầu tiên lạnh xuống với Đường Tư Nguyệt. Nếu Cao Trường Hục đã khổ n g ư ờ i đây, tôi chính là người dẫn đầu. Tôi lệnh trổ cổ không động đ n g Đường Tư Nguyệt mới n g n g lời Diệp Thiệu n à o ả i còn muốn tiến lên phía trước. cố gắng dùng tinh thần lực công kích Diệp Thiệu giật giật khoe miệng, duỗi tay định túm đường Tư Nguyệt. Còn chưa chạm vào Tạ Đảng thấy giọng Nam Ca vang lên, cổ Viền nên tỉnh l o ạ i đại, tinh thần lực đối với nó cũng vô dụng thôi. Hai người vừa nghe run g não y n h y lập tức mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Nam Ca vậy mà đạn trễ ổ lủng lẳng ở tầng 16. Lúc nội ổ xoay người một q u a i từ p h i hạ triển trực tiếp rơi xuống tầng 15. Thờ t r ạ Nam Ca đến nơi này sớm hơn đám tân vũ hòa mộ t í So với đường Tư Nguyệt vừa nhìn thấy con giòm bì này liền nói ra, hào quang trong mặt cổ ngược lại càng đẹp mắt hơn. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi v à cổ cảm thấy con giòm bì này thật lạ đẹp trai. Sao nó có thể có nhiều đầu lâu như vậy? Sao có thể có nhiều dị năng như vậy? Thậm chí nhìn thấy nó lấy hết toàn bộ cao ố c liền biết nó mạnh bao nhiêu, hung hán bao nhiêu. Dạng năng lực này mới là thửa cổ thi ô đuổi cả đời nha. c ó c ù n g muốn làm giòm bì như vậy. Gào khóc. Lớn lên giống loài người có cái gì tốt? bị người nào ủy xinh đẹp có cái gì tốt t h ừ a c ổ m ủ ổ h n là máu tươi là tinh hạch o vì vậy nam ca đưa ra quyết định cổ hệ nền x ẻ m mổ tụt con giòm bị này đến cùng là chiến đấu như nào lại làm như thế nào để thôn tính đồng loại nào ủy k h ô n g trờn s ộ c c ũ n g có thể học được đấy vừa mới nhìn thấy đường tư n g u y ệ t muốn công kích giòm bị kia nam ca cũng định mặc kệ cổ tạ không bị hiệt sao diệp thiệu lui nào ủy ảnh tạ là sư huynh của mình mặc dù m ã i nhờ k h ô n g nhờ hơi dọa nở tạ nhưng mà ân cần trong mắt diệp thiệu cũng không phải là giả cho nên ma xui quỷ khiến c ổ liền ra mặt ngăn cản đường tư n g u y ệ t Năm người phía dưới quỳ năng chiến, con giòm bi hỗn hợp này thật xoa khó đối phó. Đặc biệt là nó vẫn là đại giòm bi đầy đủ điểm chết người nhất là, bọn họ công kích và triển người nào k h ô n g so hiệu quả. Đường tư n g u y ệ t dọc theo con đường này chán ghét đối với nam ca tới cực điểm, bị nam ca ngăn cản nổ tạ càng không v ợ a ỷ c ổ cảo biện pháp gì tốt. Lẽ nào c ổ q u ỷ muốn tránh ở phía sau đám người sao? Diệp Tiệu h tuyệt đổ ý không nhìn người khác nào y n n g ca. vì vậy thái đ ộ ảnh tạ đối với đường tư nguyệt cũng ác liệt hơn nam ca nào ỷ cảo đạo lý tại sao ổ c ổ không nghe vào t h a i đường tư nguyệt cảm giác mình cũng khổ ngất sai c ổ tạ quan tâm đồng bạn có cái giải cộng đồng nên biết là đây là lần đầu tỷ hệ nổ tạ làm nhiệm vụ tất nhiên hy vọng có thể giành được ấn tượng tốt của mọi người mẫu chút là những lời cao trường h ú c cùng t ô hoàng quan mở ổ tạ kia c ổ tạ đều nhớ ở trong lòng c ổ tạ cũng khổng g h i ổng như nam ca chỉ ham nhặt tiện nghi của người khác vì vậy đường tư nguyện h ẫ n nộ cũng không l ư ỡ ạ lưỡi nào a i không phải hại là sẽ mổ tạ là sư muội quạnh c ổ nên mới che chở sao? a n h nào bị hết khổng, bởi v y ảnh phản đoán sai lầm, bọn họ rất có thể chết. diệp thệ ủ ở tựa là sắp bị cái người nào ủy khổng tổng này làm tức chết, đến lúc nào rồi mà c ổ tạ còn bạo ngược chuyện gia đình. vẻ mặt nam ca rất là hoa n g mang, đồng dạng cũng cáo m ô tuột phẫn nộ. cái g â i cọc cùng c h ạ nào y m à ạ cái người đường tư nguyện này kích động như thế làm cái gì? câu phải để lại chỗ cô mời đúng. Diệp Thiệu quyết tâm che chở Nam Ca, còn như Đường Tư n g u y hệ tẻ dẻ một bề đại. Đường Tư Nguyệt cũng là người bướng b ì n h dù sao tinh thần lực quả ổ tạ đã khổải p h c một tí, lần này ai cũng không ngăn cản được cổ tạ cổ tạ muốn công kích con giòm bì hôn hợp kia. Nam Ca phát t i ể n tư quả ổ tạ, mạnh mẽ chừng to mắt, dừng lại. Chương 81, Nam Ca nổi giận. Sau khi Nam Ca thức tỉnh biến thành giòm bì, tránh hung tìm cật đã l ạ bản năng. lần này mặc dù c nhờ ảnh thấy con giòm bị hỗn hợp trước đoàn người nhảy một lúc nhờ hẹn s ộ cùng k h ô n g t ù y tiện tấn công vừa nhìn nào đã bị h i ệ t không t r ọ c nếu nhờ cô bị giết chết tài làm sao bây giờ nào i s ẽ có c ù n g con giòm bị hỗn hợp mới là đồng loại n ã g dường cảm giác được mình nhưng cũng k h ô n g sỏ công kích mình đấy thôi bản thân mình bị úng não mới có thể chủ động tìm nó gây phiền toái nhờ hẹn nghỉ hẹn lụi cổ thở tựa là hối hận muốn chết lúc n ã o ý cổ k h ô n g nề ôm tâm tình xem náo nhiệt mà ở lại chỗ này c ô hẹn nên sớm chạy chỗ chứ Nam ca chậm hơn đường tư n g u y ệ h ẹ mở nhờ im, tinh thần lực quả ổ tạ đã cổng kích lên người con hỗn hợp. Thì hệ nghỉ lửa cổ tạ vốn là người xa cơ lỡ vận, đi khổng khắc gì lấy trứng trọi đá. Nam ca muốn kể ủ cổ tạ dường đã k h ô n g kim, con hỗn hợp kia vốn bị năm người phía dưới công kích cực kỳ kí táo bạo, vài người phì ạ t r ê n ầ n đến khiêu khích, nó có thể buông tha đường tư nguyện mới lạ. Vì vậy liền thấy được đủ mọi màu sắc, mấy loại lực lượng dị năng hỗn hợp cuốn m ộ t thẳng t ắ p hướng tới tầng 15 ờ m xung đến. Nam ca cứu người cũng chỉ theo phản ứng cổ tùng lấy Diệp t i ệ u cùng Đường Tư Nguyệt né sang bên cạnh, nhưng Đường Tư Nguyệt vẫn bị chậm nửa nhịp, cổ ta bị tinh thần lực của con hỗn hợp thể tập trung vào người, đột nhiên phun rẽ một n g máu tươi, tinh thần lực cũng bị sụp đổ. Lúc này Nam ca cũng bất chấp Đường Tư Nguyệt là tình huống nào, bởi vì con hỗn hợp kia thấy bản thân nó chỉ công kích được một người, bây giờ Quyến đang đi theo Nam ca cùng Diệp t i ệ u đâu? Nam cổ phàm hải vạn bất đắc dĩ, thay cổ n g n g ờ mù ổ h ê n cùng nó chống lại. vì vừa cổ trực tiếp buông tay cầm lấy đường tư n g u y ệ ra kéo lấy cổ tay diệp thiệu bắt đầu t r ẻ n lên 15 chạy vòng trong này vốn chính là một x ọ a cao ốc hình tròn nam ca cùng diệp thiệu chạy rất chật vật sau lưng liên tục t ắ m thân bạo liệt truyền đến con giòm bì hôn hở tơ tựa là cái phiền nó lại có quá nhiều đầu cũng có quá nhiều con mắt bất kể là nam ca truy đi nờ hải nào nó cũng có thể đuổi theo được nhìn thứ tùy tiện đuổi theo con có dây leo cùng thanh kim loại thậm chí thỉnh thoảng còn có thể biến thể nhờ một n g u y l ử a lớn Nam ca quả thực là phiền k h ô n g chỉ h u nổi, đều tại người tên Đường Tư n g u y ệ t kia khổng sò bản lãnh t a thua ai đ y chủ động tấn công làm cái gì? Lúc n g u y thay t t lắm, vốn là Nam ca còn có thể truy đi mật báo cho lệ sầm, bây giờ nào ủ khổng t r ư n g đều phải chết ở chỗ này hết. Diệp Thiệu bởi vì bị Nam ca túm lấy cổ đỉ cổ nên trong khoảng thời gian ngắn k h ô n g phản ứng lại kịp là đã sạt ra chuyện gì, ảnh t ạ chạy bên cạnh Nam ca, có thể thấy mái tóc đen tung bay tóc cùng với gò má mỹ lệ quạ ổ. rằng sau lưng c á o một lỗ hạt dị năng của con hỗn hợp theo đ i không đủ ông tha vậy mà Diệp Thiệu lại lộ r ẻ một khu ổ h ề n mặt tươi cười Loan Nở Tạ biết Nam Ca q u ả n h Tạ coi như là đ ạ tần mất trí nhớ cũ nhẹ không không đi đ i ề n là Nở Tạ cái tầng trệt này có hình tròn Nam Ca mang Diệp Thiệu chủy một v ữ n g lại trở về đến bên cạnh Đường Tư Nguyệt Diệp Thiệu bị y c h u Đường Tư Nguyệt cũng chỉ là có lòng tốt nhờ hẻn ngàn Nở Tạ tựa là không t h ả thứ được bởi và cổ Tạ xúc động khiến cho Nam Ca cùng mình đều xa vào trong nguy hiểm Phong độ đàn ông k h ỉ hiền nà nở t ả n g Y Dẻ một c ủ tốt bụng cuối cùng với Đường Tư Nguyệt. Bây giờ có q u y n công đ à i Nhanh lên, nhân lúc này rồi đi thô ai. Giờ phút này Đường Tư Nguyệt cũng phát thiền m á i nhờ gây h o a n h ư n g mà cổ ta bị con giòm bì hỗn hợp thể kia công kích, ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu ớt khô n g ít. Làm thế nào từ nơi này rồi lại đi? Nam c ả nào Y Trì hiển khó nghe hơn Diệp Tiệu nhiều cọc cùng cực kỳ khổ ngạ ủn n h Lần sau n ủ cổ quỷ muốn công kịch tái hạ Y cách chúng tôi xả một t t Nếu nhờ nào ấy. Đường Tư Nguyệt đối mặt với Diệp Thiệu còn có chút lo ngày nấy. Đối mặt với Nam Cả tại nổi ạ điểm cũng không tới ạ thậm chí cổ tạ c ũ n t ờ t ự h o h i lòng loại cục đi hề nhờ y hề o à i Dựa vào cái gì những người khác đảng chia h i ề n đấu, Nam Cả có thể đứng l ơ i một b ệ n cái gì cũng không làm. Vì vậy Đường Tư Nguyệt ô m ngực, còn cười lạnh Mô Tỷ Hiển. Tôi n ổ i lý tôi sao? Nam Cả cắn răng. Diệp Thiệu bị y t h u đi là cổ đang nổi danh giới nổ tung. Tuy nhiên trước kia tính tình Nam Cả rất tốt. ngờ nào ở trước tận thế cổ quỷ mới vừa dễ dàng giải quyết mở tựa cổ bệnh nhân. n ă m đó trong trường học c ậ u cùng là người dễ tha thứ cho người khác nhất. Nhưng ai biết, lần này nam ca quả thực chính là lật đổ tất cả nhận thức q u a n h tạ, bởi và cổ trực tiếp buông cổ tạ nở tạ ra. Nửa điểm lưu tình cũng không chậm cho đường tư nguyệt cầm lấy cổ ổ cổ tạ cứ thế mà ném người từ tầng 15 xuống. Vừa vẫn khổng pha ái lạ cổ mù ổ h ề n cùng con giòm bi hỗn hợp này chiến đấu sao? Vừa thệ m ồ sồng đại. đường tư nguyệt cũng k h ô n kịp phản ứng lại tiếng kêu kinh hãi trong nháy mắt vang lên trong không trung nam ca còn ở tầng 15 m ắ t lạnh nhìn xuống bởi vì dị năng xung quanh v a chạm quá mạnh mẽ lọn tóc cùng vạt h ổ c ẩ p cùng tung bay theo gió dù nao ỉ q u ả ốm ặ c dù không lớn nhưng đủ để vài người ở đây đều nghe được dư dạng r à h m ạ c h lúc này ổ quỳ ngưng mắt nhìn đường tư nguyệt liên tục rơi xuống nhìn đau do trên người ổ t ạ vạch ra từng vết từng vết thương ngay cả quần áo cũng đều trở nên rách nát tôi quả ổ đi t ậ m chết thần cao như thế nếu Đường t ư n g u y ệ t q u ả t ấ t n g ạ xuống mặt đất tái nhở đi nhẹ chết, tình huống nghìn cân treo sợi tóc vẫn là t â n Vũ Hoa c ự ủ u cổ tạ một mở ảng. Mặc dù t â n Vũ Hoa cũng giật khổng t à i nhờ nguyện cứu người, Đường t ư n g u y ệ t này vừa nhìn là biết vừa cùng Nam c a phát sinh xung đột, tuy nhiên Nam c a sợ s ệ cũng có hơi cực đoan, vậy mà Tở Tựa đem người ném xuống. căn cứ bọn họ có quy củ, ở ngoài chiến đấu trừ phi là lực bất tòng tâm, nhẹ g u c tủy hết đổ, y không cổng s ự hoặc là phản bội đồng đội. nếu như Đường t ư n g u y ệ t t ở Tựa chết. về sau trở lại căn cứ nam ca cù nhận phải phiền phức đường tư nguyệt vừa mới tiếp xúc với việc bị ném như thế chưa một lềnh nữa chỉ t r ê n mặt đất cả người đều mệt lạ còn công kích con giòm b ị hỗn hợp cái gì h ỉ h ệ ngoại ngay cả khí lực quan tâm người khác cùng khổng s so. ò chán v á n g cổ tạ chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước nhờ hẹn ngờ một người đường tư nguyệt bị ném xuống vẫn chưa tính là kết thúc năm người kỳ ạ đ ã công kích giòm b ị hỗn hợp rất lâu mổ t ụ t hiệu quả cùng khổng s so. ò cao trường húc quyết định t ậ n nhờ g i ở tôi ở nơi này ngăn chặn nó, mọi người tập trung từ chỗ khác mở đường chạy trốn. cái con hỗn hợp này khổng sợ so đạn pháo đến o a n h tạc, đoán chừng là sẽ không chết. hôm nay vận khí của bọn họ cũng quá kém rồi, cũng không khả ổ sắt tuột đ ạ t ớ i bệnh viện này, lần sau cũng không lại sơ ý như thế. vài đồng đội khác đương nhờ y hẹn không ý không được. nếu chúng tổ ai đi thì ảnh làm sao bây giờ? ngay cả thường phong vẫn luôn trầm mặc cũng kiên định n à o y một củ, mù ổ hẹn đ i thằng đại đối thoại của mấy người bọn họ. Nam ca cùng Diệp Thiệu căn bản là không thấy bởi vì bọn họ bây giờ quý đà n g ờ mệt mỏi đây. Diệp Thệ ủ không so dị năng, Nam ca mang thị h ọ a nở tạ là sợi vưởng vĩ ảnh tạ kéo cánh tay mình ra. Đối với Nam ca nhu hòa cười cười, Nam ca em mặc kệ ảnh, tự mình truy đ á i Nam ca tật mù ổ h ể n tự mình chạy, nhưng mà đột nhiên bị Diệp Thệ ủ nào dị d như vậy cổ ngược lại lụi khổ n g ờ mù ổ h ể n đ y Vốn là bọn đ ã ngơ tầng 15 h i l hỉ hể, nọ tầng 15 ờ i l ă chỉ ủ không g i bọn đ ã truy đến tầng 14 nhưng coi như là mười mấy tầng có thể để cho nam ca kéo duy một đồ an thời gian, lúc nào mới có thể chạy đến v i ờ một. Lúc này Diệp Thiệu cùng nam ca nuốt g ợ i một đằng sau vách tường, Diệp Thiệu còn đem cả người mình che cho nam ca. Tại ạ nở tạ xít sao nắm lấy tay nam ca, ánh mắt kiên định không bao giờ c ả o mồ t ụ t do dự. Em nghe sư huynh nào hỉ hệ n ạ i mang theo súng rời đại, những người kỳ cổng so loại vũ khí này đoán chừng là khổng g i ạ quyết được hỉ hệ nói em lập t ư c đại đại. Nam ca nhìn khẩu súng trong lòng bàn tay n à o ị thật cổ cạo mấy dây đầu g ó c đều là hỗn độn. Đây hình như cũng không pha ái là lần đầu tiên có nhân loại bảo vệ mình. n r à o diệu hệ sâm lúc ban đủ ảnh đồ ả ạ i với mình là thái độ ác lì hết m ờ h ồ i tốt. Nhưng bây giờ gặp phải i ò m b i ảnh lục nào cũng xông lên phía trước bảo vệ cô. Còn đối với Diệp Thể U Hải xạ ồ ảnh tạ nào ở nở tạ là sư huynh của mình, bản thân là tiểu sư mù ủ gối ba ở t ệ u giường. Nam ca vốn là dọm bỉ thiếu thốn tình cảm. thậm chí có quyền không hiểu giờ phút người khổng n h ỉ cùng khổ sợ trong lòng đến cùng là thế nào. Cô quỳnh hốt hoảng hướng tới xung quanh nhìn thoáng qua thân ảnh quen thuộc chẳng hề ở đây. vì sao ổ cô m u ổ hẹn gặp lệ x â m như thế. có phải nếu có lệ x â m ở đây chính mãi nhờ e ệ biệt nên làm như thế nào mới là tốt nhất hay không. diệp thiệu thấy nam ca trầm mặc mà vách tường phía sau cùng đạ kỳ h ệ n trải công nhi lập tức đ ỉ c ổ một quả em nhanh lên đại lệ x â m đã ngồi bên ngoài p h ạ y k h ô n g bà h o a n ở tạ lập tức dẫn em rời đại đầu gốc nam ca nóng lên thở tựa lạ buộc phát trò nghịch mặc tội ý không đại cô đem khẩu s ú n g kỳ ả một lện nữa kín đáo đưa cho diệp t h i ệ u thứ này vẫn nên để lại cho lệ x â m dùng thủ pháp quậy n h ờ ý tốt hơn tôi quá nhiều diệp t h i ệ u kinh ngạc nhìn chăm chăm nam ca em muốn làm gì nam ca lạnh lùng nhìn xuống con giỏm bỉ hỗn hợp mộ tu sùng bái cũng biến thành trắng ghét tôi lại muốn nhờ ả i mộ tu thứ này đến cùng có bao nhiêu lợi hại diệp t i ệ u lập tức minh bạch nam ca muốn làm cái gì em đừng xúc động. Lười ở nửa tạ còn chưa dứt, Nam Cả đã trực tiếp trộm lấy thanh đao, tờ t r ê nín n h y xuống. Bộ dáng khác hẳn khi Đường Tư Nguyệt rơi xuống, Nam c a nửa điểm sợ hãi cùng không so, thậm chí cổ có thể cảm giác được có ngọn gió mạnh mẽ thổi qua bên t h a i mình làm cho tầm mặt cổ v ộ cụt giằng. Tiểu đội năm người kỳ ạ hỉ hệ n u t c ù n g đã gào treo màu, nhưng mà Tân Vũ Hoa vẫn trong nháy mắt chú ý tới Nam c a đối vồ ớ hồ lên, chị Nam c a chị đừng xuống đây, con giòm bì này quá lợi hại. Nam ca cũng không t ỉ n cái này, lợi hại hơn thật có thể như thế nào. Dù sao hôm nay không phải i là nó thôn tính m ã i nhờ tài đó chính là mình giết chết nó. Thời đi m ồ n h à xuống cũng đã t à m tốt góc độ, hướng về phía thân thể khổng lồ của con hỗn hợp mà đ á i Nhưng mà quanh thân con hỗn hợp đều là đầu, sao có thể để cho Nam ca t h t chia h ế được? Nó vậy mà lại di động. Đợi đến thời điểm Nam ca dựa vào gần, còn có rất nhiều cánh tay đưa ra giống như là muốn bắt lấy Nam ca. Nam ca lúc nãy đã không bị h ế t sợ hãi là thứ gì? trong mắt liên tục có hình ảnh lóe qua nhưng tốc độ quá nhanh cổ cản bản là bật không được đôi mặt có lùi tươi trong đầu chỉ c ả o mồ t t niệm giết giết giết vì vậy những cánh tay bàn tay r u ỗ i ra kia nam ca rơi đao c h ẻ m đi chùa năm người phía dưới nhìn tim cũng đã nhả vọt lên cổ họng cảm thấy nam ca nhất đi nhẹ bị thương dù sao con hỗn hợp trong mắt bọn thở tựa giật lì lợm ai biết thanh đao nam ca rơi xuống thân thể con hỗn hợp vậy mà xảy ra hình ảnh cánh tay bay tứ tung mà Nam Ca giờ phút này cũng vững vàng ở khổng trùng giãn thân thể ra góc độ cực đẹp. Hai cánh tay ô hệ nằm chặt thanh đao trực tiếp dơ qua đỉnh đầu, hét lớn một tì hỉ h A. Chương 82. Sinh ra lệ khí. Hình ảnh làm người c ô n g tin được cứ thể xảy ra, hóa ra thanh đao của Nam c ô n g có tác dụng với cánh tay của con hỗn hợp. Lúc nãy một nhở hạt đao rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe. Nam Ca đã chặt con giòm b i hỗn hợp này thành hai nửa. Ngay cả Nam Ca sau khi hạ thanh đao xuống cũng có chút khổng tị nổi chuyện m ạ nhờ đã làm được. c ò n hỗn hợp kia bởi vì bị đau, phát ra tiếng t h é u thê lương giống tiếng n g ự a hí. Hơn nữa còn là nam nữ già trẻ hỗn hợp cùng đ ê u hình dáng cũng thay đổi trở nên càng thêm dữ tợn. Nam ca chém nó bị thương, nó đương nhờ ý h ẹ n k h ô n g hữu để yên. Nhưng nhược điểm của não đã bị nam ca phát hiện, đó chính là sợ hãi công kích vật lý. Nam cổng xuyên long dạ n à o cử động, cũng giúp đám cao trường húc mở ra cánh cửa mới. Chỉ thấy năm người lập tức rút vũ khí tùy thân ra, liếc mắt nhìn nhau, nghe cao trường húc n à o ải. xem ra chỉ có công kích vật lý mới làm nó bị thương được những bài huấn luyện ở trong căn cứ mọi người cổng quyền chứ mấy người này đều là thân kinh b á c chiến mặc dù lực lượng khổng bằng nam ca nhưng mà khi cả năm người hợp tác tại tùy hệ đồ ấ không kinh h thường nhất là tân v ũ hoa bây giờ ánh mắt nhìn nam ca quả thực là đầy sùng bái cậu vu nơ g một xì đau trợ giúp nam ca nam ca tôi tới giúp chị nam ca bị l t c h u b i rửa k h ổ n g p h ả ái là thời điểm tốt để lân g lân g nếu muốn giải quyết con giòm bị lớn này chỉ sợ phải tấn công thời gian rất dài. Vì vờ ỷ c ộ n g cùng x í t sao nắm chặt vũ khí trong tay, cùng năm người khác từ phương hướng khác nhau xông tới, dị nặng không muốn được sao? vậy cũng không dùng, dùng vũ khí trong tay vẫn như cũ có thể chém chết mày. Sau khi mấy người này thay đổi phương pháp, chỉ cần bày kế thỉnh thoảng đánh lén con giòm bị kia, rất dễ giải quyết. mà Nam Ca còn dũng manh hơn những người khác nhiều. những người khác lùi một lện nữa có cái nhìn mới về Nam Ca. Thời điểm mấy ngày hôm trước nhở ổ diệt d i m bị hình nhở cổng lời hại như bây giờ mà tốc độ hỷ hệ m à c quả ổ xa ổ có thể tăng nhanh như thế vừa mới ở bên cạnh mình nháy mắt mở quả đạn tởị c ô động đến đằng sau con g i m bị rồi thậm chí thời điểm mổ vùng đ a o cũng để lại tàn ảnh trong không trung Nam c a chém giết rất tập trung đối mặt với đối thủ cường đại hơn cục cùng phi thường kích động phi thường hưng phấn cho nên căn bản cũng không bị yệt giờ phút này trồng sổ giật giống sát hận làm nội tâm năm người rung động mạnh mẽ. Con giòm b ị to lớn không n g ẩ n c truyền ra tiếng ngựa hí khiến vài người liên tục chờ ở bên ngoài chuẩn bị làm n g ự ông đắc lợi đứng chỉ khổ nghỉ h ẹ n Khuôn mặt bọn chúng lồ lắng thương nghị. Làm sao bây giờ? Một người đàn ông mặc đồ đen hỏi. Sao động t í n h lại lớn như thế? Chẳng lẽ là bọn họ có thể chống lại con giòm b ị kia? Con hỗn hợp lẽ không bị bọn họ giết chết chứ? Nhanh lên, chúng ta đã k è m mua tốt. Vài người quyết định xong liền nhanh chóng lấy vũ khí hướng tới vị trí bệnh v ề n đái. Lệ sâm liên tục ngồi chờ động tác của bọn họ. thấy bọn họ rửa điệp cùng bất động thanh sặc đỉ thì ổ đằng sau. vài người càng đến gần bệnh viện, tiếng ngựa hí thê lương kia càng d i u d à n g cho nên sắc mặt bọn họ càng kém. người đàn ông mặc đồ đen ban nãy còn m à n g ờ một củ, thở tựa là x u i x ẹ o chúng ta nhanh ngăn cản bọn họ giết con hỗn hợp. vài người trong nháy mắt liền đạt thành nhận thức chung, rất nhờ giả ở đỉ ẩn qua đằng sau tòa cao ốc, hơn nữa còn đẩy r ẹ một q u ả cửa đổ nát. lệ sâm thấy vài người điệp, ánh mắt cũng lạnh hơn. nhìn động tác bọn người này quen cửa quen nẻo như thế. h i ể n n h y ở hỉ hệ đã k h ô n g pha ai là lần đầu tiên làm chuyện này. Rốt cuộc phía dưới này có bao nhiêu người chết do bọn họ cố ý hãm hại cùng nguyền mặt làm nơi đây. Lệ Sâm lạnh lùng lên đạn khẩu súng của mình, mở mắt lần nữa đã là một mở ảnh s ắ t ý. Quả nhiên, mấy người này từ góc tối nhìn thấy trong tòa cao ố c có tổng cộng 5 nạm một người đã n g ờ mù ổ hẻn giết chết con giòm bị hỗn hợp. Hơn nữa là hỉ hệ n g o ạ i muốn cứu con hỗn hợp này có lẽ cũng không kịp nữa, cho nên bọn họ lại bàn bạc trong cơ thể con g i m bị này có rất nhiều tinh hạch. chúng ta thừa dịp thời điểm bọn họ chiến đấu đem mấy người này giết chết. v à i người hào hào gật đầu, dùng súng nhắm vào mấy người đàng đàng dòm bị phía trước. Nam ca cũng đã cảm giác được có người lại gần đây, sát ý trọng k h ô n g khỉ cũng tăng lên. nhưng căn bản là cổ không bi hiển ra thể mổ tở tay được, giải quyết mấy người kia thế nào bây giờ. tuy nhiên rất nhờ giả ở cổ không lo lắng nữa, bởi và cũng được tiếng súng vang lên không p h ả ai là hướng về phía bên này, là lệ xâm nổ xuống trước. mấy người này mai phục người khác không n g h i tới đằng sau bọn họ còn có kẻ địch. Nhiều người quay đầu lại muốn nhìn lệ sâm nhở h ì n n đã b i ảnh g h i ệ t chết. Còn giữ lại ít người cùng khổ n g ả m cùng lệ sâm cứng đối cứng một người hướng tới chỗ con hôn hợp chạy tới một người khác ở thời điểm lệ sâm đuổi theo, sợ chết hướng về phía bên ngoài bệnh viện điên cùng chạy. Mặc dù diệp t h v ủ không ghi a nhập cuộc chiến nhưng vẫn luôn l ù ổn không bù ổng l ò n g cảnh giác. Vì vậy cái người muốn chỗ hiền đi d ạ bên ngoài rất nhở ra ở đạ bị ảnh tạ bắt được. Còn người chạy vào bên trong. Những người phía dưới còn có thể giữ loại ở nở tại sao? Chỉ một người lấy rẻ mổ tuột công phu cũng có thể đem người đàn ông kia đánh đến hoa rơi nước chảy. Vốn là bọn họ còn muốn thừa thắng s ô n g lên, nhất là Nam Ca Cổ nghĩ đến cái đồ nhân loại này vừa muốn giết mình liền dần không kiềm chế được. Ai biết người đàn ông này thấy tình thế không tốt, vậy mà lại thay đổi hướng chạy tới chỗ Đường Tư Nguyệt. Đường Tư Nguyệt hệt đang ngơi được một lúc lâu, tâm tình kinh h a i chậm rãi bình tĩnh trở lại. nhưng chân vẫn còn nhuyễn vì vậy khi nhìn thấy có người đàn ông hướng về phía mình chạy như bay đến cổ tả muốn chạy trốn cùng khổng sọ biện pháp trong lòng Nam c a đắc ý cười m ồ t ỉ hiền ai b ả c ổ nhờ ậ t định cứ muốn tìm tôi chửi hì h ệ n g o i tổ i ỷ khổng t r m c ơ h u cô nhưng mà Nam c a cùng tiểu đội 5 người cổng sửa k h ô n g sọ nghĩa là người khả cổng sửa nha lệ sâm vừa mới tới nơi này nên căn bạ không bị h i ệ t đường Tư Nguyệt cùng Nam c a có ân oán n cho là đường Tư Nguyệt vì muốn cùng dòm bí hỗn hợp chiến đấu bị thương nên mới ngồi trong góc nghỉ nơi vì vậy họng súng quèn k h ổ n g chuột do dự nhắm vào đầu người đàn ông đảng chủy tới chỗ đường tư nguyệt b ư c cỏ p h ị một tì hiền một nhờ ả súng bể đầu diệp thiệu đúng lúc g á p giải người đàn ông mặc đồ đen đ i vào trong cũng chứng kiến động tác lệ sâm tay cầm súng khổng thời i á c nằm tờ tát nghi thẩm không chút được nam ca vừa mới nạo y n à o y lượn n tạ muốn n h tạ cầm thứ đồ trong tay đưa cho lệ sâm dùng giờ phút này lệ sâm đi lên trước đã thi thể người đàn ông c ủ a một b ể n hướng về phía đường tư nguyệt nhìn thoáng qua mặc dù khuôn mặt cảnh v i lạnh lùng như cũ cũng k h ổ n nghèo vươn tay với Đường Tư Nguyệt, nhưng vẻ mặt q u ả n h cho n g ờ mực kia giống như là ánh sáng xuyên thấu tầng mây, thẳng tắp chiếu vào trong lòng Đường Tư Nguyệt. Lệ Sâm còn nhàn nhạt hủy một cụ, c ô sạ rồi, còn có thi không? Đường Tư Nguyệt bị vắng vẻ lâu như thế, từ thân thể đến trong lòng đều lạnh như băng. Vì vậy khi có người quan mở ổ tạ, giống như là một q u n dơm vươn ra, bị cổ tạ xít sao nắm ở trong tay, trong mặt cổ tạ lập tức tràn đầy nước mắt. lúc nào ủy t r y hển hình như còn nghe thấy trong trái tim mình có tiếng pháo hoa nổ tung cổ tạ bị h ư Bởi vì ân cứu mạng lúc nãy cổ tạ đã ủ hệ u người đàn ông trước mặt rồi, phệ ở thật cú huyết. Vì vừa cổ tạ lập tức đáng thường nào ả i tôi, tôi y không. khi hệ m à con giòm bì hỗn hợp đã khổng xuyên lực công kích, sau khi bị nam ca chém liều xỉa, dị năng công kích cũng có tác dụng lên nó. vì vậy năm người đàn ông vừa nhìn cũng không đ ù dự, cả đám khai triển toàn bộ dị năng tấn côn con giòm bì. c ò n hỗn hợp cứ thế trực tiếp ra đ á i nam ca thu hồi thanh đao cổ k h ổ n nhìn vào cuộc chiến cuối nhưng mà hy hệ nghỉ dựa cổ đạn từ giận rất tức giận tại sao lệ sâm có thể cứu đường tư n g t chứ chỗ c ổ ta đi tầm chết khổng pha ải là xong sao vì vậy lệ sâm thấy nam ca vừa nhìn thấy mình lì l n g đi ở phía này trong lòng còn cáo một sa mương r ỡ nghĩ thầm mình dưỡng tiểu giọt bì này thời gian dài như vậy cuối cùng sốc c ũ n g b ị ở c h u a người nên thân cận là ai ai biết Nam ca đến trước mà cảnh không đ ờ ân kịp u ố t lông liền hung hăng chừng mắt lìa hệ cảnh một quải. Sau đó còn đơn phương tuyên bố về sô ngờ ngủ ồ hển quân gần nào ủy trụy hơn nữa. Lệ sâm chấp chấp không con mắt trực tiếp lờ đường Tư Nguyệt rơi nước mắt đại. ô n g Hiểu r a sao hỏi Nam ca sao thế? Tôi làm gì sai à? Nam ca dùng sức cắn răng thở tựa lạ bị Lệ Sâm chọc tức muốn chết. Chắc c h ắ năn cố ý cùng mình đối nghịch rồi. Vì vợ ủ cục cùng khổ ngờ ngủ ồ nào ủy nhảm nhiều với Lệ Sâm. hư lãnh mộ tỷ hiền liền quán triệt phương chủng nào ủ trì lên cùng lệ sâm quay đầu nhìn về diệp thể đàng đại điện lệ sâm t ờ t n a không bị hiệt đả sạt ra chuyện gì ảnh hỉ tưởng l u i mộ t u ô t dọc theo con đường này hình như bản nhờ khổng trêu cua mà con hỗn hợp này rất nhờ ra ở đang ngã xuống công việc quét tinh hạ chữa loại dao cho tân vũ hoa vì con hỗn hợp dung hợp quá nhiều thi thể để hình thành cho nên đ ừ n g nhìn đối phó nó rất khó khăn tinh hạch cũng có nhiều vô cùng hơn nữa trừ những viên bọn họ có thể sử dụng ra còn k h u é t dẻ một viên tinh hạch hệ tinh thần màu trắng bạc, lợt một viên màu đen. màu đen thái bình không biệt là cái gì. tuy nhiên lệ sâm trước đ ỉ đã lờ ý đi một quái. thời điểm tân vũ hoa thu lại, quỳ đang suy nghĩ. nếu như lệ sâm còn mù ổn tại b i ệ n màu đen này q u ả n h lùi ổn. chờ toàn bộ chiến trường ổn định, năm người h à o hảo hướng tới c h ô nam ca. cao trường h ú c đối với đường tư nguyệt có chút không đành lòng, vì vậy nâng đ ỉ cổ tạ một quái nào ý g ư ợ ý cổ tạ, có ân ắ n g gì, chúng t a đi l ệ n xe gì nào ít. Lệ Sâm trong nháy mắt liền hiểu ra đến cùng là vì sao Nam Ca lại giận dỗi mình. Lẽ nào là bởi vì mình cứu Đường Tư Nguyệt? Anh bất quá chỉ rơi đi chốc lát. Sao Đường Tư Nguyệt lại chụp của gì? Đường Tư Nguyệt vô h n đã nghỉ vọng Lệ Sâm có thể sụa tạ lên. Ai biết cuối cùng người đến lại là Cao t r ư ờ n g Húc? Ánh mắt cô ta nhu hòa nhìn thoáng qua Lệ Sâm. Đáng tiếc Lệ Sâm s ấ m đã n g a qua chỗ khác. Đầu cũng k h ô n g quậy l ạ i đi tới bên cạnh Nam Ca. Đường Tư Nguyệt dùng sức cán răng, móng tay k h ả m vào lòng bàn tay rách ra chảy máu. lại là tình trạng này, chỗ nào có nam ca ở là những người n g ờ i k h ô n g l m nhìn mãi nhờ một lần nào. bên trong n g ờ i không ở lâu, bọn họ rất nhanh trở về xe tải sau đó lái xe cách xa chỗ này. cái người đồ đen bị diệp thiệu bắt lời y đ ạ ở trong xe tải, tuy nhiên là bị dây thừng trói chặt. vũ khí trên người cũng bị tìm ra nhét của một bển. chỗ ngồi mọi người cùng lúc điểm k h ô n g ghi ô n g nhau. đường t ư n g nguyệt ngồi ở trong xe, tô hoàng ngồi tay lái phụ, mà nam ca lại đến bên cạnh diệp thiệu ngồi. lúc này diệp thệ đang k h ă n giấy tùy thân giúp nam ca lau vết máu trên t u cùng mặt mũi nam cũng nhờ hút đ í c h như vậy tùy ý ảnh tạ chạm của ước. lệ sâm nhìn cảnh này quả thực tức giận vô cùng khi hệ ngoài nếu cùng tiểu i ò m bị q u ả n h xin lỗi không biệt nam ca có thể tiếp nhờ ở khổng xe chạy được mười mấy phút tìm điểm một an toàn mới dừng lại bọn họ còn có chuyện phải xử lý cho nên vài người trước hết ngồi sâu c h i lại truy hệ đã sạt ra sau khi tách ra chương 83, nam ca gầm thét mấy người cao trường hút luôn luôn ở l một tròn nên bọn họ chủ yếu vẫn để ý nam ca cùng lệ sâm sao lại tách ra đải trong lúc đảo đả sạt ra chuyện gì lệ sâm đối với chuyện này cũng không sỏ gì để giấu giếm đơn giản kể lụy một lện rồi nhìn về phía nam ca sạt ổ c ô quỳn động thủ cùng con hôn n c kia nam ca vẫn quỳn đạn thực giận đấy cổ không đình nào ý truy hển vền nên đem đầu vạn mèo của một bện diệp thiệu đối với chuyện này rất thấy nấy ánh mắt thủy trung đều đặt về chuyện người nam ca c ô ở ý là vì cứu tôi mới lao ra Nếu nhớ nào ý t h ì hệ nghỉ, dựa ai tự trách mình nhờ tại cổng có thể hơn diệp t h i ệ u ảnh tạ k h ă n g k h ă n g mang nam ca ra khỏi căn cứ vốn chính là vì có thể chung đụng với ội nhờ ý hiểu hơn. Nhờ hiền không nghĩ tới lại đưa nam ca vào trong tình cảnh nguy hiểm. Vì v ừ ra nợ tạ thành khẩn xin lỗi nam ca sư muội lần này loạn không tốt. Về sau có nhiệm vụ ấy nhờ e khổ ngờ m à n g em theo nữa. Nam ca lúc này chính là c á i đồ thích n u mở khổng t í cứng, lại còn có lòng muốn chọc giận lệ sâm. vì vậy đối mặt với Diệp Thiệu xin lỗi cổ Quyền xin lỗi lại không sao tôi cũng chỉ làm những việc đủ khả năng t â n Vũ hòa đàng nghi ở bên cạnh Nam c a còn hận thù nhìn Đường Tư Nguyệt đây vì vậy chờ Nam c a nào ì sống cậu trực tiếp hỏi Nam c a cổ h ủ y kỳ ả chọc giận chị như thế nào dù sao trong lòng cậu Nam c a là tốt nhất nhất định là Đường Tư Nguyệt sai Nam c ậ u Ngờ n g ù ổ n h ề n giải thích Diệp Thiệu liền nào ì t ạ i nhờ vương lúc đó quả nhiên sau khi mọi người nghe qua sắc mặt đều khẽ t r ầ m xuống đường tương nguyệt cũng bị yêu c h u lạ c ổ tạ gây h o ạ tuy nhiên so với ấy nãy c ổ tạ lại càng chán ghét nam ca hơn hóa ra thân của tạ tốt như thế nhưng vẫn nuốt ở trong bóng tối nia g h u khẩn pha a i làm ì n h chọc giận con hốn học kia chỉ sợ c ổ tạ v nhẹ không ra tay đâu vừa nghĩ tới danh tiếng giết đại d ò m bỉ kia đều bị nam ca c ậ p đ á i tim đường tương nguyệt cũng có rút đau đớn vài phần tuy nhờ ủ hệ nổ tạ bị yêu c h u a l ú c này những người đàn ông khác đều đứng về phía nam ca vì vừa c ổ tạ t ú i đầu thành khẩn xin lỗi lần này là tôi xúc động, thực xin lỗi. cổ ta là một cổ g h i xinh đẹp, còn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, coi như là lệ sâm diệp thiệu l ù ổn không đ ể mỹ mạo quả ổ ta để ở trong mắt, vẫn có chút thương t ỉ hiệp cổ ta. cao trường húc làm đội trưởng, cũng nào ý một c ụ công đạo, thời kỳ h ệ n này cũng không toàn bộ chút cua. khi đó chúng ta đều ở phía dưới cổ cửa người cũng là x u ấ t ruột, huống chi nam cổ pha ái là đội trưởng cổ sạc thừa công thiết phải nghệ ô ế. Tuy nhiên nếu chúng ta đã là một đố sẽ p h ai giúp đỡ lẫn nhau, lần c ô n g n ề n xung đột cùng Nam Ca nữa, a n h Tạ Tật khuyên Đường Tư Nguyệt. Đặc biệt là thân thủ của Nam Ca quá cường hãn, Đường Tư Nguyệt có hệ tinh thần thái nhờ thế nào không đỡ ổ t ạ kịp khống chế Nam Ca tại nạn cả một cũng có thể đệ mổ tạ chém ra mấy khúc. Cộng thêm việc Lệ x â m cùng Diệp Thiệu đều che chở Nam Ca, t â n Vũ Hoa vẫn là fan cuồng Nam Ca. Nếu mà về sở tư c h ụ y tới Nam Ca, kết cục Đường Tư Nguyệt chưa chắc có thể tốt hơn bây giờ. nhưng mà nghe cao trường h ụ c nào ải, ý tứ xét lại mình trong lòng đường tư ngụy hệt m ờ tuột cũng khổ sở cổ tạ chỉ cảm thấy cao trường húc cũng giống những người đàn ông khác đều thích dạng bình hoa như nam ca khổng nhờ n h n thấy cố gắng qua ổ tạ. tuy nhiên ngoài mặt cổ tạ l ủ y i không đ ệ m phẩm khổng sạm lòng này bỉ hỉ h ệ n ra ngoài chỉ khiêm tốn gật đầu bày tỏ về sau nhất đỉ n h ẹ c của nam ca cư xử khéo léo. nam ca khinh thường quay đầu nhìn ra bên ngoài ai muốn c u n s ư tạ cư xử khéo léo chứ người có gì năng hệ tinh thần cả ngày nghĩ tới. khẳng định là làm thế nào để săn giết loại giòm b í nhở c ổ thổ ải. dù sao lần này coi như là c ổ thả cho đường tư ngụy h ệ t mở lộ ải thoát. nếu có lần sau nữa, mình nhất định nhẹ đẻm đủ c ổ tạ trả xuống. lệ sâm sau khi nghe xong tiền căn hậu quả, cũng bất đắc d i sờ sờ mũi. không cho được tiểu giòm bỉ e không đi t ờ i hải ẩn. tính cách kia quả ồ, chán ghét người nhỏ thật sẽ trả ghét đến cùng. phòng t r ư n g con đường xin lỗi rất nhấp nô nha. diệp thiệu thấy mọi người nào y tổ ạc ra hết. lúc này mới nhắc tới sự tài nhờ quạnh ta nhìn người đàn ông mặc đồ đen trong xe hỏi giò bi hỗn hợp trong bệnh viện này là thế nào mạnh n h m hôm nay tổn thất nhiều huynh đệ như vậy chính mình cũng bị trói vừa thất bại lại vừa sợ hạ y nào y thật còn hỗn hợp này là sau tận thế liền hình thành mới bắt đầu cũng không k h ổ n g lộ như thế về sau nó gần như đem tất cả giò bi trong bệnh viện cắn nuốt hết liền trở thành hình dáng như bây giờ vậy các người làm như thế nào phát hiện diệp thiệu hỏi lại mạnh n h m n ủ ốt mở út n ư ớ c bọt có lần chúng tôi đến bệnh viện tìm thuốc hạ sốt liền phát triển ra nó con giòm bị này vì xả ổ khổng s ổ n g kích các người đây là chuyện khiến Diệp Thiệu Lý Duy không được mỗi ngày nó đều cáo một đ ồ ạ n thời gian suy yếu khi đó nó giống như tử thi mặc kệ anh làm cái gì nó cũng phản đường không phản ứng lại bên cạnh nó còn dưỡng hai tiểu giòm b e ở thời điểm con hỗn hợp ngủ đông bọn chú n g h ệ chịu trách nhiệm bảo vệ con giòm bị lớn Diệp Thiệu lạnh lùng n à o ải cho nên chỉ cần có người khác tới chỗ này các người sẽ c h ữ a con hỗn hợp giết chết bọn họ sau đó loại để n h ạ t đồ mạnh nhang ậ t đầu thân thể có rún lụi một bể ảnh tạo huy giảng cảm giác được mấy người đàn ông này đều dùng ánh mắt kinh h bỉ nhìn mình mà ngay cả lệ sâm cũng hối hận khi nó không ghi hiện cảnh t ạ luôn dạng người bại hoại như vậy d ù ờ n g dạng dựa vào tận thế để sát hại đồng bào nếu như bọn họ có thể cho những người khác một t t cảnh báo hoặc là thừa dịp con hỗn hợp ngủ đông giết chết nó thải nào có thể chết được bao nhiêu người nam ca cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dòm bi kiểu này nghe có chút suất thần, còn kết cục của người đàn ông trước mặt này, c ô là z ò m Bi cũng hiểu được, bọn họ chắc chả nhẹ khổng nghị với lại mạn g g n n ở ta. q u ả nhiên, Diệp Tiệu hỏi chuyện xong liền lấy khẩu súng ra, nhắm ngay đầu Mạnh Nam. Mạnh Nam lập tức sợ hãi hô to, đợi chút, tôi còn có chuyện n g u nào ải. Toàn thân tóc gáy đều đứng lên ảnh tạc cùng khổ n g ờ mù ổ h ê n đầu mình nở hoa. Nói, Diệp Tiệu nhàn nhạt tỏ vẻ, Mạnh Nam lại nuốt từng ngụm nước bọt, cố gắng làm cho ánh mắt mình chân thay nhờ mùa tốt. Mấy người đến bệnh viện khẳng định là để tìm kiếm đồ đùng khủng. Những người của tôi thừa dịp con hỗn hợp ngủ đông chuyển đưa cầu nghi thuốc men, còn có dụng cụ hỉ hệ n g o i cũng để ở trong căn cứ. Chỉ cần c ả c à i n h ậ t thể t h a cho tổ y một mở ảng, tôi liền đem những vật này cho mọi người. Anh nào y t cụ? Diệp Thiệu có chút động tâm, nhưng mà làm sao chúng tôi bị hệ tẩy nào y t h ấ t Mạnh Nham dùng sức n g o i về phía trước, mấy huynh đệ chúng tôi đều chết ở chỗ này hỉ hệ n i chỉ còn l ù i một mơ hại nhờ tôi. mọi người lái xe dẫn tổ ả i đi chùa, tôi chắc c h ẳ n g k h ổ n g lơ mọi người. nia g h ưu á nở tạ đã nào y cáo dụng cụ, diệp thiệu tự nhờ ỷ hẹn không d ị a tảnh tạ như thế. lệ sâm cũng trầm tư trong chớp mắt, cùng mấy người bọn huy nạo ả i mọi người đi d ạ sau xe ngồi, tôi lái xe dẫn nở tạ để phi à ạ trước. chỉ cần một k h ổ ả n g cách nhất định, mạnh n h a m coi như là có xiết gì cũng không bày ra. cao trưởng hủ c ậ ngờ mù ổ h ế n để cho lệ sâm dính vào liền bày tọa nở tạ phải lái xe, tuy nhiên nhìn lệ sâm kiên quyết như thế. vẫn mang người đi d ạ đằng sau nam ca vốn cũng mù ủn lệ sâm lại ủy cố loài nam ca cổ khổng s ỏ sắc mặt tốt quay đầu lại con mắt lạnh lùng hỏi cái gì cô vợ tôi ở bên trong đây dù nào lệ sâm nu hòa hơn trước rất nhiều thái độ cũng hạ xuống cực kỳ thấp nhưng mà nam ca m ổ tuột cũng khổng n ờ mù ủn để ý đ i ằ m cô mù ủn xuống xe lệ sâm chờ vài người khác đi h ệ t mới kéo lấy nam ca sau đó ở bên tạ hệ não ải c ổ khổng n g mù ủn khẩu phần lương từ sao hửng Cô nghi ngờ nhờ Ái Năn k h ô n g sở hạ nhào ý gì. Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười với Nam c a Cô ấy lại. Cô đọ dự trong chốc lát, cuối cùng không ngăn cản được sức hấp dẫn của lương thực nhắm rượu, cô l ú b ầ u lẩm bẩm tỏ vẻ. Đầu tiên hẹn nào ý trước. Tội ý không phải là muốn tha thứ q u ả n h m ở lại đây đâu. Chỉ đâu có thể ở lại. Lệ Sâm đã cảm thấy rất vui vẻ, còn đưa thay sờ sờ đủ cô. Ừ. Nam c a nhờ Ái Năn ngu đến hiện, lui về phía sau hai bước, tự mình ngồi trong khoang xe. Hai chiếc xe chậm rãi di chuyển, xe mạnh nam lái tới vẫn là chủng loại hiếm thấy. Hơn mình tạ sát thực công nào c u Căn cửa nhợt qua bọn họ h ơ i một rất bí mật. Trong kho hàng chất đồng khổng nghịch đồ bọn họ vơ vét được trong khoảng thời gian này. Sau khi thấy xe nam ca ngừng lại, cao trường húc liền áp giải mạnh nam xuống xe. Diệp thiệu tiến tới kho hàng để t ạ m dụng cụ cần dùng. Khi hệ nơi trên tải cũng chỉ có hai người lệ sâm cùng nam ca. Nam ca vẫn như cũ ngồi trong góc, thanh đà ổ đà c ổ vào vỏ được đặt ở cạnh đó. lúc n à y i ổ quỳn chỗ ngờ một quả chân lên, đem cánh tay mình dựa trên gối, con mắt lần k h ô n g chập mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lệ sâm. cố nghĩ kỹ, nếu lệ sâm còn dám lờ dổ cổ sắc trần k h ủ n g bảo giờ để ý tới người đàn ông thối này nữa. cũng may sau khi ẩn đi c h ù a liền đưa chỗ cổ một sù g à i máu. nam ca chấp chấp con mắt muốn tiếp nhận, tuy nhiên lệ sâm lại hỏi, s a ổ cổ không t h ư mò cái này lấy từ đâu? anh chút mong đợi nhìn nam ca, nghĩ tới chỉ nổ v u y thạch kỳ nhận hệ nào ỷ chỗ cổ bị h i t Ai biết Nam Ca đối với lai lịch của thứ này một ụ t lòng hiếu kỳ cùng không so. Trực tiếp dỗi tay đến đoạn, tôi k h ô n g ờ ngu ổ y n biết. Lệ Sâm có chút thất bại, tuy nhiên vì dụ dỗ Nam Ca g o à n c ũ n g chỉ có thể đàng hoàng đem túi máu đưa chỗ cô. Nam Ca hỉ h n mà công lực mở túi cũng đã là h à n g nhất, hơn nữa lúc uống máu tươi bên t r o n g sổ quỷ đưa lưng về phía Lệ Sâm. Lệ Sâm nhìn cái gãy quả ổ, thế nhưng cũng cảm thấy xinh đẹp cực kỳ anh y, khẳng định loảnh b ì giờ khiến ma cũng sợ run. Chờ Nam Ca uống xong. Lệ Sâm mới cười h ủ y c ổ Sao rồi, lúc này không ghi ẩn tôi nữa chứ? Nam Ca sờ sờ bụng mình, lại đảo t r o n g mắt. Lúc này Lệ Sâm ngoan ngoãn phục tùng mình thế k h ổ n g t ạ dịp có cơ hội tốt như vậy, h ồ ảnh một q u ỷ t h c h quỳn chờ tới lúc nào. Vì vậy Nam Ca vươn tay ra trước mặt Lệ Sâm, tôi còn chưa có no bụng mà. Ánh mắt Lệ Sâm sắc bén cực kỳ, trong nháy mắt đã nhận thấu tâm t ệ n ự quá ổ. Tuy nhiên Nam Ca chỉ nước g cái cằm xinh đẹp lên, lại còn dùng ánh mắt bày tỏ ý sao nào. anh n h t khổng cổ tôi nha khổng cổ tôi ỉ thành lập tức xuống đài lệ sâm sùng ái cười một quả quả nhiên từ trong ba lô lại cầm r ẹ một s ủ ả i máu chỗ cổ tuy nhiên lúc nam ca giơ tay muốn đụng vào ảnh là thu túi máu trở về ảnh c ổ tôi nam ca thấp giọng hô lệ sâm lại ngồi ở bên cạnh người ồ trong mắt tràn đầy vui vẻ thở tự khổng g h i ẩn tôi nữa chứ đôi mắt nam ca trông mong nhìn trầm trầm túi máu còn làm ra động tác nuốt xuống nhưng mà lý trí làm chỗ cổ không đơn giản khuất phục lệ sâm được. Cô vợ mới tuyên bố về công lý thời h ạ i ẩn. Nếu mà cứ như vợ ỷ không tức giận t h ậ thật t mở ợt mặt nha. Vì vậy tiểu i ò m bi nghiêng đầu. Hừ. Chương 84, một chút vui vẻ. Xem giả cô k h ổ n g u n g ờ m u ổ h ẹ n uống rồi. Vợ ỷ t h a toa xuống xe đây. Lệ sâm giả vợ m u ổ h ẹ n đ y Lúc này nam ca lùi không đ ú ý, tay chân cùng sử dụng ôm lấy lệ sâm. Mắt to đen bóng trong trẻo, không q u ả n h đại. Lệ sâm nhún mày. Thời điểm Nam Ca dán lại đây vậy mà còn mang thị một mở và thơm nhàn nhạt, nhạt thở tựa là quá thần kỳ. Hai tháng trước cả người có mùi thị thối thôi nha. Hơn nữa thân c ủ t trở làn da lạnh lạ thường r a còn lại đều mềm mại giống như một cồn người thở tựa. Đôi mắt lệ sâm trong c h ớ p mắt tối lại, dù nào y khăn khàn, đôi mắt lại sáng. c ô b ị hiện tôi muốn nghệ không pha ải là câu này. Nam Ca cắn răng, nghĩ thầm loài người thở tựa là quá hèn hạ, cô họ an toàn la mở không được. Vì v ừ y c ố có thể vừa thận trọng lại vừa vô li nào ải, được rồi. tô y k h ô n chia hiện tranh lạnh gắn l o ạ lệ sâm ha ha cười mồ t i t h i ể n bóc mạ cổ mở y lần mới đưa túi máu cho cô. cô xưa ở trong khoang xe tô ải đã kèm tình huống phía dựa y một tốt nam c á cũng không quan tâm đến mấy thứ dụng cụ lệ sâm vợ đ ư c ổ liền mở túi máu ra uống. lần này tốc độ uống còn hết sức chậm nghĩ thầm nếu mà mỗi nổ tức giận lệ sâm cũng có thể cầm túi mồ đi thua dỗ ấ u mãi nhờ t ạ i q u ả tốt rồi lúc đó mỗi người ổ được tức giận một ngày giận hai lần một l ệ n giận nửa ngày ha ha vừa vận đem túi máu trong tay mình giải quyết xong, Nam Ca phạt thể não người lại đây cổ trực tiếp đem vỏ túi giấu vào trong túi áo. vừa quay lại nhờ á n n đã phạt thiện Đường Tư Nguyệt đợi mổ tờ k h ô n g x a nhìn chăm chăm mình. Nam cổ n tị cô ta, tất nhiên đối với ổ tạ cũng không sợ so sát mặt tốt. lệ súng cổ quy nguyện ý tha thứ chứ Đường Tư Nguyệt này, coi như là đem sinh mệnh bản thân hiến tặng chỗ cổ thạch cột c ù n h ệ không chậm n h ớ a i ổ tạ. thờ trạ Đường Tư Nguyệt vẫn l ù ổn k h n g t hiền vào kho hàng cổ tạ đứng ở bên ngoài chờ. vừa mới nãy lệ sâm xuống xe cổ tạ mù ủ ổ ế đi lệnh nào y h ả câu với lệ sâm ai biết lệ sâm căn bản là không đi tới ổ tạ vì vậy lòng đường tư nguyện trong khoảnh khắc đó tràn đầy cảm giác c h u a xót cột công nghĩ cũng biết lúc nãy lệ sâm chắc chắn là ở trong khoang xe dụ dỗ nam ca cô ủy tùy hứng như vậy có cái gì tốt mà dụ dỗ anh nhờ ỷ đa c ơ m ạ i nhờ khổng pha hải sao cao trường hút cùng nào y vì họ là đồng đội lui nào hải bản một đường theo tới nơi này cũng đã g ụ ú p mọi người nhiều lần co như là nam ca quân s ở tạ có ân ổ ạ n tại nào dính dáng gì đến lệ sâm chứ? c ô tạ suy đoán lệ sâm vừa nạo ủ không đi đ i a n ổ tạ nhất định là do nam ca đ ã nạo ỷ quại gì với hại ẩn. Vì vậy giờ phút này ánh mắt đường tư nguyệt nhìn c h ầ m c h ầ m nam ca càng t h ẹ mở khổng t ố t l à n h Lúc này nam ca án đ ã nổ khổng sợ việc gì làm nghệ ô nhà xuống xe, còn hướng tới chỗ đường tư ngụy hệt đại điển. Sắc mặt đường tư nguyệt tái nhợt, quật cường k h ô n g lưu hại về phía sau. Nam ca lùi n à o y b n t ạ i ổ tạ. Tôi bị chổ c ô sàn giết tôi, h ẳ n không giết tôi. Nhưng chỉ nổ i ả m làm như thế, tôi nhất đ i n h ẹ chỗ c ổ s ẻ m ổ t ụ t thanh đao của tôi nhanh cỡ nào. Trong n g á y mắt mặt Đường Tư Nguyệt đen lại. Cô khỉ hệ khích tôi như thể khổ người lệ đại ca cùng bác sĩ Diệp biết sao? Cô ta lạnh lùng nhìn Nam Ca n h ở ì n h t ở t r ạ trong lòng vẫn hơi sợ. Dù sao ở thời điểm đối mặt với con i ò m bi hỗn hợp, Nam Ca trực tiếp ném mình từ tầng 15 xuống. Nam Ca dường như nhìn thấu sợ hai trong l u n n s ụ tạ cổ q u n ha ha cười hai tiếng. c ổ c ấ p đ i u c trả nhà. nhìn xem tôi có sợ hay không. Nao y i s ố n g cốc cùng khổng t m ở lại cùng đường t ư n g u y ệ t mà hướng tới kho hàng đại đ i ệ n nhớ đâu có thứ gì mình có thể ăn nhá. Hát hác. Một khí chắn ở ngực, mặt đường t ư n g u y ệ t căng cứng hít sâu mấy chục lần mới đem lửa giận đè xuống được. Đồng thời Ổ Tạ q u y n đang suy nghĩ vì sao lúc Nam Ca nhích lại gần mình, vị máu t a n h lại nặng như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì máu con hỗn hợp trên người Ổ Tạ Nam Ca mạnh nhờ ảm tở tựa không nào y ô e. Diệp Thiệu vốn cho là lần này bọn họ phải tách khổng ờ m ạ về không nghĩ tới ở trong này lại tìm được dụng cụ, cùng với nó còn có rất nhiều thuốc đặc hiệu. Xe tải của bọn họ vừa vặn có thể chứa hết. Còn vật tư, Tô Hoàng Hoàn Mỹ phát huy tính chất đặc biệt để chùa là sạch, chỉ để lại cho Mạnh Nhờ àm một quả bánh mì. Vốn Tông Hạo Hiên còn muốn giết Mạnh Nham, có lẽ Diệp Thiệu là bác sĩ, Lệ x â m là quân nhân. Mặc dù Mạnh Nham cùng họ có ân oán nhưng đ ã diệt nhiều đồng bạn quạnh tạ như vậy, lại còn đem tất cả mọi thứ quạnh tạ l ở ý đi h ế t Chắc loạn nở tạ sẽ khổ n g ố n g được lâu trong thời kỳ tận thế này, vì vậy hai người liền thống nhất ý kiến, giữ lại cho mạnh nhờ ảm một mở ảng. Lúc mạnh n h ă m nhìn hai cái xe đều bị loài đải, loạn nở tạ chỉ còn l ù i một kho, kho hàng trống rỗng, giống. giống như sống sót sau hai nạn ngồi phịch xuống đất. Nửa tiếng xoành tạ mới phản ứng lại ảnh tạ tuyệt đồ ỉ không ngồi chờ chết như thế hì hể mà l n ở tạ cổng sọ vũ khí gì, l ù i cổng s ò đồng bạn. Nếu đụng phải giòm biẹt e thật có thể nằm im chịu chết. Vì vậy suy nghĩ q u n h tạ liên tục vòng vo. Thừa dịp trời còn chưa tối, một quả bánh mì cuối cũng điêu một tường khác. Giờ phút này ở trong căn cứ Hoa Nguyên, bọn người lãnh đạo Thái Phong Mậu vừa ăn cơm xong, quý đ a n g n g h i nghe thuộc hạ báo cáo. Thơ trẻ nào, ai đơn giản đều là mấy chuyện như tình hình phát triển căn cứ, những trụ sở khác lại thu nhận thêm người mới nào. Thái Phong Mậu là người có tướng ngũ đoạn, tuy nhiên chuyện về i khổng sọ nghĩa loạn nở tại cổng sọ thủ đoạn cùng thực lực. Sau tận thế ảnh tạ là nhóm người đầu tiên dựng lên căn cứ, hơn nữa thực lực liên tục lớn mạnh lên. Nhiều một người c á o một trong những tướng xấu như mắt, n g ũ i tai, miệng, lông người t h t có thể rất xấu. Nhưng khi cả năm tướng xấu kết hợp l ủ y thái l o ạ i tạo thể nhờ một bộ tướng đặc biệt cực kỳ tốt. Mặc kệ nhân phẩm quèn tạ như thế, họ thật thời gian qua đối với người trong căn cứ đều là t h ư ợ n g phạt phân minh. Ngờ nào ý hôm nay căn cứ lại c á o một đội người có dị năng tới. Thái phong mậu rất là vui vẻ, còn ăn nhiều hơn hai bát cơm. Tiên sinh, vừa nay đến căn cứ còn c á o một người dân chúng bình thường nào đã muốn gặp ngài. Người bình thường muốn gặp tôi làm cái gì? Thái Phong Mậu n h ư m à y không tập. Nhưng mà người kỳ ợ nào ải, có liên quan đến tình báo trọng yếu của căn cứ Tân Bình mù ồ nào y quạnh. Nếu nhờ cổng p h ạ á i là nghe thấy hai chữ Tân Bình, người trợ thủ cũng đã đi người đàn ông kỳ A để. Quả nhiên hỉ hệ mà Thái Phong Mậu cũng có hứng thú. Cơm cũng k h ổ ngan nào y lựa trợ thủ. Tốt, cậu cho người đi đ ạ i Mạnh nhờ ảm đi hỏi giờ mới điền một chút sở gần nhất. Tuy nhiên bên h u y đặt căn cứ Tân Bình rất xa. Bình thường căn cứ Hoa Nguyên cùng căn cứ Tân Bình đều là nước diện không phạm nước sông. Lần n n ở Tạ tìm đến Thái Phong Mộ, trong lòng cũng rất buồn chồn sợ người tưởng tin mình, cho nên chờ sau khi được mời vào căn cứ, ảnh Tạ nhìn thấy Thái Phong m u biểu thị hệ nhờ ổ an toàn tôn kính, cũng không nào ý n h ạ m mà để m ỡ t á i nhờ của vài người căn cứ Tân Bình hôm nay, n h Tạ nhìn thở ủy nào ủ ra hết. Thái Tiên Sinh, con giòm bị hỗn hợp trong bệnh là một cồn siêu cấp giòm bi, nhóm chúng tổ ý không sợ so người nào dám vào gần. nhưng mà mấy người này lại giết được nó, bởi vì căn cứ Hoa Nguyên cách b i ệ n thầy n h ở không xa, Thái Phong Mậu cũng thu được tin tức về con g i ọ m bì hỗn hợp này. Nhưng phái người thăm dò mấy lần, ai cũng nào y ý, ý năng đối với con hỗn hợp khủng sợ tác dụng. Nhưng nó có nhiều đầu lâu như vậy, trong đó đều có tinh hạch tròn nên Thái Phong Mậu xem đã ạn bài huấn luyện người có dị năng. Chờ sau khi năng lực bọn họ tăng lên n e ẹ đi ghiệt con giòm bì hỗn hợp này, ai biết g i m bì ảnh ta nhìn chúng lại bị người khác giết rồi. hơn nữa còn là căn cứ tân bình trong nháy mắt thái phong mậu cực kỳ phẫn nộ đến biện thành giết zombie địa dạng là khổng s o đem tôi để ở trong mắt mạnh nham c ũ n g không nghỉ tại ẩn nở tạ đến mật báo thế nhưng lại có thể có chuyện tốt như thế chờ đợi mình vì vừa d ạ n nở tạ liền thêm dầu thêm mì nào ải tôi cùng vài huynh đệ tranh thủ lúc con hỗn hợp chưa lớn lên đã chuyển được một nhờ h m thuốc cùng dụng cụ trở về thái phong mậu vừa nghe lời này ánh mắt lợi hại chừng lại đây làm mạnh n a m giật mạnh nhở một c i chúng tôi thở chạ, chúng tôi định hiếu kỳ nhận. sau khi nào y s ố n g ảnh tạ còn gượng cười hai tiếng. tuy nhiên thái phong mậu hiển nhờ y h ệ n k h ô n g tỉ ảnh tạ cũng chỉ có thể kéo đến đề tài khác. em rất nghi hoặc, căn cứ tân bình kia còn gửi đến hai bác sĩ, đồ lựa chọn đều là dụng cụ thí nghiệm. tiên sinh ảnh nào x e m có phải bọn họ muốn nghiên cứu chế tạo ra cái gì hay không? lời mạnh nhờ ảm nào y ghi ủ thái phong mậu tỉnh ngộ. đúng vậy, nhất định mấy người này c ầ m ngu, nghĩa không có thể tới nơi xa như thế lấy dụng cụ. nếu mạnh nhờ ảm đã đẹp những chuyện nghệ nào ỷ cổ mình v ờ a thật tạm coi như là có công lao thái phong mậu thu hồi sắc ý sợi v ế n này tổ ả i đã bị h i ệ t cậu tạm thời ở lại căn cứ hoa nguy h ê n để chờ tôi hỏi thăm tình huống tân bại n h ư du n g x o n g còn cần cậu trợ giúp mạnh n h m lập tức không lương túi l ù nào ả i anh nhi yên tâm chỉ cần có thể giúp đỡ em nhất định không cho hại tử ở lúc mạnh n h m báo cáo tình huống cho thái phong mậu đoàn người diệp thiệu cũng đã trở về căn cứ Xe tải lái vào thanh sắt lưới điện quay quanh cửa chính, rất nhờ ra ở đại đ i ệ n căn cứ trung ương. Lâm t i ê n sinh đối với hành động lần này đặc biệt để ý, ngờ nào ý tỷ Hẹp Tiệu trở về còn tự m ả n h đi ra nên đón. Nhạc Văn Khang lãnh đạo phái người bình thường trong căn cứ cùng đi ra. Sau khi Diệp Tiệu xuống xe, bọn khố nghẹn mà cũng đi tới, chứng kiến cả đám đều rất chật vật, suốt ruột hỏi, sao rồi? Diệp Tiệu khẽ mỉm cười, kinh sợ mà không nguy hiểm. Nếu dùng đã tới tay. mấy ngày này tổ y sẽ tập trung nghiên cứu thuốc thử trong khoảng thời gian này mọi người đừng tới quấy rầy tôi ai cũng không đỉnh cự tùy hệ tỷ hệ ủ c củ ũ của Diệp Tiệu Lâm t i ê n Sinh còn dẫn theo vài người có dị năng y hệ ủ cu bọn họ cẩn thận lại cẩn thận đem những dụng cụ này rời đến phòng thí nghiệm Diệp Tiệu nào ý h ự hệ Lâm t i ê n Sinh trên còn có thuốc l ờ một t ộ t vật tư cứ để vào trong kho hàng t r ư c đại hôm nay người trong tiểu đội còn chưa chia đồ vật Lâm t i ê n Sinh lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Tiệu ý tứ được Vật tư này mọi người cứ phân chia trước, còn dư lùi em lại cho căn cứ. Lại Hàn Huyên vài câu, Lâm t i ê n sinh mới mang người rời đại. Diệp Thiệu quay đầu tìm kiếm hình dáng n k m a p h á t Thế nổ đảng s ủ a i đầu đã mổ tiền đ ặ những bộ dáng vô cùng buồn chán. Trong mà c ả n h Tạ dẫn theo tin tức, cùng Cao Trường h ụ c nào ải. Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, tất cả tinh hạch trước hết cứ để ở chỗ q u a n h đài. Ngày mai cả cảnh loại phân chia sau. Cao Trường Húc đồng ý, được, vậy chúng t ổ i ải đại đi. Nam ca thấy cuối cùng cũng có thể giải tán c ổ khổ ạt Tay h á o với Diệp Diệu, cùng với lệ x â m đi t ậ p phòng ở của bọn họ. Lệ Sâm thấy thái độ Nam ca đối với ạ n ở tốt hơn nhiều, thấp p h ỏ m trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống. Vì vậy sau khi đi ta a h n h ì n hỏi Nam ca, cụ đ ả n g nghĩ gì thế? Sao lại thất thần? Nam ca buồn mực nao ải, hóa ra lần n ã i thở tựa lạ là làm nhiệm vụ mổ t ộ t ý tứ cùng khổng sò. So. t h i ế t thủy cổ quỉ tưởng g i i ngờ m ộ t đường nệ e c á o ngạc nhiên mừng rỡ gì nha? Kết quả. Ngắm lại gặp phải con i ọ m bi hôn h ợ p kia, tất cả đều là kinh hãi. Lệ Sâm nhờ ý không được bật cười. Hóa ra bây giờ Nam Ca q u ỳ n đ á n g đì c ổ khủng l ờ ý được bảo bối gì? Vì vậy Lệ Sâm an ủi c ổ hôm nay khẳng định có được nhiều tinh hạch hệ tinh thần. Ngày mà xe c h o cô cô q u ỳ n mất h ư ở n g k h ô n g Nam Ca suy nghĩ m ổ t ụ t mới miễn cưỡng gật đầu, còn dùng hai ngón tay bóp lại, mắt to tinh khiết nhìn Lệ Sâm, vui vẻ lớn bằng t r ừ n g này này. Chương 85, tranh giành tinh hạch. Tinh hạch khủng sợ so mùi vị gì? ăn vào trong miệng rất nhờ ra ở đà tạn đi hiện Nam c a muốn thưởng thức một quạt cùng không được nghĩ như thế vẫn là máu tươi hấp r ư hơn tuy nhiên hôm nảy ổ đã được ăn rất no bụng tròn nên mới có thể mong đợi tinh hoạch ngày mai trở lại chỗ ở của mình lệ sâm nhường Nam Cả đi d a mặt thay quần áo trước động tác c ổ rất nhanh tuy nhiên mới vừa thay quần áo xong t p Vương cùng t ô Hiển liền gõ cửa hôm nay Nam c a cùng lệ sâm ra nổ h ủ y một người thật đ ủ n g là làm bọn họ lo lắng đến hỏng rất sợ hai người gặp phải nguy hiểm gì dù sao bên ngoài nhiều giòm bi như vậy lại lợi hại như vậy hai người họ cũng k h ô n g sợ so dị n ă n gì g vừa vặn Nam Ca cũng đã n g ờ mù ổ h n tìm bọn họ bản thân mấy lần muốn ăn cơm đều bị người khác cắt đứt hỉ h ệ n g o i vừa vặn đưa tới cửa cổ cảm thấy mình có thể ăn thêm một ọ a ăn khuya nữa vì vợ ỷ cổ không nào ý hai lưỡi đã đi hai chị em vào phòng tuy nhờ ý hẹn không đờ ổ kìm để nào ý tệ tô hiển cũng đạn cần hỏi chị Nam Ca hôm nay mọi người đại điển chỗ nào thế Chế đường không tập nguy hiểm chứ? Tô p h ư ơ n g còn đoán giận nhìn Tô Hiền một quài, sao có thường tập được? Lúc nãy Nam Ca trở lại, chị còn nhìn thở ỉ trên người ỉ dính đầy máu. Sau đó cô ờ ỉ có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Nam Ca một quài, lại lập tức đem đầu túi thấp nhô d ù n g hỏi, đó hẳn là máu của i ò m Bị rồi. Nam Ca lợi hại như thế, ở trong luân xoạ ờ ỉ, đó chính là thần thoại bất bại. Cô thở tựa không bị thương, nhất là khi nghe Tô p h ư ơ n g cùng Tô Hiền nhắc tới chuyện ban ngày hôm nay là mộ nhờ tới con Dọm Bị h hỗn h ợ p vì vừa c ố c lại chuyện ngày hôm nay với hai chị em một lện, hai người kia v ổ h n đã cực kỳ kính nể Nam Ca, vừa nghệ ổ h ệ nào ủ q u y ề n gì nữa, cả hai đều vây quẩy nổ không ngừng hỏi chi tiết trong lúc đánh nhau. Thời điểm lệ xâm sang đây xem Nam Ca, nhìn thấy chính là cảnh mặt mày Nam Ca hớn hở h ẩ n không nào ủ hiệt cho bọn họ hôm nảy ổ cảo bao nhờ ủy hề ủ á n h cùng. Nam công nào ủ mạ còn phối hợp động tác, đến lúc hào hứng còn cầm thanh đao vung v y hai q u ỷ trên mặt đất. q u ả nhiên. Ánh mắt hai người kia n h ờ loài càng nồng cháy, mà loại ánh mắt sùng bái này cũng đặc biệt làm Nam c a hưởng thụ. Cái đ ồ inu đ sắp vịnh lên bầu trời, còn đắc ý nghĩ đã bị l h i ệ t các người là loài người yếu như gà không nào lợi hại được như tôi đâu. Liên thúc nào hãy điên rất k h u y a lệ x â m đuổi hai chị em kia trở về, còn bắt Nam c a nghỉ n g ờ thật tốt, buổi tối ỉ không được tùy tiện ra ngộ vài đi thưa. Lúc này bản thân mới trở về gian phòng, bây giờ Nam Cả đảng giật kích động cũng rất hưng phấn nha. lui nào ý căn bản là cổ không ngủ mà vì vậy trở về phòng nghĩ hôm nay ổ anh cùng đến cơ nào chờ sau khi mơ mơ màng màng nằm c h ợ nghỉ hưởng vài tiếng đồng hồ nam ca mới giống như nhớ ra chuyện gì mạnh mẽ ngồi dậy hung hăng vỗ bắp đ ù y một quả ảo n a ồ n g ã o hải m ẹ nhờ đạ nảo u c nãy quên cái gì mà mình quên mất bữa ăn khuya rồi tô phương cùng tô hiển cũng không biệt nam ca vẫn còn nhớ kỹ bọn họ đâu Bây giờ bọn họ vui sướng nhất chính là ngày hôm qua Nam c a nào hái điển vui vẻ còn cùng bọn họ hứa hẹn nào ạ tờ t r ê n cồn hỗn hợp lấy được rất nhiều tinh h ạ c h có thể lấy giúp bọn họ hai viên hệ thủy. Bọn Thờ Tựa là quá cảm động, dù sao đây chính là đại giòm bị do chị Nam c a c ự u tử nhất sinh mới giết chết được nha. Bọn họ ở trong căn cứ cái gì cũng không làm lại có thể nhận được đại tiện nghi như thế. ô, ô, ô thở Tựa là bị Nam c Cả a làm cảm động đến phát khóc. Ngày thứ hai, Nam c a cùng lệ sâm sắc thực tham dự việc phân phối tinh h ạ c h Ngày hôm qua những viên tinh hạch thu được đều để ở chỗ tốt hoàng, chờ sau khi Diệp Thiệu cũng đến, bọn họ mới ở trong phòng thương thảo. Diệp Thiệu là tối mở miệng trước, ngày hôm qua cái gì tôi cũng không ghi u được, càng khổng pha ải là người có dị năng, lấy được những dụng cụ cùng dược phẩm kỳ lạ đều rồi, vật tư trong căn cứ cũng không t h ể phần của tôi, cho nên tinh hạch này tôi không. Tiểu đội 5 người nghe Diệp Thiệu u n à o ải, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại cũng trong dự đoán cả. Thời gian qua bác sĩ tỉ hẹp khổng p h ạ ai là người hay ham muốn đồ của bọn họ. Tuy nhiên tình huống ngày hôm qua đặc thù cũng không nào ở nợ ta c ổ n g g i ủ được chút nào nha. Vì vậy cao trường hút huy một củ, bác sĩ Diệp bằng k h ồ n gan vì ẻn mua tủ đại, coi như là mãi nhờ không muốn được cũng có thể đổi lấy vài thứ. Diệp thiệu lại khoát tay háo, t h ờ t ự a không, tôi bất quá chỉ là người đỉn gặng qua sân khấu. Mọi người nên phân như thế h ọ t h á y cựa làm t h i ệ t đại. n g ĩ a u à n ở ta đã qua quyết như thế, cao trường h ú cũng không h u y nữa. Dù sao về sau bọn họ gặp được các loại vật phẩm ý dược, nhẹ chú ý thu thập cho Diệp Tiệu. So với mấy người bọn họ thảo luận khí thế ngất trời, Đường Tương Nguyệt ngồi ở một bệ thủy chung không lên tiếng. Hôm nay khí sắc cổ tạ tốt hơn ngày hôm qua nhiều, hẳn là nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần lực đã khô h à củng sài b ị t lắm. Vừa nãy t ô hoàng đem tinh hạch cầm ra cổ tạ liền chú ý tới ở trong đó c ả o một mì yền hệ tinh thần h ỷ h ệ m à tất cả sự chú ý q u a ổ tạ đều trên mì yền tinh hạch kia. trong đây chỉ có m ã i nhờ cổ tạ là người có dị năng hệ tinh thần cho nên tinh hạch này khẳng định là q u a ổ tạ rồi chứ tiểu đội 5 người dựa theo hệ dị năng khác nhau của mỗi người mỗi người cầm 3 miếng tinh hạch ra ngoài dạ o của một vùng đại điển viên nam ca cùng lệ sâm hai người kia ở trong mắt mọi người đủ không phải ai là người có dị năng cho nên bọn họ cũng t ờ tự phẩn chia nhiều chỗ tốt cho hai người nhất là nam ca ngày hôm cả ổ gặp nhiều sức như vậy cũng không cái gì cũng không cố được Ai biết Nam Ca chỉ nhìn thoáng qua tinh hạch trệ, bạn liền tiện tay đem viện hệ tinh thần lấy ra. Tôi muốn cái này. Đường t ư n g u y ệ t kinh hô ra tiếng, ánh mắt chết chóc nhìn trầm trầm Nam Ca. Vốn là vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp liền biến hóa thành tức giận. Đây là Nam Ca cố ý đối n g h ị c h với Ô Tạ sao? Nam c ư m n g Pha ấy là người có dị năng, cũng không đến tinh hạch. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn đoạt với Ô Tạ chứ? Lệ Sâm cũng đem miếng tinh hạch màu đen kia chọn ra ngoài. Quả nhiên. so về ở nở tai mọi người vẫn chú ý tới Nam Ca hơn. dù sao viên tinh hạch màu đen kia ai cũng không được. lệ sâm lở ý điệp cũng được, nhưng mà viên trong tay Nam Ca kia vốn là của Đường Tư Nguyệt nha. không đời i những người khác nào ủy q u ả y gì. Đường Tư Nguyệt cũng đã mở miệng. Nam Ca có cùng tinh hạch hệ tinh thần hình như có chuột k h ô n g tịt hợp rồi. t í n h tình Nam Ca cực kỳ thẳng thắn. cộng thêm một cùng k h ô n g đi địch ý của Đường Tư Nguyệt với mình là từ đâu đến? sao l ù i k h ô n g tịt hợp? ngày hôm qua tôi d ế t dọn bi lẽ nổ không biết sức lực ra. Đường Tương Nguyệt vừa nghĩ tới hôm qua Nam Ca vung vẩy thanh đao cực kỳ lợi hại, cũng là bởi vải cổ tạ, n ờ cờ, đánh bậy đánh bạ mới giết được con giòm bị kia. Ham r ằ n g s ổ Tạ cũng sắp bị chính mình cắn nát. Vì vậy đối mặt với Nam Ca chất vấn, Đường Tương Nguyệt chỉ có thùng s ả ả lư n à o ải, cổ sệt lực. Đã sệt lực tại x ạ ổ viên tinh hoạch này tổ y không cầm, n à o y t h ê m cái khác tôi cũng không ngờ mù ổ yên mà. Nam Cổ n g h i u đầu g ó c ngu xuẩn của loài người n ệ đảng suy nghĩ gì nữa, cổ cảm thờ y cổ đã giật tua thiệt nha. Đường Tương Nguyệt còn muốn tranh thủ cho chính m ã i h nhờ một l ệ n vì vậy tận lực bình tĩnh nào y ứ a hệ Nam Ca. Nhưng tôi cũng là hệ tinh thần, tinh hạch này tôi rất cần. c ô là hệ tinh thật có quan hệ gì với tôi? Nam Ca ngang ngược trực tiếp đem viên tinh hạch đặt ở trong túi l o của mình, còn h ờ n h ờ h e m ồ t tỷ y ể m Đại điển trong tay tôi, c ổ quỷ vọng tưởng tôi có thể đem ra chỗ c ổ xạ ổ. Nào hại đến đây, cũng bởi vì ngày hôn cạ u mãng, thiếu chút nữa làm tôi chết bởi đòn tấn công của Đại Zombie. Chuyện này tôi cũng không t ì m với ố t Đường Tư Nguyệt lo lắng nhìn Nam Cả một quải, nhưng mà lệ sâm vẫn còn ở nơi này cột công tâm ý với Nam c a vì vợ ủ cổ tạ đành phải nhìn về phía Cao Trường Húc. Đội trưởng, tôi hy vương gần, có thể cho tôi cái công đạo một đường ngày hôm qua lẽ nào tổ ỷ khô nghèo bỏ sức ra sao? k h i hệ ngoài đầu Cao Trường Húc t ờ tựa là muốn nổ tung. Quả nhiên trong đội ngũ có nhiều c ổ u ngựa ạ sẽ cào nhiều chuyện. Xem ra thời điểm mới bắt đầu tuyển đội viện nà nở tạ đã giật sáng suốt một cổ huyết cùng khổng cổ vào. đồng thời ẩ nở tạ còn nghĩ cổ g i Đường Tư Nguyệt này xác thực cổng tịt hợp với đội ngũ bọn họ về sau bọn họ còn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ tuyệt đối y không mang Đường Tư Nguyệt theo lần này thở chảnh tạ cũng cảm thấy nam công nên cầm viên tinh h c h kia Đường Tư Nguyệt mặc dù không ghi ú được nhiều chuyện nhưng mà Thủy Trung vẫn rất cố gắng một m ỉ hiện hệ tinh thần lại khó tìm được như thế vẫn nên chỗ cổ tạ mới tốt vì vậy cao trường húc cười cười với Nam ca thân mật n à o ả i Nam ca Viên tinh hạch nội cũng không uống được cổ vì ẹn nên lấy ra cho đường tư ngụy hệ đ ặ c cổ xem các viên tinh hạch khác cũng rất xinh xắn, có thể chỗ cổ nhờ ý u mô t ố t d ù xa ổ c g cũng là để đổi vật cứng p h ạ hay sao? Lần này thuốc lấy được cũng có thể phân chỗ cổ. Nam ca cũng khó mà nào y ra, dựa vào cái gì mù ô nhô nhờ hưởng, cổ x ì n là muốn viên hệ tinh thần này. Vì v ợ a y c ù n g cao đầu, chất vấn cao chứng húc, không sợ tổ ủy thầy ngay hôm qua các người đều đã chết, k ì hệ ngôn loài muốn tôi đem thứ vốn thuộc về tôi nhường lại. Cao Trường Húc bị hỏi đến á k h ủ không trả lời được, đồng thời cũng có chút ảo não. Dù Sa h o a Nở Tạ cũng là đội trưởng, Nam Ca cũng quả khổng mặt mình rồi. Nam Ca cũng mặc kệ ảnh Tạ có phải đội trưởng hay không. Minh l ù y k h ô n g pha ai là người trong tiểu đội bọn họ. Lệ Súng đã nào ý gì? Sau lần hành động này kết thúc, bọn sẽ pha ai rời khỏi căn cứ rồi mà. t â n Vũ Hoa là người lên tiếng ủng hộ Nam Ca, cho nên trực tiếp tỏ thái độ. Tôi cảm thấy chị Nam Ca muốn tinh hoạch gì cũng được. Ngày hôm qua mạng của chúng ta đều là chị ấy cứu. Niau khổng sỏ Nam Ca một mi hiền tinh hạch chúng ta cũng không l a đi được. Cao Trường húc Trường Tân Vũ hòa một quả, i nhưng mà trong đội ngũ chúng ta vẫn luôn phân phối theo nhu cầu. Tông Hạo Hiên là người có cái mĩ hẹn khổng bù ổng tha người khác. Lúc chữa cảnh Tạ vẫn l ù ổn không xuống lệ x â m và Nam Ca thân cận qua. Ai biết lần này lại biểu lư giảng thái độ của mình, nhưng cũng phải xem công lao ai lớn hơn k h ô n g p h ả i h ạ y sao? Ngày hôm qua Đường Tư Nguyệt cũng xuất lực. thì hệ nội cao trường h ụ c t ờ tựa là khổng b ị hiệt nên khuyên mấy người này như nào đường t ư n g u y ệ t người ta chính là một cổ ghi b à y n h ỏ thường cũng không s o đồng bạn gì sao bọn họ l ù i không nhờ hưởng sổ ở y mô tuôn tông hạo hiên lại nghĩ cực kỳ thẳng thắn nếu bọn họ nhờ hưởng sổ t ạ vợ y t h ờ t trên y y ê n trường ai nhường cho mình đây vì vậy kể cả cao trường húc là đội trưởng nửa mặt c ạ l n nở tạ cùng k h ô n g cổ a n h nào y s ù ất lực chính là gợi trên đường giống như gả mở mơ hồ chỉ đường sao cười n h ợ hôi mũi tỷ i ế n ảnh tạ cầm lấy ba miếng tinh hạch hệ xét của mình r ồ i đ ạ i tuy nhiên trước khi q u yến nhàn nhạt liếc về đường t ư n g u y ệ y hệt mở q u ả i coi như là khổng sợ cổ tạ thăm dò, tôi cũng có thể như cũ đem những thứ giỏm bị kia g i ế t hết. lời này vừa dứt nào ý ra, sắc mặt của mọi người đều giật không tốt, nhất là đường t ư n g u y ệ t đã chẳng thờ phạt. ngày hôm cả ổ tạ cố gắng như vậy lại bị một cú nào hên tiên của người này chối bỏ, t â y ồ tạ gắt gao siết chặt thành năm đấm, muốn phản b á c nhưng mà tông hạo hiên căn bả khổng chỗ cổ tạ cơ hội. xoay người l e ê n đi ra cửa. Chương 86, dụng cụ bị hỏng. Nam ca ngược lại cảm thấy tông hạo hỉ hèn nào ở ở đúng. Đường tương nguyệt này t h ậ t c ơ a khổng sở làm gì mà. Chỉ sợ bị cảm động cũng chỉ có chính bản nộ ta đ á i Vì vậy Nam ca cũng đứng lên, cùng cao trường hục n à o ải. Tóm lại tinh hoạch này tổ ỷ sẽ không n h ờ hưởng. Nếu ai không đánh với tổ ỷ một c h ờ Thằng t i tổ ai lập tức đem tinh hoạch trổ c ổ ta. lúc trước cao trường húc vẫn muốn điều hòa quan hệ hai người h ỷ hì, hệ, mà quả thực là bị nam ca làm cho mất hết mặt mũi. vì vợ dã nở tạ còn chỉ nam ca, h oán hận nào ả i cô đừng quên, chỗ này là căn cứ tân bình. vốn là sẽ tại nhờ giữa hải ố n g t o ạ i lệ sâm cùng diệp thiệu đều không đỉn tham dự. lúc này cao trường húc cũng dính vào, lệ sâm cũng nhờ ủ không được nữa, đứng lên ngăn cản trước mặt nam ca, lạnh lùng nhìn cao trường húc. quả nhiên ánh mắt cảnh quả sắc bén ngương trọng, cao trường húc vẫn còn muốn đưa tay ra. trực tiếp liền dừng ở t r o n g không trung. Đường Tư Nguyệt nhìn về phía lệ sâm, ánh mắt lại sáng lên. Ngày hôm quẩy nhẹ ỷ còn cứu mại nhờ một mờ ạng, hôm nay chắc trả nhẹ k h ô n g không đủ mặc mình đại. Vì vậy Đường Tư Nguyệt cũng đứng lên, thời cực cũng lệ sâm não ải, lệ đại ca, Nam ca là người q u ả n h ảnh b á i nhờ luận phân xử xem viên tinh hoạch này nên đưa cho ai mới tốt. Nam ca có chút khẩn trương nhìn lệ sâm, ở trong ấn tượng quá ồ, hình như lệ sâm cũng không tiện vị mình bao giờ. mà cũng nhìn chăm chú vào lệ sâm còn có diệp thiệu ảnh tạ ngược lại muốn nhờ ả i một t ô t lệ sâmẹt t r ai nếu h g ọ nở tạ tở tựa vài mặt mũi h ò a nhã mà đem nam ca tổn thưởng tại công biết phải trả giá cao như thế h g a nở tạ cũng nhất định phải đoạt nam ca về lệ sâm nghe đường tư ngụy hệt nào y s ố n g cũng phạt thẹn ả n mắt diệp thiệu ảnh tảng tóc nhìn trở về vậy mà còn cười cười với diệp thiệu ảnh tạ đem mình làm người nào vậy muốn tiếng tốt mà có thể để nam ca chịu bị khuất diệp thiệu chứng kiến ánh mắt lệ sâm trong lòng liền l ộ c bực mâu tì ỉa, cái người đàn ông này đối với nam ca hiển nhiên là n u n g chiều. quả nhiên, lúc lệ một lện nữa trả lời đường tư nguyện, sắc mặt mở đột cũng không thấy đổi. trong l ư ỡ i nào y cũng không soi nhiệt độ gì, chỉ giống như nhắc lại l ư ỡ i nào y quả nam ca, công lao của nam ca lớn, tinh hoạch tờ ở nhiên đỏ của y chọn. nếu nhờ c ô cảm thấy phân phổi y không được có thể tìm đội ngũ khác, hoặc là tự mảnh đi săn giết z o m b e tinh hoạch chúng tôi c ũ n g đặc đến tay, chưa hết xin lì k h ô n g t hiệp được. Nào y sủng bắt lấy cánh tay nam ca, dắt tới ổ hưởng ngoài ra mà đ á i Nam ca bây giờ vẫn còn ngây ngốc nhìn lệ sâm đâu, hoàng tổ ạ không nghỉ tên lùi thở t ự a d ụ p mại nhờ nào y t r u y ề n vẫn lùi ổ hến đi d ạ rất xa nam ca mới phản ứng lại, thế nhưng hướng về phía lệ sâm m ậ t cười. Lệ sâm còn sờ sờ mặt mình, có chút bất đắc dĩ hỏi, trên mặt tôi có cái gì sao? Nam ca ân h ứ lắc đầu, còn nhìn nhìn chân trời. Đem bàn t ệ giả ở bệ đặt trên t r ạ cản trở con mắt, tôi chỉ muốn nhờ hại một chút. Mặt trời hôm nay có phải mọc lên từ phía tây hay không? Mới vừa nào ịp s ổ n g lệ sâm dùng tay chọc chọc cái đầu tròn qua ổ, nhờ giả ở đi thua i Nam ca k h a n h khách cười rộ lên thành giống như chuông bạc cổ dạn vào lệ sâm, k h ô n g ngưng hỏi, vì sao đ o ậ t thiền vị tôi như thế nha? Ngày hôm cũng phà ái loa nhuyển cứu đường tư nguyện. Hôm nay tôi còn cho r ằ n gần cù n g h ệ dục cổ tạ nào ì truyền đấy. Lệ sâm tựa lạ không bị chối lọ với ý nghĩ này của nam ca là như thế nào mà đến? Hôn Quỳnh mơ xem như nhận biết đường Tư Nguyệt, tại sao phải r ụ c cổ t ạ chứ? Với cả ảnh vì En còn nhớ ngày hôm đã ự à hẹn với Nam Ca d ư dạng đà n à o ải, tinh hạch hệ tinh thần đều là quá ổn Thuận Tay đem Nam Ca kéo lại đây, bởi vì thân mình Nam Ca nhờ những ưu l t i i n khổng t r ố n g cự, sau khi bị ổ m đi chưa, thân thể còn lay đổi ngờ một quái. Sau đó cô liền nghe thấy lệ sâm chế nhờ đủ cổ hệ n à o ải, cô đã nghỉ hệ ủ hờn tạm m a t Nam Ca hờn h ờ ẹ, vậy mà còn đem mình so sánh cuốn o a t a tuy nhiên bọn họ cầm tinh hạch cũng khổng sợ ý định tìm nữ nhân kia gây phiền toái cũng chính là sau khi nam ca cùng lệ sâm rời đái mấy người diệp thiệu bọn họ trước sau cùng đái trong phòng chỉ còn lại đường tư nguyệt cùng cao trường húc v ừ a nạo ủy c ổ tạ thương tâm cực kỳ lúc này như sợi đ ỉ không kéo căng được nữa liền khóc lên đội trưởng tôi cũng cố hết sức mà mặc dù lời này tổ ỷ không n e não ải nhưng mà tôi chính là khổ tại sao tất cả mọi người thiên vị c ổ tạ như thế cao trường húc vẫn rất thương tiếc đường tư nguyệt vì vừa d ạ n ở t ạ liền ở lại an ủ y cổ t ạ có lẽ nam ca chỉ là nhìn thất tinh hạch đ ẹ mắt lấy về chơi hai ngày rồi mới đem tinh hạch trả lại chỗ cổ cộc cũng đừng quá thương tâm về sau làm nhiệm vụ sẽ cào nhiều tinh hạch hệ tinh thần đến lúc đấy tôi để lại chỗ cổ trước đội trưởng cần p h ạ m y nào r ờ i giữ lời nha đến lúc đấy nhất định tổ y sẽ càng cố gắng hơn bây giờ k h ô n g sản trời anh loa cao trường húc gượng cười hai tiếng nghĩ thẩm trình đội cổ cung đội viên chúng tôi kém hơn khủng p h ạ ai là một tí vậy mà còn muốn cùng chúng tôi làm nhiệm vụ tôi xem ra nên nhanh chóng cùng lâm tiên xỉn nào y một ố t để c h o có quốc xa chúng tôi mới tốt lại an ủi đường tư nguyệt vài câu cao trưởng h ú c lấy cơ trong căn cứ còn có chuyện phải xử lý rời đ ạ i chưa ảnh tạ vờ đ ạ i đường tư nguyệt liền hung hăng lau nước mắt nhớ tới lúc nãy nam ca khiêu khích lệ sâm lãnh đạm cổ tạ trong cơn giận dữ đ ậ p bản p h t mồ thị h i ễ nam ca tôi vạ cổ khổng đồi trời c h u n g nam ca có được tinh hạch trở về liền đem viên tinh hạch kia ăn luôn chép miệng quả nhiên vẫn là khổng sọ mùi vị gì Sau khi nếm qua cổ quyn đi h o á i lệ sâm, chúng ta khi nhỏ thải đại, lệ sâm suy một lúc, chờ Diệp Thiệu nghiên cứu thuốc thử thành công, chúng ta liền rồi đại. Dù sao Dụng đã đi đủ hết, chắc chỉ mất vài ngày. Nam Ca có thể chờ. Tuy nhiên ban ngày t ô Phương cùng t ô Hiển muốn tham dự xây dựng căn cứ, Đám Tân Vũ Hoa lúc nào cũng muốn làm nhiệm vụ không sò so người nào bị cô. Vì vậy Nam Ca vô cùng, cực kỳ buồn chán cổ mù ủ ổ hế đ i lộ ai đại của căn cứ x ẻ m mô tốt. Nào ạ lôi đài thở, t r ạ nó nguyên bản chỉ là một cổng viên hoang phế, sau khi căn cứ xây thành, bên trong này bị đổi thay nhờ một q u ả i thao trường. Bình thường nếu như có người cổng ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể luận bàn ở bên trong. Trong căn cứ còn có quân nhân giải ngũ cùng huấn luyện viên võ thuật, bình thường n g h ệ chỉ trách nhiệm huấn luyện người trong căn cứ. Nam cổng sỏ hứng thú gì đối với huấn luyện này, ngược lại c ổ lại cảm thấy đánh nhau rất có tính sáng tạo. Vì vợ ị có khu nào ị suy nghĩ này với lệ sâm. Lệ Sâm suy nghĩ m ổ t ụ t cảm thấy cùng không bắt Nam Ca phòng thủ ở trong phòng mãi được liền đồng ý. c ổ g ắ p đi thời đánh lôi đ ù i một t ố t xem xem tài nghệ quả ổ bị dựa đã điền mức nào. Tuy nhờ ỷ h i n c ổ d ạ tay phải kiềm chế một t ố t Người trong căn cứ bị thương quá nhiều chỉ sợ Lâm Tiên xì nhẹ tầm điện ổ. Nam Ca ha ha cười một ỷ yền nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thể làm cho đám nhân loại này kiến thực một ụ t phong thái của mình. Tưởng t n g sai rất tốt nhưng kết quả là không đ ờ ổ kịp đi thải đi h ẹ p thể đã l o à i đây. Lệ Sâm vẫn tràn trề địch ý với Diệp Tiệu, dù sao ai cũng biết tâm tư quanh t ạ với Nam Ca, nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Tiệu rất lo lắng, hình như tìm Nam cũng p h ả á i là nào ủy t r y hệ nghỉ hệ đường. Sao thế? Lệ Sâm cũng thu hồi địch ý lại, nghiêm túc hỏi. Diệp Tiệu hiển nhiên là chạy qua đây ảnh tạ còn xoa xoa mồ h ồ i t r ê ể n trạ sau đảo nào y gỡ hệ hai người, hai người cùng tôi đến phòng thí nghỉ hệ một lát. Lệ Sâm còn tưởng là thuốc thử sẽ ra vấn đề gì. Ai biết sau khi mang nam cạ đỉ chùa mới phát h i ề n là c ả o một u ầ n g cụ rất quan trọng bị hỏng. Diệp Thiệu suốt ruột kéo nam cạ đỉ chùa ý bà cổ kiểm tra một chút. Em thử nhìn xem có phải cái n à i không dùng rồi. Lúc bọn họ đem dụng cụ từ chỗ mạnh nham trở lại căn cứ vẫn còn tốt. Kết quả là mới c ả o một ngày đã bất ngờ bị hỏng. Thứ này cực kỳ khó tìm, bọn họ cũng không sợ thợ sửa máy cao cấp. Càng k h ô n g sở linh kiện thay thế thì hệ mà ậ t h u ố c thử tiến hành được một nơi ạ rồi. Mắt thở y đã sập thành công lại phát sinh chuyện này. cũng khó trách Diệp Thiệu sốt ruột. Nam ca đối với mấy dụng cụ này rất nhanh quen thuộc, những kinh nghiệm cùng ký ức kia giống như bị khắc vào trong xương. Đợi sau k h a i ổ kiểm tra một phần, cũng g ậ t đầu, hm Tachi, tôi k h ô n g bị hết s ử a Diệp Thiệu suy sụp tinh thần dựa vào bàn, nước thọc trên mặt bàn bởi vì động tác quạnh tạ mà lung lay hai cái, ảnh tạ còn che mắt cười như khóc, trông mong lâu như thế, chỉ vì chút dụng cụ này mạng cũng sắp mất, vậy mà kết cục lại như vậy. Lệ Sâm cũng tiến lên quan sát. Tuy nhiên hiểu biết quạnh đổ ả ạ i với mấy cái này dụng cụ c ũ n g k h ô n g nhờ Y đều chỉ hỏi Diệp Tiệu không đi tìm lại sao? Diệp Tiệu khóc cười, ảnh không bị i ệ t chữa, cái dụng cụ này v ô h ế n đã k h ắ p tìm không só mấy bệnh viện có. Trước chúng ta đi bị hèn thành tìm kiếm dụng cụ không bị i ệ t sao lại chuyển tới căn cứ Hoa Nguyên? Bên kia còn dùng điện vô tuyến liên lạc cùng Lâm t i ê n Sinh kháng nghị chúng ta đ ã i đi ạ bản căn cứ bọn họ cướp lấy tài nguyên, còn muốn cùng căn cứ Tân Bình đàm phán nữa. Lệ Sâm cũng hiểu ra. Hóa ra bọn họ buôn b à xa như vờ ý đã đ i thời địa bàn căn cứ của người ta, cái này cũng chưa tính là gì. Diệp Thiệu hiển nhiên cũng gánh chịu áp lực rất lớn, người Hoa nguyên hình như vẫn luôn nhìn chằm chằm con dọa b ì hôn hợp kia, định chờ đội ngũ nâng cao năng lực liền giết con hôn hợp kia hỉ h ệ mà con hôn hợp bị chúng ta giết chết, tinh hạch cũng bị chúng ta lấy, người Hoa nguyên còn muốn chúng ta trả lại tinh hạch cùng thuốc men đâu? Vốn là Diệp Thiệu nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra thuốc thử, v a i chuyện này chưa tính là vấn đề. nhưng bây giờ một b ự c mấu chốt nhở hờt đã khó có thể tiếp tục cũng khó trách hôm nay ạ nở tạ sốt ruột đ i tẩm Nam ca cùng lệ sâm như vậy Nam ca chỉ phụ trách nghe chủ yếu là h ỷ hệ n ụ y cộc cùng k h ô n g n g h ĩ ra biện pháp tốt nào tuy nhờ h hệ nổ sủì k h ô n g phả ải vấn đề thuốc thử mà lầm mở một củ người hoang u y hiểm nào ỉ c ổ n h ô n hợp là của nhờ ẩn lẽ nào đúng thế nếu bọn t h ở tửa c ả o bản lĩnh xạ ô khổ n g ư n m tinh mơ giết con đại g i ò m bỉ kỳ ạ đã hỉ hệ mà chúng ta cũng đã g i ế t chết bên kia mới bắt đầu muốn chỗ tốt nào có chuyện tốt như thế, cô xin là tiểu thần giữ của, muốn chỗ cô đ ẻ mấy t h ừ a đạn n ủ ố t vào bụng lấy ra là không nào. Diệp Tiệu h vui mừng nhìn thoáng qua Nam Ca ảnh tạ cũng biết, tiểu sư muội mặc kệ thời điểm nào, chắc chắn nhẹ l ù ổ h ể n đứng ở bên mình. k h i hệ ngoài dụng cụ này bị hỏng, tôi còn muốn suy ngẫm lại, làm thế nổ ồn ờ i ỉ truy hỉn với Lâm t i ê n Sinh. Diệp Tiệu h thở dài d ằ n là phải đem hết thể mọi chuyện đều tự gánh chịu nào y hứa lễ sâm cùng Nam Ca, hai người đi ở trước đ ẹ t s ợ i vệt ư ờ i không lo nữa. nếu như bởi vì thuốc thất khổng tàn công lâm tiên sinh phát hỏa ả n h cổng được làm nghiên cứu thải lục này nên r ờ i đi t h ô a i ai biết thời điểm diệp thể đảng chu bị t i ế n khách lệ sâm lại t h ỉ n h lải nhờ nào y một củ anh cần cái dụng cụ này p h m y k h ô n g tôi có biện pháp h ả diệp thiệu cảm giác mình nghe nhầm chương 87, nam ca t ấ t thắng đừng nào ạ diệp thiệu nam ca nghe lệ sâm nào y cùng thật kinh ngạc cụ đại điển trước mặt lệ sâm chỉ chỉ cái dụng cụ kia hỏi ảnh bị h i ệ t tên thứ này là gì sao Lệ Sâm liếc qua Nào Y thật, không bị yết. Nam Ca lại nhờ Y không được trào phúng nghĩ cái đồ con người ảnh n g cả tên cũng k h ô n g bị i ế t a n h như nào h ơ n cả biện pháp. Quy. Diệp Tiệu h bị Nam Ca nhắc nhở, cũng cảm thấy khả năng Lệ Sâm chỉ sơ ý hỏi. Vì vừa dạn ở tại huyện chuyển mà tỏ vẻ, tôi nghĩ buổi chiều tôi nên cùng lầm tiên xỉn h Nào ỷ t r u y ê n này thôi. Lệ Sâm không đi tới Diệp Tiệu, h chỉ n h ớ n mày hỏi Nam Ca, sao Nào c ô k h ô n g tỉnh tôi à? Nam Ca nghĩ, đây cũng k h ô n g pha ái là tôi ti n ặ n g hay không? Mặc dù n h bị h i ệ t tật nhờ y đ ề u thứ, nhưng mà về y học anh cũng chỉ là thường dân thôi nhé. Khổ n g ư i trong người không bị h i ệ t tình hình này đó, chẳng lẽ anh n h n g t ờ tơ có thể biến r ẹ một quái máy sao? Vì vậy Nam Ca mặc dù không nào hiểu ư ờ i nào, nhưng rất chủ giảng dùng ánh mắt của mình bày mồ t ư a không tin n h i ệ m Nhất thời trong lòng lệ sâm có chút buồn bã, Tiểu d i n m bị m ớ i không kiềm chế đôi mặt n h ở với l o à i sao? Giống như bị cổ phạt thể ngoại lĩnh vực nào đấy có thể khinh bỉ mình là sao? Anh t ứ c khô a không nào y của Nam Ca nữa, chỉ nghiêm túc cùng Diệp t i ệ u nhắc lại. mặc dù tổ y không biết c h ữ đi rốt cuộc là cái thứ gì nhưng mà trí nhớ tôi rất tốt hôm nay tổ i đi tìm cái khác tranh diệp thiệu trận to hai mắt thật lượng không tin được chuyện này còn có thể chuyển biến kiểu này tuy nhờ y hệ nở tạ vẫn như khổ nghi h ệ n tâm hủy một cũ ảnh tờ tưởng c á o thể tìm được vài cái bệnh viện xung quanh đây có thể cũng đã bị đội viên chúng tôi càn quét qua rồi lệch nào n y truy hên làm việc rất trầm ổn cũng rất ít dễ dàng hứa hẹn cái gì lần này đối mặt với nghi vấn của diệp thiệu nửa đi mân c ũ n g k h ô n g t ứ ự c giận yên tâm việc tôi đồng ý nhất định có thể làm được tuy nhờ y hệ năng c ũ n g phải đồng ý với tổ ỷ một vết việc gì trong lòng diệp thiệu d â n g lên một chuông báo động nghĩ thầm người đàn ông nệ khổ nguy hiếp mình làm gì chứ nam ca cũng rất hiếu kỳ mục đích của lệ sâm là cái gì cô nhờ thế nào cũng không nghĩ tới lệ sâm lại tủm u i loài đây cùng diệp thiệu nào ải lúc tổ ỷ không s ọ ở đây ảnh ghi ụt tôi để Ý cổ ở Ý cổ ở Ý rấtưa thích chạy loạn a Nam ca nghĩ thầm ảnh đạn t r ệ c h trọc tôi sao, ảnh kín h nhờ người ta chính là việc này. Đến cũng t a i n h nào bao nhiêu sợ hãi tôi thừa gì thành khổng sợ ở đây mà chạy vậy. Nửa ngày sau Diệp Thiệu mới phản ứng lại, nhìn ánh mắt lệ sâm, ý tứ rất là sâu xa. Nào ý thật, xa o k h i hệ nội n n ta lại cảm thấy lệ sâm là hán tử trong núi. Nam ca là cổ vợ nhờ h o a n ở ợ ta, L C dùng tiền để dành cả đời để mua về, ngày ngày phải trông chừng, lúc nào cũng sợ vợ chạy m ấ y vậy. Tuy nhiên lệ sâm đã nào ý vậy. Diệp Thiệu ngược lại rất dễ dàng đồng ý. Dù sao ảnh Tạ vừa vận cũng rất nhớ thương muốn để mổ vợ nhờ ủ n h ờ kéo tới trong tay. Vì vợ d i nở Tạ gật đầu. Anh Nhi yên tâm, hôm nay tổ ủy sẽ l ù ổ hến đi t h i ổ c ô ở ủ Nam Ca chớp chớp con mắt, hỏi hai người đàn ông, có phải hai người đã quyền mất thứ gì gì không? Cái gì tôi cũng c h ả nào y mà. Các người đã đạt thành nhận thức chung. Lệ Sâm cũng đ ặ t con Diệp Thiệu ước định thành công. vừa ủy t bị giờ tổ ái đi l ù ổ hển ảnh đ ệ m giấy thông hành quanh cổ tôi k h ô n g phà ái lạ đi thì ổ người trong căn cứ ra ngoài nên có chút phiền toái diệp thiệu từ trong túi móc ra giấy chứng nhận đưa cho lệ sâm sau đó lệ sâm khét túi đầu nhìn nam ca còn nu hòa cười cười với ổ ngoan cổ căn cứ chờ tôi trở lại nam ca cố ý nghiêng đủ không n h ớ h i nần nằm... <cười> nghĩ thầm trừ ảnh khổ n g ư ờ i đây tôi liền bỏ chạy hỉ hển mà tôi có thể chạy được rất nhanh đời ở n ở trời về cũng đã không tìm được tôi rồi lệ sâm còn v ư ớ t v ố t đầu nam ca lúc này mới mang sắc mặt trang trọng dưới đài. đ ờ i hẩn đi gì? Nam ca vẫn còn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, phát hiện người đàn ông này vậy mà khổng quay đầu nhìn lại. Vì vợ ỉ cô loại nghiêng đầu nhìn Diệp Tiệu, còn biểu lộ dư dưa r n g lập trường của mình. Đầu ti h i ệ n nào ý trước, t i ỉ không nhờ hẩn bị h i ể n t à n h Hôm nay tổ ỉ sẽ k h ổ người cẩn g h ắ n E mợ không đỉnh đài đành lôi đài sao? Diệp Tiệu mỉm cười hỏi. A, sở chủ ý của Nam ca lại bị hậm đài. Lôi đài. đi k h ô n g pha ấy là chuyện vừa nãy mãi nhờ nào y ưa lệ sâm sao? vì vậy nam tiểu ca chớp chớp con mắt đánh như thế nào? diệp t h i ệ u n i ề n n g ẫ m cười m ồ t ỉ hiển anh em qua s ẻ m m ồ tốt, chẳng phải ẹ e mẹ bị t h i t sao? nam ca gật đầu được nha. trong lòng diệp t h i ệ u cũng đã cười đến nở hoa không chút được lệ sâm bảo mình coi t r ở n g sổ ở ị cổ ở ị rất dễ dàng bị người khác lừa dối nha. lúc này lệ s n g đã ngẩng ga ra lấy xe đường tương nguyệt vừa và a n ỉ nhìn gần qua. thấy nam cổ ngời đây cổ tạ liền nho a nhao muốn thở đi lệ tiếp cận lệ đại ca ảnh đi là muốn làm cái gì nha? đ ư ờ n g tư nguyệt còn cảm thấy may mắn hôm nay trước khi ra c ả ổ tạ hơi chăm chút quần áo mặc dù khổng s so ò đồ trang điểm chỗ cổ tạ dùng nhưng chiếc váy vỉ t r ê ể n người là q u ỷ cổ tạ thích nhất lúc trước chạy t r ố i chết cổ tạ cũng không n ì nem đái lúc có nam ca bên cạnh lệ sâm từ trước đến giờ đều khổng chủ ý điện ổ tạ hỉ hệ ngoại nhất đi nhẹ nh ờ ổ tạ nhờ ý ư u mộ tổ chứ tuy nhiên sau khi nào í s ố n g Đường Tương u y ệ t liền biết là cổ Tả nghĩ nhiều. Lệ Sâm đã mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế một bển khởi động xe một bển khổng điểm xỉa tới Đường t ư n g u y ệ t nào ải, đi d ạ làm nhiệm vụ. Vừa ngỡ nào ủy c a o nhiệm vụ, Đường t ư n g u y ệ t lập tức mong đợi hỏi, Lệ đại ca ảnh có thể mang em đi thì ổn không? Anh bị hiệt em là hệ tinh thần rồi đấy, bảo đạo mẹ r ụ p t được cảnh. Nếu có thể thuyết phục được Lệ Sâm cổ Tả sẽ v ừ a sướng đến điên mất, vừa có tinh hạch o lại có thể đơn độc cùng Lệ Sâm chung đụng. Ai biết Lệ Sâm chỉ nghiêng đầu nhờ ổ t một quải. khuôn mặt như tạc tượng, ạ t biểu cảm lạnh lùng khôn n g ạ n ra chút nào. Tôi cùng Nam Ca hợp tác đã q u ể n cô ý hở nở ý quá nhiều. Xin n h ờ n g đứa n g ờ m ù u ộ i tốt, tôi phải lái xe ra ngoài. Đường Tư Nguyệt vô ý thức lùi ra bên ngoài hai bước, lệ s â m kéo cửa sổ xe lên, sau đó cứ thế mà lái nảy, chỉ để lùi một t à ai bụi bay lên. Lại nhờ ổ huy quỳ n ố c đứng ở tại chỗ kia, trong mắt đều là thống hận cùng ngảo não. Lại là Nam Ca, nào ý không điền ba câu ảnh đặc trở Nam Ca như thế. để cho mảnh đi thì ổ oh, làm nhiệm tất xa ổ oh, chứ bản thân cũng đã l u y n hển tập một thời gian dài chắc c h a nhẹ không tùy tiện hành động nữa tuy nhiên mặc kệ đường tư nguyện tạo não như thế nào lệ sâm cũng đ ã l o ạ t xe r ờ i đại cụ tạ đã ngờ ngủ ổ hển quay đầu r ư ớ i đi vội nghe hai người đại đường não ải ảnh đ ả n g gì chưa cào cổ g u i hoài là n a m ca dựa đ à n g ư i trên lô á i đ à i tuyên bố muốn đánh nhau cụ tạ còn muốn kêu h i chiến tất cả mọi người trong căn cứ cái gì tất cả sao khẩu khí này cũng quá lợi đại Tuy nhiên nam ca này có phải người mấy ngày hôm trước vừa gây chuyện ở căn cửa khổng, hình n h ờ cột cổng pha ai người trong căn cứ mà dựa vào đâu mà lớn lối thế? Không phải hại nha, tôi lại muốn nhờ a i m ộ t ô t đến c cổ ta có bao nhiêu bản lĩnh? Hai người rất nhanh kết bạn r ồ i đài, Đường Tư Nguyệt nhìn phương hướng chỉ chỉ là chỗ lôi đài cổ t ạ chuyển chuyển con ngươi cũng hướng tới chỗ kia mà đ ạ i Lúc này Diệp Thệ đang đường ở ngoài sân, nam ca một mở ái nhờ quân chiến lện ngờ một thanh đao đứng thẳng giữa sân. Hai. trước đ c ố c cùng k h ô n g phát thiên g i lúc ở c ù n g l ệ c m ú lũ ổ hẻn muốn trổ hẻn đã hỉ h nghiữa lệch đi ả m nhiệm vụ c ổ vợy mà lại nhảm chán điện m ư ợ c muốn đánh lôi đài người xung quanh không n g g đông lên nhưng đ ỡ một lát cùng khổng s ỏ người nào tới khiêu chiến nam ca nam ca quỳn đắng nhờ ả m chán túi đầu đá hòn đả t r ê n mặt đập thấy tô hiển ủy c ổ mộ tỵ hiền c h ỉ nam ca cố gắng lên nam ca quay đầu nhìn lại mặt liền đen hóa ra ba người tô phương tô hiển cùng tân vũ h ọ a khổng biệt bi như thế nào loại đại điện cùng nhau mấu chốt là bọn họ bây giờ còn khỉ hễ ngơ m ộ t q u á i bảng to c h ệ đảo viết nam ca tất thắng ba con người này còn tìm mảnh vải đỏ buộc lại trên hình ảnh tơ t ự a là không đ á n h lòng nhìn thẳng nhất là cái bảng to kia cũng không biệt bi là ai viết lúc viết tên nô du rằng lúc đầu viết sai chữ ca còn bôi đen một quải từ phía một l ệ nữa viết lại không viết bảng cổ động tốt hơn được sao? t h ở t ự a là rất mất mặt rất vui sao? Vì vậy nam ca giả vờ nhờ công được có người gọi mình xoay đầu qua chỗ khác. Tô Hiển lúc này vẫn còn ra sức lắc lắc cái bảng đầu, nhìn thấy động tác của Nam Ca, cậu sững sờ hỏi Tân Vũ Hoa, chẳng lẽ là giọng tôi vừa nãy q u a n như sà ổ. Tân Vũ Hoa nghiêm túc gật đầu, đoán chừng là chỗ này quá ẩm ỉ. Nam Ca thường thấy, Tô Phượng không cầm bảng cổ vũ lúc nãy đang đứng ở Tô Hiển bên cạnh, còn đề nghị hay là chúng ta cùng nhau g ọ i đại, thân hệ c ó thể lớn hơn một chút. Tô Hiển cùng Tân Vũ Hoa đều đồng ý đề nghị này, vì vậy còn điểm một Thái Ba cùng mở miệng kêu lên. Nam Ca cố gắng lên. Nam ca đều h ẳ n không che lỗ t h a i lại. Đừng gọi tôi, đừng gọi tôi mà. Thờ ỷ của viên khổng x u y ngươi lại, t ô Phương cuối cùng cũng phát hiện k h ô n g t í c hợp. h Do dự hỏi, có phải ỷ c ổ ở ý ngại chúng ta làm bảng cổ vũ quá xấu hay không? Tân Vũ Hoa thở dài, c ũ n g khổng so biện pháp nào mà hì h ệ n g o ạ i vật tư thiếu thốn như thế, có thể tìm tới bảng có thể viết đ ạ k h ô n g sai rồi. Đến, chúng ta lại gọi hai tiếng l ò a đ á i Diệp Thệ đang đường ở đối diện lôi đài, vừa v ẫ n có thể nhìn thờ ỷ h u n giảng cái bảng kia. hơn nữa còn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhợn nhở, ản lạnh như băng của Nam Ca. Nhờ ý không được anh nhét phải một quả bật cười. Ba người kia là đội cổ động viên của Nam Ca sao? Ha ha ha! Thấy qua nhiều người luận bàn ở đây, nhưng đây là lần đầu tỷ hệ n ằ n trưởng kiến người mang đội cổ động viên đến. k h i hệ ngoài Nam Ca thật là muốn làm ba người đằng sau kia c â m miệng lại. Cũng may không đỡ ốm s ụ c đ ư n g đa, cả người tới nên chiến. Ngờ nào ỷ Nam Ca chỉ là người bình thường. đến tỷ thí vô cùng là một người đàn ông bình thường ảnh t ạ thấy nam ca n h ờ n n h ư gì teo cho rằng chắc trả n ổ khổng t ờ tự a lờ hại hại đâu cũng có chút k h i n n địch nào ả i lát nữa nếu mà cổ cảm thấy gằn khổng được tay sầm mồ t t nhận vua đ á i đỡ phải chịu nộ thương nam ca chỉ nhàn nhạt nhởn a n ở tạ một quải căn bạ k h ô n g t i m động tới thanh đao của mình người đàn ông kia cho rằng nam ca quá kiêu ngạo hét l ầ n mồ ti h i ề n liền lao đến c ổ a không đợi ở nở tạ kịp lại đã tở ỷ nam ca bay lên một cước trực tiếp đá vào b ừ n gạo nở tạ đ ỏ a nở tạ ra xa mười mấy thước. Nào y thật cổ q u ỷ n cảm thấy mình chưa dùng hết sức đâu. Chẳng lẽ là ngày hôm qua an tinh hoạch phát huy tác dụng sao? Vốn là đối thủ quá yếu nên Nam Ca cũng không sợ gì đắc ý cả. Ai biết đội cổ động viên phía sau lại giống như là bị điên. Còn vòng quanh Đại Thao Trường truy mất vững gao k h ắ p não ải. Nam Ca thở tựa là quá lợi hại. Thờ t r ạ một cơ qua ổ kỳ ạ Người khác cũng nhờ ảnh khổng dạ cái gì? Những người dân chúng bình thường kia đều hít mở hùng khí l ạ con nhóc này đến cùng là từ đâu đến vậy? Sao có thể nhanh nhẹn dũng mãnh như thế? Tuy nhiên bọn họ cũng bị khơi mào lòng hào thắng. Người này tiếp theo người kỳ ạ đi lện tỷ thí cùng nam ca khổng nộ v i ý muốn chút nào mới bắt đầu đều chỉ giống như khởi động. Nam còn trùng phi khí lực gái đã giải quyết xong. Về sau có vài người có chút lợi hại nhưng vẫn như khổng pha a i là đối thủ của nam ca. Lúc này đội cổ động viên quỳnh đang đề n cùng chạy, vừa chạy vừa kêu thắng 14 trận liên tiếp. Chị nam ca tuyệt nhất.